Xin chào các khán giả tưởng mình của kênh MC Tiến Phong à, Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Phương Đạo Trí Tôn Tập số 96 Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy vui và thú vị Hãy đừng quên like, chia sẻ video Và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì à, mời các bạn vào nghe tập chuyện nào. Vương Khả ngươi làm gì vậy? Sao ngươi không hấp thu tiên thiên công đức Mà phải phong ấn lại trường chính đạo khó hiểu nói vương khả gượng cười nhìn về phía long cốt cách đó không xa theo ánh mắt của vương khả nhìn tới sắc mặt của vô giới hòa thượng trường chính đạo đều cứng đờ sao tại sao tại sao lại là hắn trường chính đạo sợ hãi kêu lên ai vậy xà vương khó hiểu hỏi hừ một tiếng một cơn gió lớn thổi qua bỗng nhiên long cốt ở giữa không trung đi đến trước mặt của vương khả Lòng, lòng, lòng cốt Trường chính đạo sợ hãi A-di-đà-phật Chuyện chẳng liên quan tới ta Vương thí chủ, cáo tử Vô giới hòa thượng Lập tức quay đầu chạy hả Lòng cốt trừng mắt Một cỗ sát khí phong tòa ở lầu các Bỗng nhiên mọi người bên trên lầu các không đi được Xà vương run lẩy bày Đây là ai Vì sao khí tức còn khủng bố hơn cả giới sắc Giáo, giáo chủ Sao ngài lại kết công tới đây Gương mặt của Vương Khả co rút lại Nhìn về phía lòng cốt Lòng cốt nhìn thần Vương Ấn Định quang kính trong tay của Vương Khả Đang hấp thù tiên thiên công đức Cũng lộ về ngạc nhiên <cười> Vương Khả Ta không nhìn ra Ngươi lại còn có bản lĩnh này Lại còn có thể thu lít công đức đấy Lòng cốt kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả ha, Giáo chủ Ngài nghe ta giải thích đã Ta thù lấy công đức chỉ là vương khả suốt ruột chỉ có đệ tử chính đạo mới thu công đức ta giải thích thế quái nào bây giờ mặc dù ma đạo ta không cách nào hấp thu tiền thiên công đức nhưng có thể dùng để rèn đốc pháp bảo công đức Hừm. năm đó ta phải phí hết sức lực mới thu được một nhóm tiền thiên công đức ta cũng từng thử thu thập ở thập bản đại Sơn nhưng mà vẫn không thành công <cười> người thế mà lại làm được tốt về sau ngươi viết lại cái phương pháp làm sao mà thu lấy tiền thiên công đức Ngươi phải nhớ kỹ đấy. Lòng cốt trầm giọng nói. Giáo chủ, ngài, ng ngài không nghi ngờ ta? À, à không. Người không phản đối ta thủ lý tiên thiên công đức à? Vân Khả kinh ngạc nói. Có cái gì mà phản đối? Đây là tiên thiên công đức. Cũng có phải trùm ác công đức đâu. Nghe đồn lúc trước thái âm mà giáo ta dành lúc thái âm quyền trợ. Cũng dùng là tiên thiên công đức. Đồ tốt đấy. Ha ha ha ha. Lòng cốt cười to nói Vâng khả to vẻ cứng đờ. Tại sao ma đạo cũng có thể dùng tiên thiên công đức Vương khả thí chủ Ngươi nhìn ta làm cái gì ngươi, ngươi đừng có nhìn ta Ta chỉ là đi ngang qua thôi Vô giới hòa thượng ở một bên Lập tức sợ hãi Kêu lên Sắc mặt của Vương khả cứng đờ. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút Mà ngươi phản ứng còn lớn như vậy à Vô giới hòa thượng có thể không phản ứng sao Không thấy lòng cốt đã nhìn tới sao Hà <cười> Ờ Lòng cốt giáo chủ Thần uy cái thế Trước kia có nhiều mạo phạm Thứ tội, thứ tội Vô giới hòa thượng Lập tức toát mồ hôi lạnh nói. Ờ, ngươi biết ta Trước kia ngươi còn mạo phạm qua ta Tại sao ta không nhớ Lòng cốt hiếu kỳ nói Vô giới hòa thượng Tự đánh bản thân một phát Còn mẹ nó Ta bị bệnh à Lòng cốt quên chuyện năm đó rồi Ta còn lôi ra làm cái gì À, ta nhớ rồi Ngươi là chủ trì độ huyết tự <cười> Hơn một trăm năm không gặp Năm đó ngươi cười nhạo ta Ta vẫn còn nhớ đấy Lòng cốt bất chợt nhớ ra Cười lại nhìn về phía vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng nghẹt mặt Vô giới hòa thượng bực tức Lại tự đánh cho mình một phát bàn tay Cần ngươi mắn lắm miệng sao Còn mẹ nó Người ta đã quên rồi Tại sao ta phải giúp hắn nhớ lại chứ Trong một gian đại điện Bên ngoài Phật Đầu Tự, chu kịch. Hoàng Hữu Tiên cầm phất trần, nhìn Trương Ly Nhi trước mặt. Hôm qua Hoàng Hữu Tiên đã tới, giữ sự trì điểm của Điền Chân, từ Trọng Sơn một mực theo dõi Vương Khả. Vương Khả Tết đâu, Trương Ly Nhi ở đó, căn bản không có cách ra tay. Hơn nữa trong lòng còn có lo lắng, nên chỉ có thể bại lộ bản thân, mời Trương Ly Nhi đi. Hoàng Hữu Tiên, ngươi tìm ta làm gì? Ta còn đang bận đây này. Trương Ly Nhi buồn bực nói, ta đang nói chuyện nhập cổ phần với Vương Khả Tại sao đột nhiên ngươi lại xuất hiện Trương Tiểu Thư Tại hạ có một chuyện không tin Đến cùng là ngươi và Vương Khả tiến triển đến mức độ nào đây Hoàng Hiếu Tiên lo lắng hỏi Cái gì mà tiến triển tới mức độ nào Hả Chẳng lẽ ngươi cũng nhìn ra Trương Đình Nhì biến sắc Ngươi cũng nhìn ra viễn cảnh của công ty thần vương Chẳng lẽ ngươi cũng muốn kiếm một chén canh hey, Khó nhìn ra sao Trương Tiểu Thư cảnh vàng lá ngọc Vương Khả hắn có tài đức gì chứ Hôm qua ta tới là đã nhìn ra Vương Khả đối với ngươi Như là gần như xa Ta thăm dò được Tâm cơ của tên Vương Khả này cực kỳ là sâu Ngươi đừng có để đánh lừa đấy Hoàng Hiễu Tiên khuyên đủ Ngươi tuyệt đối đừng có yêu thích Vương Khả Bằng không ta thì trở về sẽ không rất ăn nói với đại công tử đâu Đương nhiên là ta nhìn ra Vương Khả đâu chỉ có tâm cơ cực sâu Hắn còn rất thấu hiểu lòng người Cũng chỉ có ta mới nhìn ra mục đích thực sự của hắn Người khác đều bị mơ mơ màng màng Trường Đình Nhi tức giận nói Công ty thần vương kiếm tiền xuất thần nhập hóa Tất cả mọi người đều bị hắn lừa hết Cái này còn chưa tính là tâm cơ sâu sao Hả Người cũng biết vương khả tâm cơ sâu Hoàng hữu tiền xứng sở Ta đang rội nước bẩn cho vương khả Người lại công nhận Còn để thấu hiểu rất rõ Chẳng lẽ trước kia ta nghĩ sai rồi sao Đương nhiên Chuyện người muốn nói chỉ là như thứ này thôi sao Người gọi ta làm cái gì Ta còn muốn chuyện nói chuyện với vương khả Trường Đình Nhi buồn bực nói Không phải, ngươi không thấy thái độ của Vương Khả đối với ngươi sao? Hắn như vậy là lạc mềm buộc chặt. Trương Đại Tiểu Thư, ngươi có thân phận gì chứ? Hắn muốn trầu cao bám vào ngươi, ngươi đừng có để hắn tính kế. Hoàng Hiếu Tiên khuyên nhủ Ngươi cho rằng hắn coi trọng thân phận của ta, coi trọng giá thế của ta, coi trọng tiền của ta. Trương Đi Nhi ngạc như nói. Đúng đấy, Vương Khả là bèo trôi không dễ. Làm sao có thể so với ngươi chứ? Hoàng Hiếu Tiên tức giận nói. Không có khả năng Ê, người nghĩ sai rồi Nếu hắn coi trọng gia thế của ta Coi trọng tiền tài của ta thì đã tốt Ta bỏ tiền ra đưa cho hắn Cho hắn 100 vạn cân linh thạch Chỉ để hắn mang ta đi chơi chung thôi mà Thế mà hắn cũng không để ý đến ta Trường đi Nhi tỏ vẻ tức giận Hoàng hiếu tiền sẵn sợ Cái gì vậy Ta nghe thấy cái gì vậy Trường đi Nhi nói Bản thân bỏ tiền ra Để cho Vương cả dẫn nàng cùng đi chơi Còn Vương cả vẫn không đồng ý nữa Đại công tử Giống như là vị hôn thê của ngươi Có vẻ rất là buông thả đấy Cái này ta khuyên bảo như thế nào được đây Nàng đã tự bỏ tiền ra đấy Này Ngươi không sao chứ Không có việc gì thì ta đi đây Ta đã sắp thuyết phục được Vương Khả rồi đấy Kiên trì một chút nữa là hắn sẽ đồng ý với ta Nguyện ý thỏa hiệp với ta đấy Trường Đi Nhi nói Hoàng Hiếu tiền nghẹt mặt Đây không phải là Vương Khả đang theo đuổi trương Đi Nhi Mà là trương Đi Nhi đang đánh chiếm thành lũy của Vương Khả Cái này ta khuyên thế quá nào được Trương Tiểu Thư, Trương Tiểu Thư Vương Khả vừa nhìn đã biết là không ý tốt mà Hắn đang lạt mềm buộc chặt đối với người đó Hoàng Hiếu Tiền vẫn lo lắng tiếp tục huyệt Lạt mềm buộc chặt đối với ta thì càng tốt Có điều ta sợ hắn quyết tâm cự tuyệt ta Sợ hắn không phải là lạt mềm buộc chặt đấy hey, Những ngày gần đây ta đã suy nghĩ nát cả óc rồi Chỉ sợ một trăm vạn cân linh thạch cũng chẳng cách nào đánh động hắn được Ta lại chuẩn bị xoay sờ một khoản tiền Sẽ có thể khiến cho Vương Khả động tâm hay không Trương Lê Nhi thở dài nói Hoàng Hữu Tiên Sừng sốt Hoàng Hữu Tiên không thể tự chủ được Liếc nhìn Vương Khả ở nơi xa Mẹ nói chứ Hiện tại tu tiên giới đều thịnh hành tiểu bạch kiểm rồi sao Tiểu bạch kiểm có ma lực lớn như vậy ư Trương Tiểu Thư Người biết cách làm người của Vương Khả không Hắn đâu phải là người tốt Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói Không quan trọng Ta không quan tâm cái này Trương Lê Nhi nói Hoàng Hữu Tiên đen mặt. Tiểu bạch kiểm là có thể muốn làm gì thì làm à Ta khổ sở quyên can Căn bản là vô dụng sao Ta có cần gửi một cái mũ xanh về ám trì cho đại công tử hay không Đại tiểu thư Người đi theo vương khả sẽ không có tiền đồ đâu Cuối cùng thập bạc đại sơn Chỉ là một địa phương nhỏ thôi Ngay cả thu thập công đức Cũng chỉ có thể là loại tiểu công đức như là chu ma công đức Làm sao mà so được với bên ngoài Bên ngoài mới là đại thế giới Về sau tu vi người gia tầng Nhu cầu đối với công đức càng lớn Vương khả hắn cho người sao được Hắn ngay cả công đức mình sử dụng tu hành đều còn không đủ. Hắn không có tương lai. Hoàng hữu Tiên khuyên đồ. Đúng vào lúc này, Đại hội siêu độ thiên địa vô cực của giới sắc hòa thượng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, Rất nhiều tiền thiền công đức bốn phương tam hướng tụ tới. Những cái tiền thiền công đức này hội tụ trên đỉnh đầu, Chỉ vẹn vẹn một phút, Đã phóng tới chỗ của vương khả ở phía sau. Cái này, Hoàng hữu Tiên nhất thời nhận lời mẹ nó, ngay cả tiên thiên công đức cũng đang đối đầu với ta sao? Ta vừa mới của trách vương khả không lấy được quá nhiều công đức, đây đây là ý gì? Tại sao đại hội siêu độ thiên địa vô cực hội tụ công đức cho vương khả? Dựa vào cái gì? hắn không phải làm gì hết, lại còn hơn phân nửa công đức bay về phía hắn. Hả? Không phải cha ta nói thập vạn đại sơn không cách nào tụ tập tiên thiên công đức sao? Cái này chẳng phải trường đình Nhi hiếu kỳ nói? Trường Tiểu Thư, tên Vương Khả kia Trong lúc nhất thời Hoàng Hiếu Tiên không tìm thấy từ để nói xấu Vương Khả Năng lực, tương lai, nhân phẩm Trường Đi Nhi đều không để ý Nàng còn bỏ tiền ra để theo đuổi Vương Khả Người muốn nói làm sao để Trường Đi Nhi hồi tâm chuyển ý đây Im lặng Tiểu Bạch Kiểm Thực sự có thể muốn làm gì thì làm rồi Tốt rồi Không nhiều lời với người nữa Ta đi đây Ta còn rất nhiều việc muốn nói với Vương Khả Trường Đi Nhi vội vàng rời đi Hoàng Hữu Tiền đẹp mặt Hoàng Hữu Tiên hắn chỉ có thể lặng yên Đưa Trường Đi Nhi rời đi Nửa ngày không nói gì Qua một hồi lâu Từ Trọng Sơn từ phòng bên cạnh đi tới Sư Tôn Thế nào rồi Người nói ra một mặt mũi Trần Thiên Nguyên Cuối cùng thử khuyên một chút Bên Trường Đi Nhi khuyên thế nào Có cần khuyên ngủ vương khả không Từ Trọng Sơn tò bỏ hỏi Mặt Hoàng Hữu Tiên đen lại khuyên Khuyên cái giấm mà Trường Đi Nhi căn bản không quan tâm mặt khác của vương khả, còn bỏ tiền ra theo đuổi vương khả nữa, thì thì khuyên cái gì? Không cần, chuẩn bị động thủ đi. Chờ vương khả, trương đi nhi tách ra, lập tức động thủ. Mặt mũi trần thiên nguyên sao? Không cần cũng được. Hoàng Hữu Thiên trầm giọng nói. Không cần thử sao? Từ Trọng Sơn kinh ngạc nói. Không, căn bản là vô dụng. Trường Đi Nhi đã bị vương khả mê hoặc rồi, còn may không làm ra cái chuyện gì. Một khi có chuyện lấy chồng. Ta và người cũng khó thoát khỏi tội lỗi Hoàng Hiễu Tiên trầm giọng nói Hả Được rồi Từ trọng sơn mờ mịt gật đầu một cái Ồ oh, Không đúng Khi lại, Lòng cốt sao Đột nhiên con người Hoàng Hiễu Tiên co rụt lại Trên lầu các vật đầu tự Bỗng nhiên lòng cốt chăm chú Nhìn về phía vô giới hỏa thượng Vô giới hỏa thượng tự và cho mình một phát Bản thân lắm mồm làm cái gì Đóng lửa thiêu thân sau Trụ trì độ huyết tử Lòng cốt cười lại nói Đã sớm không phải rồi Hiện tại toàn bộ tu vi bị phế hết rồi Chắc hẳn là giáo trù cũng đã nhìn ra Làm thù hạ vương khả kiếm miếng cơm Đây là ông chủ của ta A-di-đà-phật Vô giới hòa thượng lập tức đứng sau lưng vương khả Mặt vương khả cũng tối sầm lại Ngươi và lòng cốt có thù sao Ngươi kéo ta làm biết đỡ đạn làm cái gì ngươi làm thủ hạ của vương khả kiếm miếng cơm ăn hiển nhiên lòng cốt dưỡng giả mẹ nó không phải ngươi là chủ trì đội tự sao đi theo vương khả làm gì giáo chủ ngươi đừng có nghe hắn nói bậy ta bản không có quyền biết các người có thủ án gì thì cũng không cần để ý đến ta vương khả lập tức mặc kệ này không đây là hiệp ước lao động của ta ký kết với vương khả lòng cốt giáo chủ có thể nhịn một chút đúng là bây giờ ta theo vương khả ăn miếng cơm vô dối hòa thượng lập tức Đưa ra một phần hiệp ước Lòng cốt mờ mịt tiếp nhận hiệp ước Tiếp theo cổ quá nhìn về phía vương khả Vương khả xem xét Đền vô giới hòa thượng này ỉ lại vào ta sao Còn mẹ nó Ngươi và lòng cốt có thủ Chẳng đã còn muốn ta ngăn cản sao Cái hiệp ước này Không phải dùng để bẫy người sao Tại sao lại thành cái bùa vù hộ ngươi Thật sự là đi theo vương khả kiếm cớ, Vương khả Trước kia lão già này Đã đắc tội ta Bây giờ ngươi muốn giúp hắn nhận tội năm đó sao Về mặt long cốt hơi chầm xuống Nhìn về phía vương khả Giáo chủ Ngài xem cho kỹ đi Ta và hắn ký hiệp ước một năm Thời gian một năm vừa hết rồi đấy Vương khả lập tức vùi sạch quan hệ Không Lòng cốt giáo chủ Trên hiệp ước có viết rõ ràng Thời gian một năm tới Thời gian một năm tới Nếu bên kia không có văn bản yêu cầu giải ước Hiệp ước sẽ tiếp tục kéo giải thêm một năm nữa Ta ta không có yêu cầu giải ước Cho nên cái hiệp ước này vẫn có thể kéo dài thêm một năm Vô giới hòa thượng nói Vương Khả nghệt mặt Mẹ nó Cái tên vô giới hòa thượng này Nghiên cứu hiệp ước kỹ thế à Ta chuẩn bị 7 người Tại sao ngươi lại trở thành người hại ta vậy Thật sự là như vậy à Lòng cốt cổ quài nói Cho nên Lòng cốt giáo chủ Ngài có cái gì bất mãn Có thể tìm ông chủ của ta Ta chỉ là đi ngang qua thôi Đi ngang qua mà thôi Quấy dày rồi Quấy dày rồi Vô giới hòa thượng cung kính thì lệ Vừa nói Vô giới vừa cầm lại hiệp ước Quay đầu muốn đi Trường chính đạo ở một bên quan sát Còn có thể mặc kệ vương khả như vậy sao Ồ Vô dốc hỏa thượng đi cũng không tiện Bước đi sắp ngã rồi Để ta dìu ngay Chờ ta một chút Trường chính đạo lập tức kêu lên Trường chính đạo quay đầu nhìn về phía lòng cốt Giáo chủ Tại hạ cũng là nhân viên của vương khả Hắn là ông chủ của ta Ngày mà có chuyện gì có thể tìm ông chủ của ta Ta chỉ là đi ngang qua đây thôi Quấy dài ngài rồi Ta dìu vô dốc hỏa thượng đi đây Lão nhân này bước đi lung lanh Sợ là té ngã ngày gây trường mắt đấy Nói rất nhanh Trường chính đạo vừa muốn đi theo vô giới hòa thượng Ai cho các người đi Lòng cốt trường mắt Một cỗ sát khí bao phủ vô giới hòa thượng và trường chính đạo Sắc mặt hai người lập tức cứng đờ. Không dám đọc Xà vương một bên lại run lẩy bẩy. May mà ta không có lắm mẹ Giáo chủ Chúng ta, chúng ta vô tội Ngày có chuyện gì thì cứ tìm ông chủ chúng ta đi tường chính đạo và vô giới hòa thượng lập tức cười khổ. Gương mặt của Vương Khả co rút lại, nhìn hai người này, mẹ nó, sau hai người các ngươi lại phối hợp ăn ý như vậy? Vương Khả <cười> bọn họ nói, người giúp bọn hắn chống đỡ tất cả sao? Long cốt cười lại nói, giáo chủ, ta và bọn hắn không quen. Vương Khả lập tức lắc đầu. <cười> Đừng lo, lần này ta đến đây không phải để làm khó người. Miễn là người giúp ta hoàn thành một việc Bọn họ mạo phạm ta Ta chuyện cũ bỏ qua Hơn nữa ta còn thưởng cho người Lòng cốt nhìn Vâng Khả Cười nói Tìm ta làm việc sao Giáo chủ ngài là giáo chủ ba giáo Còn cần ta hỗ trợ chuyện gì Vân Khả mờ mỉ nói Lần trước người giúp ta khuyên tử bất phạm vào hậu cung của ta Hiện tại ta lại coi trọng một cô gái Hy vọng uh, người có thể giúp ta một chút Mắt của Long cốt lộ ra một màn ép buộc Vương Khả sững sờ Giáo chủ ngươi tìm sai người rồi Ta đâu phải là ông mối Có phải đầu của tên giáo chủ này có vấn đề không Người yêu thích con gái nhà người ta mặc kệ ngươi Là tìm ta làm gì Vương Khả Trường chính đạo Vô giới hòa thượng Xà Vương Cùng nhau nhìn về phía lòng cốt Giáo chủ ma giáo Cường giả nguyên thần cảnh duy nhất trong thập vạn Đại Sơn bây giờ Hắn chạy tới hù dọa mọi người nửa ngày Mục đích là muốn Vương Khả giới thiệu bạn gái cho hắn sao Giáo trù người xem Ta còn đang thu công đức đây này Ngài quan trọng cô nương nhà nào Hoàn toàn không cần thiết tìm ta Vương Khả lội về cổ quái nói Đồ vật thì đưa cho người khác cầm giúp người Chỉ cần là người ngươi chỉ định Công đức sẽ nghe lời Tên đầu trọc kia người tới đây Lòng cốt trầm giọng quát à, à, được, được ta tới Vô giữ hòa thượng lập tức khách khí đi lên phía trước Vương Khả lội về cổ quái Công đức vẫn đang không ngừng tràn vào định quang kính của ta Ta muốn hấp thu Nhưng mà Long Cốt ở đây Ta nào dám hấp thu Được rồi Vô giới hòa thượng Người giữ hộ ta một chút Vân Khả lộ vẹ cổ quái nói Yên tâm Ta ở nơi này Không chạy được đâu Vô giới hòa thượng tự tin tiếp nhận định quang kính Và thần vương ấn Tốt rồi Hiện tại người không sao Giúp ta thu người phụ nữ kia vào hộ cung đi Long Cốt mong đợi nói Là cô gái nào vương khả kinh ngạc khó hiểu nói chính chính là cái kia kìa hả thế mà lại tự mình tới chính là nàng đấy lòng cốt lập tức lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng chỉ thấy bỗng nhiên trương đi nhi dậm chân đi đến trước mặt của vương khả vương khả vợ rồi chúng ta nói đến đâu rồi hả lại thêm một người trương đi nhi kinh ngạc nhìn về phía lòng cốt ánh mắt lòng cốt sáng lên mặt mũi tràn đầy vẻ dâm tà ha <cười> Quả như là mỹ nhân quốc sắc thiên hương Vương khả chính là nàng ta đấy Ta muốn thu nàng ta vào hậu cung của ta Người giúp ta khuyên càn đi Cái gì Sắc mặt vương khả cứng đờ Nhìn về phía lòng cốt Chuyện này đây là cái tình huống quái gì vậy Lúc trước ngươi bảo ta khuyên tử bất phạm vào hậu cung của ngươi Thì cũng thôi đi Tại sao lần này lại thức khuyên trương đi nhỉ Ta cũng không phải là người mai mối Ngươi tìm ta làm cái gì Ngươi Ngươi muốn thu ta vào hậu cung của ngươi Ngươi là ai Trường Đi Nhi chặn mắt nói Tiểu mỹ nhân Người tức giận lên cũng như người như vậy ư Không tôi, ta thích Ta là ai sao Toàn bộ ma giáo thập vạn đại sơn đều nghe ta Người nói ta là ai Lòng cốt lại cười nói Lòng cốt trương Đi Nhi sững sở trương Đi Nhi đã nghe qua về lòng cốt Nhưng mà chưa từng thấy Lúc này mới gặp lần đầu tiên Gương mặt của Vương Khả bên cạnh lại co rúm lại Giáo chủ ngươi đã định gây chuyện gì vậy Nàng là đệ tử chính đạo đấy Hơn nó còn là hậu trường Ngươi bảo ta khuyên nàng đi theo ngươi Mẹ nó Ta còn mở miệng thanh danh của ta còn sao Giáo chủ Ngài đã có con trai rồi Chuyện này không thích hợp đâu Vương Khả to về cổ quái Có con thì sao Ngệt trùng kia À không Con ta là con ta Ta là ta Nhà đầu này ta muốn chắc rồi Vương Khả Ta biết nàng là phụ nữ của ngươi Ta cũng cho ngươi thể diện Đến nói với ngươi Cho ngươi chút thể diện Bảo ngươi khuyên nàng một chút <cười> Hôm nay ngươi đồng ý thì chính là đồng ý Không đồng ý thì cũng phải đồng ý Lòng cốt lạnh lùng nói Vương Khả lộ về cổ quái Mẹ nó Ngươi muốn đi cướp đoạt à Ngươi nói Ta là phụ nữ của Vương Khả Trường đình Nhi cũng lộ về kinh ngạc Làm sao Ta không xứng với ngươi sao Tiểu nha đầu Vương Khả chỉ là kim đan cảnh Hắn ở trước mặt ta Ngay cả cái giấm cũng không dám thả Ngươi và hắn căn bản không có tiền đồ Đi theo ta Ta sẽ cho ngươi làm chủ nhân hậu cung của ta Lòng cốt lộ về tự tin Nói Cái giấm ấy Ngươi tính là thứ gì <cười> Ngươi cũng dám có ý đồ với ta Tự tìm cái chết Xem lưu hỏa kiếm của ta Trương Đi Nhi trở mắt Chém ra một kiếm Tính tình Trương Đi Nhi vốn rất nóng này Mẹ kiếp Ngươi cũng muốn chiếm lấy ta Nằm mơ Lão nương còn chưa bị làm nhục như thế ha còn rất là cay độc nữa tạ thích <cười> long cốt vui vẻ đánh ra một trường quanh một tiếng một tiếng vang thật lớn trường kiếm trong tay của trương đi nhi đụng vào lòng bàn tay của long cốt hỏa diễm quần quẩn hóa thành một con hỏa phượng đánh đến bàn tay của long cốt ầm một tiếng hỏa diễm tàn phá bừa bãi bàn tay của long cốt giống như là một mặt tường vô địch gắt gào chống đỡ chuôi ly hỏa kiếm này long cốt không hồ là nguyên thần cảnh rất thực lực mạnh mẽ áp chế Vậy mà không thể để một tia lực lượng phá hoại tràn ra xung quanh Vừa ngăn trở ly hỏa kiếm Vừa ngưng tụ hỏa diễm kiếm lực lại Tạo thành một quả cầu sáng chói, Tự nhiên lòng bàn tay hắn Nắm một mặt trời cỡ nhỏ Sáng chói loa mắt Khốn kiếp Nguyên thần cảnh thì gây gớm lắm sao Ta vẫn còn chưa đạt được nam minh lưu hỏa chân chính Bằng không, sao lại để người dạo ai chứ Phá cho ta Trường đi như quát Sau một tiếng quát Toàn bộ lực lượng tràn vào bên trong ly hỏa kiếm Giống như là muốn đánh vỡ bàn tay của lòng cốt vậy Điều mỹ nhân Uy lực này của ngươi đã đến nguyên anh cảnh Thất bát trọng Chính là đáng tiếc Nguyên anh cảnh cuối cùng cũng chỉ là nguyên anh cảnh Hả có thể so với nguyên thần cảnh Thế nhưng không sao Về sau ta sẽ cẩn thận dạy bảo ngươi Giúp ngươi tăng lên <cười> Lòng cốt đắc ý cười to nói Trên trán của Trương Đi Nhi Toát ra vô số mồ hôi Khi thức của bản thân ép đám người vương khả Không thể tới gần Mà Hoàng Hữu Tiên Từ Trọng Sơn Trong một cái đại điện phía sau Cũng gắt gao nhìn chằm chằm vào đây Phía sau Hoàng Hữu Tiên Có bốn người đang đứng Từ Trọng Sơn Điền Trân Và hai vị trưởng lão Nguyên Anh Cảnh Kim Ô Tông Giờ phút này đều lấy Hoàng Hữu Tiên Như là thiên lôi sai đầu đánh đó Sư Tôn Cần động thủ không Từ Trọng Sơn có mày nói Chờ một chút Lòng cốt xuất hiện Vợ vặn giúp chúng ta khuyên nhủ Trường đi Nhi Hoàng Hiếu Tiền lộ về hưng phấn Khuyên Từ Trọng Sơn co mày Không sai Vương Khả ở trước mặt của Long Cốt Không dám làm cái gì Mặc cho Long Cốt mạnh mẽ bắt đấy Trường Địa Nhi Như vậy không phải là lộ ra sự vô năng và nhu nhật của Vương Khả sao Ta muốn Trường đi Nhi nhìn thấy được Vương Khả là vô năng Ta muốn Trường Địa Nhi trệt đề thất vọng với Vương Khả Trệt đề hết hy vọng Hoàng Hiếu Tiền trầm giọng nói À Ánh mắt đám người sáng lên. Chờ không nên gấp. Đây là chuyện tốt. Hoàng hữu tiền lộ ra một cỗ đắc ý. Khiến đời sao? trương Đi Nhi đã dùng hết toàn lực. Cũng không có làm gì được lòng cốt. Quả nhiên trong mắt lóe lên một cỗ tuyệt vọng. Ta vừa mới bước vào nguyên anh cảnh. Còn chưa có đạt được nam minh ly hỏa. Không có tùy tiện lấy được một loại hòa trùng đặc thù. Ta sẽ không trật vật như vậy. Lòng cốt. Nếu như ta lấy được hòa trùng đặc thù. Nhất định người sẽ ăn đủ Trường Đề Nhi quát: "Tiểu mỹ nhân, ngươi như này được rồi." <cười> Mở Long Cốt cười lớn, bỗng nhiên dùng lực quanh một tiếng. Trường Đề Nhi phun ra một búng máu tươi, rút lui quay về, trong nhà mắt tất cả hòa diễm trong lòng bàn tay của Long Cốt bị hắn bóp tắt. Bạch một tiếng. Trường Đề Nhi vừa nôn ra máu, vợ lui về phía sáu mấy bước, lập tức té ngã vào trong ngực của Vương Khả. Vương Khả ôm lấy Trường Đi Nhi. Trường Đi Nhi ở trong ngực của Vương Khả lập tức hò khan một trận. Hiện nhiên đã bị Long Cốt đả thương nặng. Cánh tay phải của Trường Đi Nhi càng làm hút hơi đầm đìa, vẻ mặt tuyệt vọng. Thế nào, tiểu mỹ nhân biết rõ sự lợi hại của ta chưa? Ha ha ha Long Cốt cười to nói. Vương Khả, ngươi còn ôm mỹ nhân của ta làm gì? Còn không bao đỡ nào qua cho ta? Long Cốt trừng mắt với Vương Khả. Một cỗ uy nghiêm của giáo chủ phát ra. Long Cốt tin. Vương Khả không dám ngỗ nghịch ý kiến của mình Phía đời xa Hoàng Hiếu Tiên cũng lộ về mong chờ Tốt rồi Thời các Vương Khả đưa Trương Đi Nhi cho lòng cốt Chính là thời các Trương Đi Nhi hết hy vọng với Vương Khả Đến lúc đó chúng ta lại ra tay Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Vâng Đám người từ Trọng Sơn ương tiếng nói Bên trên lầu các nơi xa Vương Khả nhìn Trương Đi Nhi trong ngực một chút Thực lực Long cốt quá mạnh Trương Đi Nhi bị một kích của hắn Thế mà không còn khí lực Vương Khả Người muốn đưa ta cho hắn sao Trương Đi Nhi hung tợn nhìn về phía Vương Khả Vương Khả hết nhìn Trương Đi Nhi Lại nhìn sang lòng cốt Trong lòng cũng buồn bực không thôi Tại sao cái tên lòng cốt giáo chủ này lại háo sắc như vậy chứ Đừng mà Không phải ngươi là nhất giáo chi chủ sao Háo sắc như vậy làm gì Mẹ nó ta làm sao bây giờ đây Mặc dù mình và Trương Đi Nhi trong sạch Nhưng nếu hiện tại đưa Trương Đi Nhi cho lòng cốt Vậy thì thanh danh của ta coi như là bỏ xong Một khi tin tức chuyển ra Danh dự của ta ở chính đạo sẽ bị hủy sạch Nếu sư tôn biết ta làm như vậy Nói không chừng có muốn đoạn tuyệt quan hệ thầy trò Vậy chẳng phải ta mất sạch bên chính đạo sao Nhưng mà nếu không đồng ý lòng cốt Vậy ta cũng không thể tiếp tục chờ ở ma giáo được nữa Giáo chủ giận dữ Cơ nghiệp của ta ở ma giáo tính là cái gì chứ Một bên là chính đạo Một bên là ma đạo Lại bắt ta lựa chọn sao vương khả nuốt một ngụm nước bọt Lộ ra vẻ đắng chát Thôi Bà bối của mình không giấu được vương Khả nhẹ nhàng kéo Trường Đi Nhi đi ra phía sau Hả Lòng cốt trợn mắt Hoàng Hiếu tiền nơi xa cũng trợn tỏa mắt Chuyện này Chuyện này không nên vương Khả Người có mấy cái lá gan vậy Lòng cốt giáo chủ Trường Đi Nhi đã là phụ nữ của ta Xin Xin người đừng có mà ý đồ với nàng vương Khả hít sâu trầm giọng nói Trường Đi Nhi sau lưng cũng trợn mắt Nhìn về phía vương Khả Có ý gì Vương Khả nói ta là người phụ nữ của hắn Sao hắn có thể nói cái loại lời này Mặc dù tính tình của Trương Đi Nhi hơi nóng nảy một chút Nhưng mà nàng không ngốc Nếu Vương Khả không nói như vậy Căn bản là không có cơ hội cự tuyệt Long Cốt Người phụ nữ của ngươi Long Cốt âm trầm nói Không sai, giáo chủ Ta kính trọng người là giáo chủ Người yêu thích mỹ nữ Ta không phản đối Nhưng mà xin đừng đánh chú ý lên người phụ nữ của ta Người phụ nữ của ta hay cũng đừng có độ vào. Vương Khả hít sâu một hơi, trầm giọng nói. <cười> Vương Khả, ta vẫn cho rằng ngươi tham sống sợ chết, không nghĩ rằng ngươi còn có một mặt như vậy. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? <cười> Hôm nay ta cứ muốn nàng thì sao? Lòng cốt lạnh lẽo nói, ta sẽ không buông tay người phụ nữ của ta, trừ phi ngươi một trận đánh chết ta, giẫm qua thi thể của ta, bằng không ta sẽ lựa bạn với ngươi. Vận dụng tất cả lực lượng của ta, không chết không thôi cùng ngươi. Vương Khả hùng hạ nói: Đến đây, lấy toàn bộ lực lượng một trường đánh chết ta đi, xem đại nhật bất diệt thần kiếm của ta là vật trang trí sao? <cười> không phải chỉ là bại lộ thôi sao? Một khi đại nhật bất diệt thần kiếm bại lộ, ta sẽ lập tức đi tìm sư tôn ta, từ bỏ cương nghiệp bên này thập vạn đại xuân. Đến đây, nếu người muốn chết thì đến đây mà đánh chết ta này. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía lòng cốt, giờ khắc này khí phát trên người không sờn, thực sự khiến tất cả mọi người đều ngây ngốc. Trường chính đạo, vô giới hòa thượng. Sao Vương đều hiểu rõ Vương Khả nhất Nhưng mà làm sao cũng không hiểu được Tại sao bỗng nhiên Vương Khả lại trở nên cứng rắn như vậy Quái lạ Người chúng ta thấy là Vương Khả giả sao Trường Đình Nhi được Vương Khả bảo vệ sau lưng Trong lòng cũng rùn lên Lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi Hắn vì ta Không để ý sinh tử sao Chẳng đã Vương Khả một mực thầm mến ta Mạc Tam Sơn không có biện đặt ở Trong một cái đại điện nơi xa Hoàng hữu tiền xoa xoa cái thái dương. Còn mẹ nó, vì sao? Tại sao bỗng nhiên vương khả ngươi lại biểu hiện cứng rắn như thiết làm gì? Ngươi đồng ý đi. Ngươi đồng ý thì chính là chúng ta có thể ra mặt mà. Mẹ nó, làm sao bây giờ? Đại công tử dường như mũ xanh của ngươi sắp bị hàn chết ở trên đầu rồi. Vương khả, người cho rằng ta không dám giết ngươi? Long cốt tức giận trừng mắt nói. Đến đây, người không một trường đánh chết ta đi. Ngươi là cháu của ta. Vương khả cũng trợn mắt quát lại tất cả mọi người sừng sốt, chẳng ai ngờ rằng thái độ của Vương Khả đã cứng rắn đến cái trình độ này. người như này là chệt để sẽ rách ra mặt với lòng cốt sao? vì một người phụ nữ sao? làm sao lòng cốt có thể nghĩ tới, bỗng nhìn giọng điệu của Vương Khả đã trở nên cứng rắn như vậy. chuyện này có việc không đúng? Vương Khả, ngươi cần phải hiểu rõ kết cục của ngươi khi đắc tội ta. lòng cốt lộ vẻ dữ tợn. kết quả sao? hừm, <cười> lòng cốt ta đã sớm nhận nhịn ngươi đủ rồi. làm gì mà giáo chủ? làm giáo chủ thì ghê gớm lắm sao? làm giáo chủ thì có thể muốn làm gì thì làm sao? có thể đoạt phụ nữ của thuộc hạ sao? <cười> hôm nay tao có chết thì cũng sẽ không để cho ngươi được như ý. lão ba đầu, lão biến thái, có gan thì ngươi đánh chết ta đi. vương khả hung hận nói. mọi người xung quanh đều sợ ngay người, vì cái gì mà cái thằng vương khả này lại kiên cường như vậy? Trường Đình Nhi là phụ nữ của ngươi sao Vậy mà liều mạng cãi vã với lòng cốt Trường Đình Nhi bị thương Giờ phút này ánh mắt nhìn Vương Khả Cũng sợ tới người Chẳng lẽ Vương Khả Thực sự thầm mến ta Hoàng Hiếu Tiên ở nơi xa Không nhìn nổi. Mẹ nó Tên Vương Khả nó có bệnh sao Không phải ngươi không chấp nhận Trường Đình Nhi sao Hiện tại thái độ này là làm gì Trường Đình Nhi vì theo đuổi ngươi Muốn cầm 100 vạn cân linh thạch cho ngươi Nàng còn cảm thấy chưa đủ Còn muốn tiếp xoay người đuổi theo ngươi Vốn đã đủ điên rồi Bây giờ ngươi lại bảo vệ nàng như vậy Mẹ nó Làm sao kéo nàng quay đầu lại đây Đại công tử sẽ không oán trách ta chết đi chứ Mẹ nó Hoàng Hữu tiền tức giận nói Sư Tôn Nếu không lại chờ Chờ Long Cốt giết Vương Khả Tử Trọng Sơn hỏi Chờ cái rắm, Long Cốt có giết Vương Khả hay không ta không biết Ta chỉ biết rằng Nếu chờ thêm nữa Trái tim của Trương ni Nhi sẽ hoàn toàn rơi vào tay của giặc Không được Không thể để cho bọn họ tiếp diễn Ta ra mặt trước Đại chút nữa các người dựa theo lời ta mà làm Hoàng Hiếu Tiên trận mắt nói Vâng Đám người từ trọng sơn Nghe được tiếng trả lời Thời điểm nói chuyện Hoàng Hiếu Tiên bước ra một bước Bay thẳng đến phần đầu tự Bên trong phần đầu tự Lòng cốt giữ tợn nhìn về phía vương khả Được Người đã tự tìm chết Vậy thì cũng đừng có trách ta Lòng cốt muốn ra tay Tất cả mọi người lộ vẻ lo lắng Bao gồm cả Trương Ly Nhi Thực được của Vương Khả còn không mạnh bằng ta Lần này chết chắc rồi Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt Chẳng những không có nghe e ngại Mà còn dậm chân tiến về một bước Đến đi Đánh vào đầu ta thế này Người mà không một trường đánh chết ta Người là cháu của ta Đến đi cháu ngoan đánh đi Dùng toàn bộ lực lượng của người mà đánh đi Vương khả nhìn về phía lòng cốt quát Lòng cốt ở dưới khi thế của Vương khả Không tự chửi được Lùi về Ngươi, ngươi điên à Lòng cốt kinh ngạc nói Điên cái rắm Ta so sánh lúc nào cũng tỉnh táo hơn người Lòng cốt Muốn giết ta thì nhanh nhanh chút đi Lê ma lê mê Chậm chạp tính là cái thứ gì Người so với ma tôn còn kém xa Một chút dứt quát cũng không có Lê ma lê mê Không biết người muốn làm cái gì Làm giáo chủ Không có chút bộ dạng giáo chủ nào cả suốt ngày chỉ biết là trầm mê nữ sắc người như ngươi làm giáo chủ chính là một sự sỉ nhục của thái âm mà giáo ta xem thường nhất là loại người như ngươi dành phụ nữ của thuộc hạ ư <cười> người chưa từng thấy phụ nữ sao Lê mê chậm chạp phẩm mạnh chẳng ra gì không có chút khí tiết nào hết ta rất tò mò tại sao ngươi lại lên làm giáo chủ được chứ người như ngươi cũng xứng sao <cười> Vân khả trợn mắt quát mắng Vân khả muốn đả kích lòng cốt để hắn xuất ra một đòn toàn lực kích thích đại nhật bất diệt thần kiếm của bản thân Phản kích Sử dụng công kích mãnh liệt nhất Vương khả không ngừng chửi lòng cốt Tất cả mọi người ở xung quanh Đều đã sợ nghi người Nhất định vương khả Chúng ta thấy là giả Ta giết ngươi Lòng cốt hùng dữ muốn ra tay Không một trường đánh chết ta Ngươi là cháu của ta Vương khả lại tiếp tục kích thích Hai người đẩy cảm xúc lên cao trào nhất Đột nhiên có một cái phất trần Từ đằng xa bay thẳng đến chỗ của lòng cốt Lòng cốt đang muốn ra tay với vương khả Lập tức ngừng lại chờ tay đánh ra một chớp, quanh một tiếng, bỗng nhiên trên bầu trời đại đầu Phật tượng, vang lên một tiếng đổ, hư không phóng lên một cỗ khí lưu thổi ra bốn phương tám hướng. Ai? Long Cốt sầm mặt lại, sắc mặt Vương Khả cứng đờ. đã nói dùng hết toàn lực rồi mà, đại nhật bất diệt thần kiếm của ta rung rung rồi. Ai vậy? Bỗng nhiên đánh lén làm cái gì chứ? Chỉ thấy một lão giả mặc hoàng bào, đứng ở giữa không trung, không phải là Hoàng Hưu Tiên thì lại. Hoàng Hữu Tiên Trường Đình Nhi vịn Vương Khả Kinh ngạc nhìn ra phía ngoài Về mặt Hoàng Hữu Tiên trở nên phức tạp Vương Khả ngươi Có bệnh à Ngươi chỉ là một tên kim đan cảnh Hùng hùng hồ hồ cái rắm ấy Hiện tại Trường Đình Nhi cũng là dựa vào trên người của ngươi Thực sự là mẹ nó Là ngươi Lòng cốt trừng mắt Là ta Lòng cốt giáo chủ Từ khi chia tay đến giờ Không có vấn đề gì chứ Hoàng Hữu Tiên cười lạnh nói. <cười> ta nói tại sao bỗng nhiên Vương Khả trở nên cứng rắn như vậy. Hóa ra là có người làm chỗ dựa. Hoàng Hữu Tiên. Ta nhớ không sai tên của ngươi chứ. Năm đó ngươi cũng chỉ là người mới vào nguyên ánh cảnh. Thời điểm ta xưng bá thập vạn đại sơn. Ngươi nghe cả sách dày cho ta cũng không xứng. Lòng cốt lạnh giọng nói. Lòng cốt quay đầu nhìn về phía Vương Khả. <cười> Vương Khả. Ngươi cho rằng hắn rất làm chỗ dựa cho ngươi. Ngươi đừng có mà nằm mộng. Hôm nay ta cũng không bảo người vệ được ngươi Hả Khả năng ngươi hiểu lầm Ta không biết hắn Vâng, Khả cổ quay nói Không phải sư tôn nhắn lại nói Tên Hoàng hữu tiên này không phải là người tốt sao Tại sao bỗng nhiên lại tới giúp mình vậy Vị tiền bối kim ô tông này Xin hỏi Ngươi là tới giúp ta sao Vân Khả lộ ra bẻ ngạc nhiệt Lòng cốt nghẹt mặt Đến cả Vân Khả còn không nhận ra ngươi Người tốt xem là việc người khác làm gì Lòng cốt trừng mắt tức giận nói Hoàng hữu Tiên thờ dài liếc nhìn Vân Khả Ta quản ngươi đi chết à Còn mẹ nó Ta chỉ là không muốn trong lòng Trương Ni Nhi Vĩnh viễn giữ lại hình ảnh của ngươi Trở về bị đại công tử oán trách mà thôi Ta cũng không biết Vân Khả Nhưng mà vị Trương Ni Nhi này Là đệ tử Kim Ô Tông ta Lòng cốt <cười> Có phải ngươi đưa tay quá dài hay không Hoàng hữu Tiên trầm giọng nói Ngươi tới cứu Trương Ni Nhi Vậy vừa rồi, Thứ vương khả y vào là cái gì? Lòng cốt câu mày nói, Hoàng hữu tiền sườn xuất, Ngươi hỏi ta, Ta biết hỏi ai? Ta còn đang kỳ quái đây này, Tên vương khả này thần kinh rồi, <cười> Hoàng hữu tiền Ngươi từ nơi nào đến thì cút về chỗ đó đi, Ngươi không phải là đối thủ của ta, Hôm nay ta chắc chắn, Phải có được trường đi nhì, Ai cũng đừng có ngăn cản, <cười> Ngươi mà cứ ồn nào ở chỗ này, Đừng có trách ta không khách ký, Lòng cốt thùng ác nói, Hoàng Hiếu Tiên cười lạnh Lần này ta vừa về đến đã nghe nói Lòng cốt thoát khỏi tù này Lập tức đi xung quanh vờ vét mỹ nữa <cười> Ngươi là nghẹn quá khó chịu sao Đã chọn con đường này Thì nên tiếp tục đi tới đích Cần gì phải lựa chọn trả thù chứ Ngươi nói cái gì Mắt Long cốt trở nên lạnh lẽo Đừng có cho là ta không biết Lòng cốt Trước <cười> kia ngươi chỉ là một thằng đi được mà thôi Một thằng đĩa đực của Long Hoàng Làm sao Sau khi Long Hoàng bị chấn áp Người cảm thấy tự do Có thể không cần đối mặt lão thái bà Long Hoàng kia Cho nên Người ỷ vào chút thực lực liền muốn làm gì thì làm sao Người coi thiên hạ này Đều là của người sao Đĩa đực Thì chính là đĩa đực Cả đời của người không không đổi được cái thân phận này Người còn không xứng đụng đến người kim mô tông tạc Hoàng Hiếu Tiên cười lại nói Vương Khả Trương Chứng Đạo Trương đi Nhi Xà vương đều trợn mắt nhìn về phía lòng cốt Đi được à? Chứ kìa lòng cốt giáo chủ là trai bao Được phú bà bao nuôi à Thực sự là khiến cho người ta không thể tưởng tượng được Đột nhiên Hai mắt lòng cốt phun ra lửa Hiện nhiên chuyện bí mật của bản thân đã bị vạch trần Nên lửa giận lập tức bộc phát đến cực hạn Đối tình cái chết Người cũng súng trách mắng ta sao Lòng cốt trợn mắt Oanh một tiếng Dưới lòng đất vặt đầu lập tức Mặc lên một cây cốt thứ to lớn Bay thẳng đến chỗ của Hoàng Hữu tiền. Trong mắt của Hoàng Hữu tiền lạnh lẽo, Hất phất trần lên Oanh một tiếng Phất trần làm cây cốt thứ kia đổ tung Lòng cốt Người bị lão thái bà cứ nghiền ép nhiều năm Trong lòng có bóng tối sao Thật vất vả mới làm được cường giả đứng đầu thập vạn Đại Sơn Còn chưa đắc ý được vài ngày Lại bị thiên lang tông trấn áp 150 năm <cười> Lần này thoát khỏi tù này Cho rằng thập vạn Đại Sơn không có ai có thể áp chế người Cho nên người muốn xóa đi bóng mà tâm lý Lão thái bà kia để lại cho người Muốn xóa đi ma trứng ở trong lòng Vì vậy mới đi chung quanh trà đạp tuyệt thế mi nữa Cái loại biến thái như người đáng đời <cười> Hoàng Hiếu Tiên mỉa mai cười to Hỗn xược Lòng cốt trận mắt nhau tới <cười> Năm đó ta là nguyên anh cảnh Nhưng bây giờ ta đã là nguyên thần cảnh ngươi là đối thủ của ta sao Hoàng Hiếu Thiên cười to đói Oanh một tiếng Hai đại cường già tuyệt thế Lập tức đối trường Chu kinh nổi lên một cơn gió lớn Ha <cười> Làm sao Để được thì chính là để được Phục vụ lão thái bà cái nhiều năm như vậy run chân rồi sao Ha há há há Hoàng Hiếu Thiên cười to mỉa mạnh Lão tử xé nát mừng đi. Lòng cốt hét lớn một tiếng Oanh một tiếng dưới một tiếng đổ vang Hoàng Hiếu Thiên bay ra ngoài chu kinh Lòng cốt tức giận đuổi theo không buông thả Giống như là một trận đại chiến long trời lở đất Sắp sửa bắt đầu Đám người vương khả đứng bên cửa sổ Nhìn đại chiến lên phía xa Tên Hoàng hữu tiên này chửi độc thật Trường chính đạo kinh ngạc nói Nào chỉ cay độc Mà là âm độc Mắng chửi người không dùng từ thô tục Đánh chúng thô yếu Hoàn toàn khơi dậy lửa giận của long cốt Ta mắng có nửa ngày Mà cũng không bằng hắn chúng điểm yếu như vậy Vương khả kinh ngạc nói Vừa rồi hắn cứu người Thế còn nói xấu ấn sao Trường Địa Nhi ho khăn một tiếng trợn mắt nhìn Vương Khả Ta đâu cần hắn tới cứu Người hắn muốn cứu là người Không phải ta Vương Khả lập tức lắc đầu Vừa rồi ngươi thực sự không sợ chết sao Vì sao Trường Địa Nhi ngạc nhiên Nhìn về phía Vương Khả Đám người xung quanh cũng tò mò Nhìn về phía Vương Khả Ta sao Làm gì có cái gì Vì sao ta phải sợ chết Vương Khả trợn mắt nói Chẳng để ta lại nói đại nhật bất diệt thần kiếm cho các người biết Nó đùa cái gì vậy Vương Khả Người sẽ không thực sự có ý với Trường Lý Nhi chưa Trường Chính Đạo ngạc nhiên nói Cút Ta không thích bạn gái bạo lực Vương Khả trận mắt nói Thầy dám với ai bạo lực Ngươi mà lại sắp chết ta Ta sẽ nát miệng của ngươi Trường Lý Nhi trận mắt nói Vương Khả đen mặt Cái này mà không gọi là bạo lực sao A-di-đà-phật Hoàng Hiếu tiền coi như là không tệ, đưa chiến trường ra ngoài thành. Vô giới hòa thượng nói, ha, có đúng không? Kỳ lạ, không phải sư tôn nói hắn không phải là người tốt sao? Hắn chiến đấu còn sợ tai họa dân chúng vô tội à? Thể nghiệm và quan sát dân tình. Chẳng lẽ sư tôn đã nhìn lầm hắn? Vâng cả lộ về ngạc nhiên. Đúng lúc này, đột nhiên có bốn bóng người từ đằng xa bay tới, trong nhà mắt đến vật đầu tự. Bốn bóng người đều mặc áo bào đen. Che mặt, khi tức bộc phát quanh người đều là Nguyên Anh Cảnh Tay cầm trường kiếm, bay thẳng đến Vương Khả Vương Khả Nhận được cái chết đi Một tên Nguyên Anh Cảnh Bịt mặt trong đó hét lớn Bốn vị cường giả Nguyên Anh Cảnh Che mặt, chém về phía Vương Khả Còn mẹ nó Bốn thằng Nguyên Anh dám ám sát người Vương Khả, người kết bao nhiêu thù vậy Trường chính đạo sợ hãi kêu đến Toàn bộ thập vạn Đại Sơn Mới có bao nhiêu Nguyên Anh Cảnh Bỗng nhiên bốn người đến đây giết Vương Khả Tên Vương Khả này là có bao nhiêu người oán trách đây Bảo vệ, bảo vệ, cứu mạng, bảo vệ Vương Khả lập tức hét to lưu về phía sau Mẹ nó, bốn tình nguyên anh cảnh Đám người này ở đâu ra đòi mạng vậy Nghệt chứng thật lớn mật Không biết trời cao đất rộng Thế mà dám quát tháo ở phật đầu tự Đại là kim bát, đại là pháp thú Đội trưởng đội bảo vệ giới sắc Vừa mới kết thúc siêu độ bên quảng trường Thì lập tức hét lớn một tiếng Vung tay lên Bỗng nhiên đại la Kiên bát giữa không trung Sinh ra một cỗ hấp lực Giống như là muốn hút bốn tên sát thủ nguyên anh cảnh Vào trong đó Thân hình bốn tên nguyên anh cảnh dừng lại Không tốt Lực hút thật là lớn Một người bịt mặt kêu lên Để ta chặn lại các người đấu tiếp tục đi Lại một người bịt mặt quát Trong khi nói chuyện Bỗng nhiên trên cổ tay của một người bịt mặt Trong đó bắn ra một cái pháp bảo Phát ra ánh sáng Đột nhiên cái pháp bảo kia Bắn ra vô số lôi điện Bay thẳng đến Đại La Kim Bát Oanh một tiếng Lôi điện đánh về phía Đại La Kim Bát Khiến cho Đại La Kim Bát đột nhiên ngừng lại Làm cản Chút tài mọn mà còn dám mua dịu con bắt thở Nhìn Đại Uy Thiên Long của ta giới sắc hết to một tiếng Lập tức bay tới gần Oanh một tiếng Bỗng nhiên giới sắc vào người biệt mặt kia Đối trưởng hư không lập tức nổ tung Vô số khí liều bay thẳng đến bốn phương tam hướng. Cái gì? sắc dục thiên. Từ khi nào mà tu vi của ngươi đã gia tăng nhiều như vậy? Người bịt mặt tức giận nói: bần tăng là giới sắc, không phải sắc dục thiên. Lén lén lút lút đến vật đầu tự chính là tìm cái chết. Giới sắc trợn mắt. Ở một tiếng, hai người đại chiến ác liệt. Bảo vệ còn ba tên nữa đấy. Vương cả sợ hãi lại kêu lên. Thế nhưng một người bịt mặt ngăn giới sắc lại. Ba tên còn lại bỗng nhiên lại lao về phía Vương Khả Vương Khả, một bạn cùng với đi Ba người bịt mặt quá tháo Kim Vũ Màu, Như Lai Thần Cước Vương Khả lập tức thôi động Kim Vũ Màu Quanh một tiếng Một cái Như Lai Thần Cước to lớn nặng nề Chặn ba người bịt mặt lại Nhưng mà ba người đều là nguyên anh cảnh Nếu Như Lai Thần Cước cũng không ngăn được Mùi, mùi gì vậy Đột nhiên một người bịt mặt sợ hãi kêu lên. Đây là như lai thần cước sao Tại sao lại có mùi thối Thối quá Đây là chân thối lại một người bịt mặt sợ ái kêu lên như lai thần cước của Vương Khả có vấn đề Đừng có nói nhảm. Ba người chúng ta đánh hắn nổ tung đi Nhanh lên Người bịt mặt cuối cùng Lập tức kêu lên Trường chính đạo Xà Vương Các người đều là người chết à Màu ra tay Nhanh lên Vương Khả quát Giống một tiếng Xà Vương lập tức nhào tới Vương Khả Phải thêm tiền đấy. Trường chính đạo nhào tới, Vẫn không quên nhắc nhở. Oanh một tiếng, Xà Vương và trương chính đạo, Đều là Nguyên Anh Cảnh, Mắt thấy phải tham gia vào cuộc chiến rồi. Mở ra cho ta, Nhanh lên! Một người bịt mặt trong đó hét lớn. Oanh một tiếng, Ba đại Nguyên Anh Cảnh hợp lực, Đánh đổ tung như lai thần cước. ngù ngốc, Tại sao các người lại đánh nổ cái thứ đồ chơi này? Vô dấu hỏa thượng biến sắc, Quay đầu bỏ chạy. Quả nhiên trong nhắm mắt, Như lai thần cước nổ tung, số dương mù màu vàng lập tức tản ra, bao phủ bốn phía Phật đầu tự. Xung quanh truyền đến rất nhiều tiếng bồn nôn. Tất cả mọi người trong Phật đầu tự lập tức hoảng sợ chạy trốn ra phía ngoài. Như lai thần cước không nổ tung, thì chỉ có mùi chân thối bình thường. Bây giờ nổ thành khói vàng, mức độ đậm đặc này không còn gọi là thối nữa. Cay mắt, cay mắt quá. Một người bịt mắt sợ hãi kêu lên và liên tục ẹ. Oanh một tiếng Trường chính đạo theo thanh âm chấm ra một kiếm Ngạt mũi quá Tại sao như lai thần cốt lại có mùi đắng sợ như thế này Sao trước đó các người không nói Lại một người biệt mặt sợ hãi kêu lên Liên tục nôn nề Oanh một tiếng Cái đuôi xà vương mạnh mẽ đập tới Có người biệt mặt tới cuối cùng Chịu đựng buồn nôn Xông qua được khu vực khói vàng nồng nặng liều lĩnh phóng tới chỗ vương khả Ly hỏa trì kiếm Trường Ninh Nhi ở bên cạnh vương khả Quát nhẹ một tiếng Oanh một tiếng Coi như Trương Đi Nhi bị thương Cuối cùng vẫn có thể chém ra một kiếm này Trong nhà mắt đánh bay trường kiếm đối vợ Hơn nữa Một kiếm đâm vào bả vai của người bịt mặt kia Đây là một đòn liều mạng của Trương Đi Nhi Dùng để báo đáp vừa rồi Vương Khả bảo vệ mình Người bịt mặt kia Giống như là bị điên vậy Cho dù bảo vai bị thương Thì cũng hóa thành một vẹt sáng Vỗ vào một trường lên gáy của Vương Khả Võ cho ta Người bịt mặt kia hét to một tiếng oanh một tiếng Cái ót của Vương Khả nặng nề Vang lên một tiếng Vương Khả Vương Khả Trường Địa Nhi vừa mẹ Vừa sợ hãi kêu lên Dưới một trường của Nguyên Anh Cảnh Vương Khả chết chắc rồi Trường Địa Nhi chịu đựng mùi thối nồng nặc Nhìn tới Chỉ thấy đầu của Vương Khả vẫn như cũ Ngay cả một chút máu tươi cũng không có Vẫn hoàn hảo Không một chút tổn hại Chỉ làm mắt có lộ ra vẻ kinh ngạc Tức giận Vì sao Vì sao Nguyên lại không làm sao Người bịt mặt kia không thể nào hiểu được Vì bản thân đánh một trường lên đầu Vì sao lại không có việc gì Không có chuyện gì sao Không Việc này Hơn nữa còn là việc lớn Oanh một tiếng Xung quanh thân thể vương khả Lập tức phóng ra một cỗ khí lưu to lớn tu vi lại tiếp tục đột phá Kim đan cảnh đệ hút trọng Trường đình gì đang chịu đựng mùi thối Sợ hãi kêu liền Đền Lại điên nữa Mẹ nó ngươi bị tâm thần à Vương Khả đi vẫn quát lên một tiếng. Vương Khả cảm nhận được trọc chân nguyên trong cơ thể đang điên cuồng bốc cháy, bản thân sắp xong đời rồi, sắp cháy rồi, tất cả chân nguyên trong cơ thể nội đều biến thành màu đen, sắp bốc cháy mất rồi. Vương Khả hét lớn một tiếng, há miệng muốn vun trọc chân nguyên ra bên ngoài cơ thể. Quanh một tiếng. Trọc chân nguyên vừa ra khỏi cơ thể Vương Khả, đỏ hóa thành một dòng sông lửa rực cháy, bay thẳng đến chỗ người bịt mặt ở phía đối diện. Giờ khắc này bất kể là trương đi nhi. Hay là người bịt mặt cũng không có khả năng nghĩ đến. Miệng vương khả sẽ phun ra lửa. Tại sao bỗng nhiên lại phun ra lửa chứ? Ai có thể nghĩ ra được. Oành một tiếng. Toàn thân người bịt mặt kia. Lập tức bốc cháy dữ dội. Chọc chân nguyên giống như là dầu hòa. Có tính kết dính. Bám trên người bịt mặt bốc cháy một trận. Bỗng nhiên người bịt mặt đau đớn. Hét thả một tiếng. Cố gắng dập ngọn lửa trên người. Nhưng mà quá trình dập này. Tấm vài che mặt đã bị đốt nguy. Tiền khốn kiếp nhà ngươi Lão tử nợ ngươi cái gì Người đánh lén ta làm gì Vương khả tức giận phun lửa. Cứ như vậy trong mắt chọc chân nguyên quần quận Bao phủ đền chân Để đền chân bỗng nhiên hét đến thê thảm Đây là lừa gì Vì sao dập không tắt đầu quá Đền chân hoảng sợ kêu lên. Vương khả muốn tiếp tục phun Bỗng nhiên biến sắc Tất cả mọi người chạy đi Sắp không kịp nữa rồi Chỉ thấy vật đầu tự bị khói vàng quần quận Bao phủ khói vàng này Cũng có thể bốc cháy Vương Khả phun ra lửa Cũng đốt cháy nó luôn Quanh một tiếng Toàn bộ Phật đầu tự đều chìm trong biển lửa rừng rực Giống như là một đám mây Hình đấm to lớn Nổ tung Sông lên trời Vương Khả Đây là cái trò gì vậy Trong hỏa hoạn Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Giống một tiếng Xà Vương cũng sợ hãi kêu lên Lúc khói vàng mới xuất hiện ở Trong Phật đầu tự Đại tử Vương Gia chuẩn bị tháo chạy Nên không có bao nhiêu tác động vô giới hỏa thượng ôm định quang kính và thần vương ấn Lào đảo chạy ra phật đầu tử ta biết mà ta biết mà vương khả ngươi vừa mới giã tay khẳng định sẽ không có chuyện tốt mà cuối cùng vô giới hỏa thượng bị ngọn lửa bắn ra ngoài tiếng nổ to lớn chấn động thiên địa bao phủ vương khả trương đi nhi ba người bịt mặt trương chính đạo xa vương vào trong đó lửa cháy ngập trời đám mây hình nấm trùng thiên toàn bộ thu kinh cũng chấn động mạnh một cái Tất cả mọi người quăng tự ánh mắt kinh ngạc Giới sắc đánh ra một trường Đánh bay khăn che mặt của người đối diện Vậy mà là Tử Trọng Sơn Hai người còn chưa hết kinh ngạc Đã bị vụ nổ lớn ở bên cạnh làm cho sợ ngay người Tất cả đều quăng tựa ánh mắt ngạc nhiên Vụ nổ lớn Tại sao lại thành thế này Bàn chân thối có thể nổ à Tử Trọng Sơn ngạc nhiên nói Ngoài thành Hoàng Hiếu Tiến dẫn lòng cốt ra ngoài thành Chính là bị tạo cho mình một cái chứng cứ không có mặt Như vậy bốn tên Nguyên Anh Cảnh Ám sát Vương Khả và Trương điền Nhi Cũng sẽ không đổ lên đầu của mình Nhưng mà làm sao Hoàng Hiếu Tiền nghĩ tới Phật đầu tự lại xảy ra vụ nổ lớn chứ Xảy ra chuyện gì Hoàng Hiếu Tiền kinh ngạc Nhìn đám mây nấm phía sau Đây là thứ Vương Khả y vào sao Hắn cho rằng ta sẽ sợ sao Lòng cốt cũng trợn mắt kinh ngạc Tất cả mọi người Ở trung tâm vụ nổ đều trúng chiều Nhưng cũng may cho mọi người Chỉ bị lửa bàn chân thôi đốt Còn điền chân là chọc chân nguyên thiểu đốt phốc một tiếng Vương Khả không ngừng phun ra lửa Thế nhưng cái đại nhật bất diệt thần công này quá là kỳ dị Nó đang tự động bổ sung chân nguyên cho Vương Khả Đây không phải là phu phạm nhân sao Không phải là không có linh khí sao Chân nguyên của ta từ đâu mà bổ sung Mẹ nó Tại sao lại không nôn hết ra chứ Vương Khả buồn bực quát Vương Khả Chúng ta cũng bị đốt cháy Trường chính đạo sợ hãi kêu lên Tránh ra tránh ra Vương Khả quát Vừa nói Vương Khả vừa không ngừng phun lửa về phía hai người bịt mặt Phốc một tiếng Vì sao ngay cả cơm cháu của ta cũng không chống đỡ được ngọn lửa của người Không Còn như Nguyên Anh Cảnh Bị ngọn lửa giống như là cao da chó dính trên người Thì toàn thân cũng bốc cháy trong nhai mắt Hóc bạch những trưởng lão Các người chơi cái trò gì vậy Tại sao phải cùng với Điền Trân À không Còn có Tông Chủ nữa Vì sao các người lại phải giết Vương Khả Trường Đị Nhi sợ hãi kêu lên Chúng ta Sắc mặt ba đại trường lão biết rồi Ngươi còn hỏi vì sao sao Không phải là vì ngươi sao Mẹ nó đây là bại lộ sao Vì sao chúng ta lại bại luôn Đừng có nói nhảm Đã như vậy rồi tiếp tục động thù đi Đền trần quát Hắc bạch nhị trường lão Chỉ có thể khẽ cánh môi Nhào về phía vương khả oanh một tiếng Trong lửa lớn Trường chính đạo xa vương Tiếp tục ngăn chờ hắc bạch nhị trường lão Điền Trân cũng muốn tiếp tục nhào về phía Vương Khả Phốc một tiếng Mắt, miệng, rốn của Vương Khả Phun ra lửa bay thẳng đến chỗ của Điền Trân Khốn kiếp Điền chân muốn xông lên phía trước Nhưng mà căn bản sông không được Các người công kích Vương Khả Thứ hai bên Điền chân quát Thế nhưng hát mạch nhị trường lão Cũng bị vượt trường chính đạo xa Vương Giảng Co Căn bản không cách nào phân tâm Vô giới hòa thượng Nhanh đưa định quang kính chỗ ta. Nhanh lên. Ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Vương Khả quát. Giờ phút này Vương Khả cảm giác mình sắp bị đốt cháy rồi. Vì sao chứ? Vì sao cái chọc chân nguyên này lại nôn hết không ra? Ta không muốn biến thành hỏa nhân. Bên ngoài Phật Đầu Tử. Vô giới hỏa thượng nhìn xung quanh lửa lớn rừng rực. Mặc dù nghe thấy Vương Khả la lên. Nhưng vô dụng. Bản thân không thể vào. Tự ngươi đi lấy đi. Vô giới hỏa thượng hô. Vương Khả đen mặt. Còn mẹ nó, ta còn đang bận phun lửa đây này Ta khẽ động là sẽ bị điền thân chặt Ta, ta tối lấy cái giấm mà Mau tới đây, cháy không chết đâu, nhanh lên Vương Khả la lên <cười> Ta đi vào sẽ bị thiêu chết Vô Dấu Hòa Thượng lập tức cự tuyệt Thời điểm Vương Khả buồn bực Muốn sống ra ngoài Đột nhiên trên cổ cảm thấy mềm mại trương Đị Nhi, ngươi ng ng làm cái gì vậy? Vương Khả kinh ngạc Tại sao miệng của trương Đị Nhi lại ở trên cổ của ta?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 Chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé Tiêm Phong xin chân thành cảm ơn và hãy ủng hộ phong bằng những cái sắp nhé Hiện tại kênh đã lên 29 hơn 29.000 sắp rồi cái này 29.000 sắp thì rất mong các bạn uh, bạn nào mà chưa sắp kênh thì hãy ủng hộ phong để cho kênh lên được 30.000 sắp rất cảm ơn mọi người và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 97 Trường Nề Nhi bị Long Cốt đánh trọng thương. Chỉ có thể tựa vào Vương Khả. Vừa rồi, có người bịt mặt muốn giết Vương Khả. Trường Nề Nhi còn liều mạng đánh ra một kích cuối cùng. Đánh rớt trường kiếm, hơn nó đâm bị thương người bịt mặt. Trường Nề Nhi không người thấy mùi bàn chân thối sao? Đương nhiên là người thấy. Nhưng mà nàng có thể làm gì chứ? Giờ phút này bản thân suy yếu, lại không đi được. Chỉ có thể dựa vào trên người Vương Khả. Ngay sau đó, Trường Nề Nhi thấy được hình ảnh vô cùng quỷ dị. Vương Khả bị đánh mạnh và viết sau Không những không có việc gì Còn có thể phun ra lửa Cái này là cái chiêu thức gì vậy Bốn phía bốc cháy Môi thối liền biến mất Nhưng chuyện này không quan trọng Quan trọng là ngọn lửa này Đây là lửa gì Vì sao Vì sao ngay cả cương cháo của Điện Trân Cũng không phòng được Trường Đị Nhi trận mắt nói Trường Đị Nhi tu luyện công pháp cực kỳ đặc thù Nguyên Anh Cảnh Cần nạp lấy một loại hòa trùng đặc thù làm anh hòa cho mình thứ trường đệ nhị tha thiết ước mơ chính là nam minh ly hòa nhưng mà nam minh ly hòa cũng không có quỷ dị như vậy cường cháo của nguyên anh cảnh đấy vậy mà trực tiếp xuyên qua đây không phải là phá mở cường cháo mà là thấm vào chuyện này không đúng nếu như là mình điền chân thì coi như trùng hợp nhưng mà hắc trưởng lão bạch trưởng lão cũng như thế hòa diễm vương khả vun ra kỳ dị như vậy sao không thèm nhìn cường cháo sao có lẽ cả đời bản thân cũng khó tìm được nam minh ly hỏa nhưng mà loại hỏa trùng quỷ dị này có thể để thần công của mình đột phá trương đình nhi dạo vào bên cạnh của vương khả nhìn trầm trầm hắn một hồi nuốt một ngụm nước bọt mẹ kiếp người không cho ta nhập cổ phần công ty thần vương của ngươi vậy thì cho ta mượn hỏa trùng của ngươi một chút để ta ngưng tụ anh hỏa mới xem như loại lửa thứ nhất của ta về phần nam minh ly hỏa sau này coi như là loại lửa thứ hai tu vi của ta dừng chân đã lâu rồi Ta muốn tiến thêm một bước Ánh mắt trương Đị Nhi lộ ra vẻ kích động Vô giới hòa thượng, Nhanh Đưa định quang kính cho ta Nhanh lên Ta sắp không chịu nổi nữa rồi Vương Khả ở bên kia hét lên Trường Đị Nhi lại dán ở trên người của Vương Khả Nhìn cổ Vương Khả lộ ra Bỗng nhiên Cắn một miếng Trường Đị Nhi ngươi làm cái quái gì vậy Vương Khả kinh ngạc nói Trong mắt của trương Đị Nhi nhữ lại Làm gì Ta muốn hòa trùng của ngây Trường Đình Nhi cắn một ngụm Ngươi là chó con sao Ngươi cắn ta làm cái gì Đau Vương Khả đau đớn kêu lên sợ hãi Vương Khả sợ hãi muốn nhảy dựng lên Còn mẹ nói chứ Chuyện gì vậy Trường Đình Nhi ngươi cắn ta làm gì Nhanh thả ra Giao trì thần công Hút Trường Đình Nhi trọn mắt Oanh một tiếng dường như hòa diễm quỷ dị quần cuộn Bị Trường Đình Nhi hút vào trong miệng Cách đó không xa Điền chân trong đoạn đại hòa hưng hực Muốn tiến công cũng mở to mắt nhìn trương đình Nhi người người như này là muốn trả thù đại công tử sao dưới tình huống này vậy mà không để ý đến niêm gì liền cạm lên điền chân sợ hãi kêu lên sư tôn hoàng Hiếu tiền còn đang dẫn theo mọi người ngăn cản hai người này nảy sinh tình cảm mẹ nó trương đình Nhi không phải ngươi tâm cao khí ngạo sao ngươi đang chơi cái trò gì vậy nhả ra nhả ra nhanh nhả ra vương khả trợn mắt sợ hãi nói Cảm giác đầu đớn khiến toàn thân của Vương Khả nổi ra gà Muốn đẩy Trương Đi Nhi ra Thế nhưng lúc đẩy được một nửa Đột nhiên sắc mặt Vương Khả thay đổi Tình huống gì vậy? Bởi vì Trương Đi Nhi giống như đang hút chọc chân nguyên trong cơ thể của mình Không chọc chân nguyên không có bị hút đi Hình như là nhiệt lượng trong trọc chân nguyên bị hút đi Không còn nóng bỏng như trước nữa Hả? Tại sao lại như vậy? Nhiệt lượng chọc chân nguyên bị áp chế Không đúng Là, là bị hút đi Vương Khả sững sợ Hiệu quả có chút giống với Tiên Nhân Băng Tiên Nhân Băng dùng hàn khí Để áp nhiệt lượng chọc Trần Nguyên Còn Trương linh Nhi lại hút cái nhiệt lượng này đi Chọc Trần Nguyên Dạ Vương Khả phun ra một bộ chọc Trần Nguyên Oanh một tiếng Chọc Trần Nguyên ra khỏi miệng Vương Khả Bay vào trong không khí Bỗng nhiên cháy lên lần thứ hai Không phải chứ Cái này cũng không nóng mà Tại sao lại ra khỏi miệng ta Vẫn bốc cháy Vương Khả ngạc nhiên nói Không đúng, chọc Trần Nguyên ra khỏi miệng ta Hấp thu nhật lượng từ trong không khí Khôi phục nguyên dạng Đột nhiên ánh mắt Vương Khả sáng lên Trường Đình Nhi hút đến nhiệt lượng bên trong chọc Trần Nguyên Có hiệu quả giống như là tiên nhân bằng Giúp ta áp chế hiện tượng bốc cháy bây giờ Trường Đình Nhi Người giúp đỡ ta đại ân Vương Khả lập tức lộ ra vẻ mừng như điện Nhật lượng trong thể nội Bị trương Đình Nhi hấp thu Toàn thân trở nên mát mẻ Trong thời gian ngắn sẽ không bốc cháy nữa Đến đây, Điền chân <cười> Nhìn lửa của ta đây Vương Khả cười to nói Hiện tại Vương Khả không còn lo lắng nữa Há miệng tiếp tục phun trọc chân Nguyên Trọc chân Nguyên mất đi nhiệt lượng Ra khỏi cơ thể của Vương Khả Hấp thu nhiệt lượng trong không khí Cháy lên lần thứ hai Hóa thành ngọn lửa hừng hực Bắn về phía Điền chân Giờ phút này Điền chân bị đút cho toàn thân cảm thấy đau đớn Thế nhưng hắn nhìn về phía Trương Liên Nhi Sau lưng Vương Khả giống như là bị ngốc vậy Cái này Trương Liên Nhi bị sao vậy điền chân sợ hãi kêu lên. Vương Khả sững sờ quay đầu nhìn lại người sao toàn thân người lại mọc lông như vậy. Vương Khả ngạc nhiên nói. Trường Ninh nhíu hút đến năng lượng hòa diễm quỷ dị trong cơ thể Vương Khả đột nhiên toàn thân toát ra lông vũ màu lửa đỏ sống hệt như lúc trước đột phá nguyên anh cảnh toàn thân mọc ra lông vũ màu hồng đỏ hơn nữa bên ngoài cơ thể cũng bốc lên hòa diễm quẩn quẩn đốt cho quần áo không còn thế nhưng có vô số lông vũ bao vây như là kén đốn nên cũng không có bị lộ hàng chỉ là theo việc không ngừng rút lấy năng lượng hỏa diễm trong cơ thể vương khả thì hình thể trương đi nhi cũng càng ngày càng trở nên đẹp giống như sắp biến mất vậy người đang làm cái gì vậy đốt quần áo của ta làm gì vương khả kinh ngạc nói hỏa diễm toát ra bên ngoài cơ thể trương đi nhi Cũng đốt cháy quần áo vương khả tiếp theo trương đi nhi biến mất chỉ còn lại một tầng lông vũ màu đỏ ngưng tụ thành cái áo tròn bọc lấy vương khả người đây là dị hình sao đừng có làm ta sợ đi chân trương đê nhi đang làm gì vậy Vương Khả sợ hãi kêu lên, ta, ta cũng không biết. Điền Trân sợ hãi trả lời, chưa đầy nhi, Ngươi đừng làm ta sợ đấy. Ngươi, ngươi vẫn còn ở đó sao? Vương Khả sợ hãi hỏi. Nếu không phải cổ vẫn còn đang cảm nhận được Trường Đi Nhi cắn, nếu không phải nhiệt lượng hỏa diễm trong cơ thể vẫn đang quần cuộn tràn vào bên trong một tầng lông vũ sau lưng, thì Vương Khả cũng cho rằng Trường Đi Nhi chết rồi. Oanh một tiếng, Hắc Bạch nhị trưởng lão cách đó không xa đánh bay Trường Chính Đạo. Xà Vương, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Khả Vương Khả, Trường Đị Nhi đâu? Trường Trấn Đạm nhìn quanh bốn phía Ta, ta không biết Nàng giống như là trở thành một bộ lông thú vậy À không, trở thành một cái áo lông Vương Khả tòi vẻ cổ quay nói Vương Khả chỉ lên trên lưng của mình Tất cả mọi người nhìn tới Quả nhìn thấy trên người Vương Khả Khoác vào áo tròn màu đỏ lửa Lông mũ màu hồng đỏ, co vào Rất giống lông thú Trường đi Nhi biến thành lông thú sao? ngươi đuổi dẫn ta xong Trường chính đạo trợn mắt sợ hãi kêu lên. là thật đấy, ta cũng nhìn thấy trường đi nhi biến hóa. điền chân ở một bên cũng mở to mắt nhìn nó. điền trường lão, lửa trên người của ngươi vẫn chưa tắt đâu. hắc trường lão nói. đau quá. điền chân sợ hãi kêu lên. do điền chân nhìn quá nhập thần nên quên mất việc lửa cháy trên người. thật sự biến thành lông thú sao? Vương cả. đến cùng thì ngươi và trương đi nhi xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại biến thành cái dạng này? Trường Chính Đạo kinh ngạc nói. Ta, ta đã biết được. Bỗng nhiên cô ta cắn ta một cái, sau sau đó thì trở thành lông thú. Ngươi bảo ta phải làm thế nào? Ta, ta vô tội mà. Vương Khả sợ hãi kêu lên. Đám người đều ngật mặt. Bốn phía bởi vì khói vàng bốc cháy mà chậm rãi tán đi. Giờ phút này Vương Khả lại trợn mắt mờ mịt. Tại sao hôm nay toàn cái đồ vật kỳ lạ vậy? Có phải trương Đi Nhi tu luyện công pháp gì đặc thù hay không? bạch trường lão con mày nói thần công chẳng lẽ chẳng lẽ là cái thần công kia không có khả năng sao cha của trương đi nhi có thể nhẫn tâm như vậy đâu để con gái mình tu luyện cái thần công này hắn muốn mạng của trương đi nhi sao trương chính đạo sợ hãi kêu lên thần công gì thiên hạ còn có cái thần công có thể khiến cho người ta trở thành một bộ lông thú sao cái tên phụ thân ác độc nào dạy vậy không phải là con gái là tiểu áo bông đáng yêu của ba sao à không là tiểu lông thú đáng yêu sao Vương Khả ngạc nhiên nhìn về phía trường chính đạo Thành công đỉnh cấp của đạo môn Giao trì thành công Trường chính đạo trả lời Giao trì thành công Trở thành lông thú sao Vương Khả trợn mắt nhìn về phía trường chính đạo Đây không phải lông thú Đây là Trường chính đạo đang muốn giải thích Oanh một tiếng Đột nhiên vị trí dưới chân đám người nổ tung Vô số đất đá bay lên Cốt thứ quần quận đâm lên trời Tình huống gì vậy vâng cả sợ hãi kêu lên đúng lúc này một cái cốt chảo kim sắc to lớn từ trên trời giáng xuống thứ gì tất cả mọi người đều biến sắc cầm kiếm nghênh đón ầm một tiếng điền chân trường chính đạo hắc trường lão bạch trường lão cầm kiếm bay lên trời mạnh mẽ chống đỡ cái cốt chảo màu vàng kia Thế nhưng cốt chảo màu vàng giống như là đau thương bất nhập vậy ngao một tiếng giống như là có một tiếng lòng ngân vang vọng toàn bộ chùa kinh Một cái đuôi xương cốt to lớn đập xuống Oanh một tiếng Lúc đầu Phật Đầu Tự đã là một vùng phế tích Lần thứ hai ở dưới lực lượng khổng lồ Phế tích bay lên, bay tán loạn Vân Khả sợ hãi, hô một tiếng Vân Khả bị cái cốt trào màu vàng khi bắt được Bay lên trời đám người trưng chính đạo né tránh công kết nhìn tới Nhìn thấy một đầu hoàng kim cốt long Dài 20 trượng, lơ lửng giữa không trung Lòng cốt giáo chủ trang ngực Miệng phun máu tươi Đứng trên đỉnh đầu hoàng kim cốt long Hoàng hữu tiền, người chờ đấy, ta sẽ phải báo thủ. Lần tiếp theo, ta sẽ săn bằng kim ô tông người. Đã muốn giết sạch tất cả mọi người kim ô tông. Lòng cốt giống to một tiếng. Sau khi giống to, hoàng kim Long cốt sông lên trời. Những nơi đi qua, ở trên mặt đất không ngừng, mọc ra từng cây cốt thứ. Đúng lại! Giới sắc biến sắc người đón. Cút! Lòng cốt giống một tiếng to. Quanh một tiếng, cái đuôi của hoàng kim cốt lòng lập tức đánh bay giới sắc ra ngoài. Đi Lòng cốt thét to một tiếng Hoàng kim cốt lòng bắt thấy vương khả Lập tức sông lên trời Trong nhảy mắt sông vào trong mây Biến mất không thấy Vương khả khoác một tấm lông thú màu lửa đỏ Nhìn mình bị bắt bay lên trời Sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi Vô giấu hòa thượng Cái tuần khốn kiếp nhà người Đưa định quảng kính Thần vương ấn cho ta Mẹ nó Công đức của ta Công đức của ta Nhanh đưa cho ta Vương khả gào thét Tại sao bản thân lại xui xẻo như vậy chứ và mới ổn định được trọc chân nguyên thì có thể hấp thu công đức tự cứu kết quả là bị bắt đi công đức của ta không có công đức lúc nào ta cũng có thể bị thiêu cháy à di đà phật vương thí chủ người cầm lấy đi ta không cần đâu sớ sắc hòa thượng ở phía xa tỏ vẻ buồn bực kêu lên là người bảo ta quản giúp ta không dùng được mà quảng trường phật đầu tử đã hóa thành một đống phế tích Hoàng Hiếu Tiên dậm chân bay tới Che ngực Khóe miệng tràn ra móc tươi Nhìn về phía đám người tử trọng rồi Mình bảo bốn người bọn chúng Che mặt bắt đi vương khả Chúng làm cái gì vậy Tại sao tất cả để lộ ra mặt Tên điển trên kia càng quá đáng, Lòng cốt đã đi Tại sao trên người vẫn còn cháy Không người thấy sao Thịt cũng sắp cháy rồi Người ưa thích bị đốt à Hoàng Hiếu Tiên trợn mắt nhìn Điền Trần Sư tồn cứu ta Ta không còn cách nào Ta bị đốt đầu quá Ta không đập được điền chân lo lắng kêu lên, không dập được sao hoàng Hiếu tiền chừng mắt. đúng lúc này, không có vương khả liên tục cung cấp chọc chân nguyên nữa. một sợi chọc chân nguyên cuối cùng trên người của điền chân bị đốt trụi, lửa tắt. điền chân nhìn, vì sao lại trùng hợp như vậy? ta vừa mới nói xong, bản thân ngươi đã tự tắt. sư tôn, vợ rồi không phải như thế. trong miệng vương khả có thể phun ra lửa. điền chân lo lắng nói, hoàng Hiếu tiền ngẹt mặt. A Di Phật, Hoàng Hữu Tiền, người cố ý dụ Long Cốt ra khỏi chu kinh, sau đó phái bốn tên đệ tử đến chém giết Vương Khả sao? Ta thực sự nhìn lầm ngươi rồi. Vô giới hòa thượng sầm mặt lại nói, <cười> là ngươi. Ta nghe nói người vì một tên đồ đệ, vế toàn bộ tù về, thực sự khiến người ta bất ngờ đấy. Hoàng Hữu Tiền cười lại nói, sư tôn, hắn cố ý muốn giết Vương Khả. Giới sắc trợn mắt muốn bước đến trước. Giới sắc dùng tay Vô giới hòa thượng lập tức ngăn cản đồ đề A-di-đà-phật Có nhân tất có quả Người sẽ gặp bao ứng Hoàng hữu tiền Người tự giải quyết cho tốt này. Vô giới hòa thượng thờ dài Sư tôi Vương khả bị bắt đi rồi Giới sắc lo lắng nói Không nên đuổi Vương khả có tạo hóa của bản thân Vô giới hòa thượng nói Tạo hóa gì Giới sắc có hiểu nói Ta không biết nữa Vô giới hòa thượng lắc đầu, ngươi không biết sao, sư tôn, vì sao không cho ta đuổi? Giới sắc buồn bực nói, ngươi đuổi theo có tác dụng gì chứ? Long cốt đã đạt nguyên thần cảnh, ngươi đi cũng không có tác dụng, ngươi chỉ là một bảo vệ mà thôi, làm tốt việc nằm trong phận sự đi, không bằng giúp vương cả trông coi cái vương triều đại chu này, đại biểu tỷ của vương cả, và mới lên ngôi làm vua, đừng có để cho người ám sát. Vô giới hòa thượng trầm giọng nói, ô. Giới sắc buồn bực cắn đầu một cái. Đồng thời phòng bị nhìn về phía đám người Hoàng Hữu Tiền Tránh cho đại biểu tỷ của Vương Khả gặp nạn <cười> Người cảm thấy ta sẽ xuất thủ với một phạm nhân sao Người cũng quá coi thường ta rồi <cười> Hoàng Hữu Tiền hư lạnh một tiếng Hoàng Hữu Tiền quay đầu Nhìn về phía bốn tên đệ tử Bốn người các người Đều không đối phó được Vương Khả sao Hoàng Hữu Tiền trận mắt nói Chúng ta Bốn người lộ vẻ đáng chặt Sư Tôn Nếu như người ngăn chặn lòng cốt thêm một lúc Nói không chừng đệ tử có thể thành công Điền chân cười khổ Hoàng hiểu tiền người mùi thịt thơm Ở trên người điền chân Lộ vẻ không tin Ta mà kéo dài thêm một lúc Người sẽ bị hướng chín Sư tôn Tình lòng cốt kênh lợi hại như thế nào Sao ngay cả ngày cũng Từ trọng sơn nhíu mày kinh ngạc Lòng cốt không phải đối thủ của ta Vừa rồi đã bị ta đánh trọng thương Nhưng mà hắn trộn hoán ra nguyên thần của mình Con hoàng kim Long cốt Vừa nãy là thứ mà năm đó Long Hoàng vận dụng rất nhiều pháp bảo Giúp hắn ngưng tụ ra Hoàng Kim Long Cốt rất lợi hại Ngay cả ta cũng không đỡ nổi đâu Hoàng hữu tiền lộ vẻ khó coi nói Nguyên thật Đám người kinh ngạc Thế nhưng cũng không cần quá lo lắng Vừa rồi Vương Khả trừ rủa Long Cốt như vậy Lấy lòng Dạ hẹp hòi quán Khẳng định Vương Khả chết chắc Hơn nữa tâm lý Long Cốt biến thái Khẳng định sẽ trả tấn Vương Khả một phen Cho nên vừa rồi Long Cốt bắt Vương Khả đi Ta mới không đi ngăn cản Đúng rồi trương Đi Nhi đâu Hoàng Hiếu tiền hiếu kỳ nói Bị bị lòng cốt bắt đi rồi Điền chân trả lời Người bị cháy ghét Nên đầu cũng bị cháy rồi sao Cho rằng mắt ta bị mù sao Làm gì có Trường Đi Nhi Lòng cốt bắt trương Đi Nhi đi lúc nào Hoàng Hiếu tiền trận mắt nói Trường Đi Nhi đã biến thành một bộ lông thú Toàn ở trên người của Vương Khả đấy Sư Tôn không thấy à Điền chân tỏ bà cổ quái Hoàng Hiếu tiền sửng sốt Trở thành một bộ lông thú sao Người có bệnh không vậy Người còn có thể trở thành một bộ lông thú à Là thật đấy sư tôn Cái áo khoác lông chim màu hồng cái kia Vừa rồi vâng khả khoác trên người chính là trường ninh di biến thành đấy hắc trường lão nói rằng Đệ tử cũng có thể làm chứng Bạch trường lão cũng mở miệng nói Hoàng Hiếu Tiên sửng xuất Sư tôn Người có thể trở thành lông thú sao Từ trọng sơn cũng lộ vẻ kinh ngạc Lông thú Lông thú cái gì Các người nói mê sảng cái gì vậy? Đó là Đó là thần công của Trương Đi Nhi sao? Giao trì thần công Anh hỏa sinh Vũ hóa thành phượng hoàng Hoàng Hiếu Tiền sợ hãi kêu lên một tiếng Hả? Đám người khó hiểu nói Đám ngủ xuẩn các người Tại sao Trương Đi Nhi bị bắt đi? Thế mà giờ mới nói? Hoàng Hiếu Tiền trận mắt lừa giận Nói Chúng ta Chúng ta cho rằng sư tôn cũng biết mà Điền chân cười khổ Hoàng Hiếu Tiền đèn mặt Mặc dù Vương Khả không có mời chính mà lưỡng đạo tới tham gia lễ đăng cơ của đại biểu tỷ và đại hội siêu độ thiên địa vô cực, nhưng vẫn có rất nhiều đệ tử chính mai lưỡng đạo tiến về chu kinh như cũ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại chính trù kinh nhanh chóng truyền khắp nơi thập vạn đại sơn. Đại biểu tỷ Vương Khả lên ngôi, đại hội siêu độ thiên địa vô cực kết thúc. Tất cả mọi người đều biết Vương Khả chiếm được vô số tiền thiền công đức. Nhưng tương tự cũng là lần thứ nhất biết được nhân phẩm của Vương Khả. Vì một người phụ nữ Không tiếc chửi nhau với lòng cốt Vương huynh Đệ Không hồ là tấm gương của chính đạo ta Thực xứng danh điện chủ Nam lang Điện Thiên lang Tông Dâm ma lòng cốt Muốn đoạt phụ nữ của Vương Khả Vương Khả thề sống chết không theo sao Không tiếc ra tay đánh nhau với lòng cốt Vương huynh Đệ Đúng là đàn ông trần chính mà Tự nhiên nhóm người ủng hộ Vương Khả Trong chính đạo hô lên Đồng thời cũng rất tiếc hận còn trong nhóm đệ tử ma giáo thì trở nên phức tạp vương khả với mới tổ chức tang lễ cho ma Tôn ở cao ốc thần vương số hai lập uy ma giáo theo đạo lý lần này vương khả đắc tội giáo chủ là chết chắc nhưng mà giờ phút này nhiều đệ tử ma giáo lại không có bỏ đá xuống giếng hình ảnh bỏ đá xuống giếng trước đây không lâu còn rõ một một ở trước mắt hiện tại ai dám đi tất cả mọi người đang đợi chờ kết quả cuối cùng bên trong thần long đảo tự nhiên chu hồng y nhất thành thành cũng đã nhận được tin tức hai người đều là nhúm mày một trận không biết như thế nào cho phải lần này vương khả chính là tự tìm đường chết rồi lại ra mắng giáo chủ như vậy ta vừa nghe xong căn bản không thể tin nổi hắn đã lên cơn thần kinh à chu hồng y nhú mày tức giận nói chu hồng y lo lắng cho vương khả cho nên trong lòng toàn là của trách nhưng còn nhất thành thành thì ở một bên trợn mắt nói làm sao vương khả lên cơn lúc nào Bảo vệ người phụ nữ của mình là sai sao Nếu như lòng Cốt hiếu thắng cấp ta Có phải người sẽ đưa cho hắn này không à, Hả không phải không phải Ý ta không phải như vậy chu Hồng Y lập tức cười khổ Ta như này là tự giúp họ vào thân nào Nhếp Thành Thành nói không sai Thật ra ta cảm thấy Lần này Vương Khả làm một chuyện Để cho ta lầu nước mắt mà nhìn Một giọng nói từ ngoài điện truyền vào Chính là từ bất phàm Đang từ trên trời giáng xuống Sao người lại tới đây Nhấp Thành Thành co mày Ta tới tìm các người bàn bạc một chút Làm sao giúp vương Khả ứng đối việc này Trước đây không lâu Hắn vừa mới cứu ta Cuối cùng ta cũng không thể ngồi yên Không để ý đến Từ bất phạm ta không phải là người như vậy Từ bất phạm lập tức lắc đầu nói <cười> Nhấp Thành Thành hư lại một tiếng Như này mới không có truy vấn Không phải các người nói vương Khả mới thất tình sao Tại sao Tại sao lại tìm phụ nữ Hắn làm như này không phải là tìm phiền toái cho mình sao Chú Hồng Y co mày nói Ừ Đúng là Vương Khả ở trên phương diện cuộc sống Thì có chút không bị kiềm chế Nhếp Thành Thành co mày Từ bất phàm cũng co mày gật đầu Cũng mày Vương Khả không ở đây Nếu hắn ở chỗ này Nhất định sẽ tỏ về khinh thường ba người Phong cách sống của ta có có đề sao Mẹ nó Đến cái tình cầu này bao nhiêu năm rồi Một người phụ nữ cũng không có Thật vất vả mới nói chuyện yêu đương Lại bị gậy đánh uyên ư Khó khăn lắm Mới quên biết Long Ngọc Lại bị nàng cự tuyệt Mẹ nó Trường Đi Nhi thì không quan hệ với ta Lúc ấy ta đang cần nhắc chuyện khác Vân Khả không ở nơi này Ba người oán trách Vân Khả một trận Sau khi oán trách xong Ba người lại xoắn suýt Lần này đối nghịch với giáo chủ, Giáo chủ mạnh mẽ khiến cho người ta tuyệt vọng Mặc kệ sao Có cứu ai không Mỗi người chúng ta viết một tờ giấy không ký tên Cuối cùng thiếu thiểu số thuộc tùng đa số Sau đó không ai được phép hỏi đối phương đến cùng để viết cái gì thống nhất dùng một kiểu chữ Chu Hồng Y thở dài. Hai nữ nhìn nhau một chút, cuối cùng gật đầu. Ba người quay lưng về phía nhau, dùng kiểu chữ đã ước hẹn viết lên tờ giấy, sau đó dùng phương thức giống nhau gấp lại, cuối cùng đặt ở trong một chiếc hộp lắc lắc không phân rõ của ai Mở ra, Nhất Thành Thành hít một hơi, nói: Chỉ thấy từ bắt phàm chậm rãi mở ba tờ giấy. Trên ba tờ giấy đều viết một chữ cứu. Ba tờ giấy cùng một đáp án. Mặc dù ba người đều không chào đón Vương Khả Nhưng mà những năm này Vương Khả làm rất nhiều chuyện để ba người cảm động Cho nên trước sinh tử Ba người không chút do dự lựa chọn cứu Cho dù bốc đến nguy cơ là địch với giáo chủ Cho dù từ bỏ tất cả những gì có được ở hiện tại Dù có bỏ mình Ba người cũng không có chút do dự Mục tiêu đã định Không còn lời oán hận gì nữa Tất cả đều lựa chọn cứu Vậy thì cứu Chu Hồng Y hít sâu một cái hai nữ đều gật đầu. mà Long Đào, Vương Khả khoác trên một bộ lông thú bị giam giữ ở trong một phòng giam đặc biệt. Vương Khả, ta nghe nói ngươi cãi vã với cha ta, cha ta muốn giết ngươi. Thánh Tử đứng bên ngoài ở nhà tù nhìn về phía Vương Khả, ta biết cha người suy nghĩ gì rồi, nói muốn cha tấn ta thật tốt để cho ta biết rõ kết cục phản bội hắn. rõ ràng là Hoàng Hữu Tiền đánh hắn trọng thương, hắn bắt ta làm gì? Vương Khả lộ về buồn bực nói Ta nghe nói Ngươi vì một phụ nữ Nên mới cãi nhau với ta cha ta Hai mắt thánh tử phát sáng nói Vương Khả sững sờ. Thánh tử Đầu óc ngươi mở mang rồi sao Vừa nhắc đến phụ nữ Mắt ngươi đã sáng lên rồi Đương nhiên Lần trước sát dục thiên tạo phản xong Hình như là Tu vi ma tôn tăng lên nhiều Có thể sử dụng thái âm quyền trượng Giúp ta mở phong ấn Ngươi không nhìn sao Cái đầu của ta Đang cao lên không ít đấy Thánh tử hưng phật nói Vân khả xứng sở Lúc này mới phát hiện Hình như là thánh tử trở thành bộ dạng mười mấy tuổi Vừa rồi trong lòng có chuyện Thật đúng là không nhìn ra Khó trách một năm nay tìm ngươi Ngươi đều đi ngủ Quả nhiên là đi ngủ liền khiến thân thể cao lớn Vân khả ngạc nhiên nói Đúng rồi Ngươi đã ngồi tù Còn khoác cái lông thú đỏ rực này làm cái gì Giờ là mùa hè mà Ngươi không thấy nóng sao Thánh tử hiếu kỳ nói Vương Khả nhìn lông thú trên người Nhất thời không biết nói gì Đây là Trương Đi Nhi Trời mới biết nàng có thể trở thành lông thú Không có cách nào Ta tương đối sợ nóng Vương Khả giải thích nói Công đức bản thân bị vô giới hòa thượng cầm đi Nếu không có Trương Đi Nhi Không ngừng thu lấy nhiệt lượng trong cơ thể của bản thân Đã sớm bộc phát Người sợ nóng sao Cho nên biết mặc lông thú Thánh tử nhất thời choáng vắng Không hiểu cái gì Đúng vậy Mặc lông thú hong mát Vương Khả giải thích nói Thánh tử ngật mặt Ma Long Đảo Từ Trọng Sơn Điền Trân Hắc Bạch Trường Lão Đứng trên một tảng đá lớn bên ngoài Ma Long Đảo Nhìn sân mù cha đẩy trước mặt Lại như là có kết giới phòng vệ Lòng cốt thật cẩn thận Vừa về đến nơi Đã mở ra kết giới thủ hộ Ma Long Đảo Điền Trân trầm giọng nói Cuối cùng lòng cốt cũng không bằng Ma Tuấn Từ Trọng Sơn cảm thán Ma Tuấn làm sao Tù vì Ma Tôn còn không cao bằng Long Cốt. Điền chân co mày. Mà từ lúc Ma Tôn ở đây chưa từng mở đại trận Ma Long Đảo ra một lần. Bởi vì hắn tin rằng không có một người chính đạo nào dám đặt chân đến địa bàn của hắn. Coi như hắn có mở ra ai dám tin tới. Từ Trọng Sơn cảm thắn. Ma Tôn quá tự tin. Ta đã từng tới. Ta... Điền chân nhớ mày. Người đã tới. Khi đó người cho rằng Ma Tôn biến mất. Người mới dám đến Nếu như ma tôn còn sống Người dám tới sao Từ trọng sơn hỏi Đền chân nghẹt mặt Thế nhưng ma tôn chỉ có tu vi nguyên anh cảnh Còn long cốt đã là nguyên thần cảnh Hắc trường lão một bên con mải nói Một người bạnh mẽ Không chỉ nhìn tu vi Nói một cách công bằng giữa ma tôn và long cốt Ai cho các người áp lực lớn hơn Từ trọng sơn hít một hơi nói Ba người trầm mặt một trận Lúc ma tôn còn sống đệ tử ma giáo không nói trên dưới một lòng. Nhưng mà ngươi xem. Có người nào dám ngỗ nghịch ma tôn? Một cái cũng không có. Sắc dục thiền dám ngỗ nghịch. Đó là bị chúng ta vất vả thuyết phục. Sau đó người xem. Hắn ngay cả dũng khí về ma giáo cũng không có. Trả thù sóc. Hắn cũng không dám có ý nghĩ này. Ma tôn biến mất. người xem lòng cốt. Lòng cốt vừa trở về. Liền tru diệt một nhóm. Lấn người không phục. Nhưng nội bộ ma giáo vẫn rung chuyển như cũ. Cho nên. Ta cảm thấy thời điểm có ma tôn, Mới là lúc mà giáo mạnh nhất. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói: "Thế nhưng thực lực Ma Tôn không bằng Long cốt. Điền Trần có phải? Tại sao người lại cho rằng thực lực Ma Tôn không bằng Long cốt?" Từ Trọng Sơn hỏi. Hắn mới là nguyên anh cảnh, Long cốt đã là nguyên thần cảnh rồi. Nhưng từ trước đến giờ, Ma Tôn đều có thể vật cấp giết người. Từ Trọng Sơn trầm giọng. Ba người lập tức trầm mặc. Đúng vậy, lúc Ma Tôn ở Kim Đan cảnh đã có thể xé xác nguyên anh cảnh. Lúc Ma Tôn và Nguyên Anh Cảnh Đã được công nhận là người đứng đầu thập vạn Đại Sơn Cái loại tuyệt thế kiêu hùng này Cho người ta áp lực lớn hơn cả Long Cốt Không biết Sư Tôn Đi dò xét trước thế nào Đền chân co mày nói Sư Tôn bảo chúng ta chờ đợi ở đây Vậy thì cứ chờ đi Không thể coi thường thân phận của Trương Địa Nhì Nếu như chết ở chỗ này Hoặc là sự trong sạch bị hao tồn Chúng ta đều sẽ bị liên lụy Từ Trọng Sơn co mày Bốn người kiên nhẫn chờ đợi Mà ở một chỗ khác giáp danh ma long đạo quanh người hoàng hữu tiền tràn ngập sương ngủ trước mặt còn có một người đó chính là đệ nhất đường chùa ma giáo ô hữu đạo hữu đạo đã nhiều năm như vậy rồi người vẫn còn dậm chân ở nguyên anh cảnh sao hoàng hữu Tiên hít sâu một hơi nói ô hữu đạo nhìn chằm chằm vào hoàng hữu Tiên một hồi sắc mặt âm trầm <cười> người cứ nói đi ta nói sao đương nhiên do ngươi tự chọn ngày đó phân giải cự ma Ngươi chọn lựa nguyên thần của hắn Ta còn tưởng rằng Ngươi có thể thống nhất ma giáo Kết quả ngươi vẫn chỉ là một cái đường chủ Trong mắt Hoàng Hữu Tiên Nói lên một cỗ xem thường <cười> Ngươi cho rằng thống nhất ma giáo đơn giản sao Nếu ngươi cảm thấy ứng phó ma giáo đơn giản Ngươi cần gì tức tìm ta Còn không phải đến cầu xin ta sao Ô Hiếu Đạo lạnh lùng nói Hoàng Hiếu Tiên híp mắt nhìn Ô Hiếu Đạo Một chút Đúng là có chuyện tìm ngươi Lần này ngươi nhất định phải làm thỏa đáng <cười> Hiện tại ta là một tên tà ma Một tên tà ma mà thôi Bảo ta xử lý sao Ô Hiếu Đạo cười lạnh Hữu Đạo Lúc cho có thể ban nguyên thần cự ma Như lai pháp tướng cho người Thì chúng ta cũng có thể thu hồi Người có tin hay không Hoàng Hữu Tiền lạnh lùng nói. Ô Hữu Đạo lạnh lùng Nhìn Hoàng Hữu Tiền Ai tới thu Ai có thể thu nguyên thần pháp tướng của ta Ta vì chính Đạo hy sinh tự mình nhập ma Trà trộn vào nội bộ ma giáo Ta hy sinh lớn như vậy Các ngươi còn muốn lấy đi đồ vật của ta Đó là của ta Không ai có thể cầm đi Ta không nói chuyện không còn nắm chắc Nếu không Ngươi thờ xem Hoàng hữu tiền cười lạnh nói Ngươi Ô Hiếu Đạo trận mắt Ô hữu Đạo Hào hào đệ tử của ta Ta biết người nằm vùng ma giáo Hy sinh rất lớn Nhưng mà ngươi yên tâm Chúng ta sẽ không quên công lao của ngươi Hoàng hữu tiền hòa hoãn khuyên nhủ Ô hữu Đạo thờ ra một hơi Lúc này mới bình tĩnh lại nói đi người muốn làm gì ca ca tốt của ta ô hữu đạo lộ về giữ tội nhìn về kêu hoàng hữu tiền ai cũng không nghĩ ra hoàng hữu Tiên và ô hữu đạo lại là huynh đệ vương khả bị bắt tới hiện tại lòng cốt thế nào hoàng hữu Tiên trầm giọng hỏi lòng cốt hắn đang chữa thương bị ngươi trọng thương sao Hừ, về phần vương khả bị giam ở trong đại lao nhưng mà thánh tử một bực bảo vệ ở bên thành không ai có thể đi di động hắn Ô Hiếu Đạo trầm giọng nói Vương Khả còn sống sao Vậy là tốt rồi Thế Trường Đi Nhi đâu Ánh mắt Hoàng Hữu Tiên sáng lên nói Trường Đi Nhi Trường Đi Nhi nào Ô Hiếu Đạo co mày Chính là cái áo khoác trên người Vương Khả đấy Hoàng Hữu Tiên co mày nói Lông thú Ô Hiếu Đạo sững sợ Đúng đó chính là Trường Đi Nhi Hoàng Hiếu Tiên gật đầu Ô Hiếu Đạo lộ vẻ cổ quái Người đùa dẫn ta sao Trường Đình Nhi tu luyện giao trì thần công Ngươi hiểu không Hoàng hữu Tiền trịnh trọng nói Cái gì Đột nhiên con ngươi ô Hiếu Đạo co rụt lại Lần này ta tới là muốn cứu Trường đi Nhi rời đi Đồng thời muốn Vương Khả phải chết Hoàng Hiếu Tiên hiếp mắt trịnh trọng nói Muốn Vương Khả chết sao <cười> Ngươi không cần lo lắng Bụng dạ lòng cốt vô cùng hẹp hòi Lần này hắn đắc tội lòng cốt Chết chắc Ô Hiếu Đạo cười lạnh Ngươi dẫn ta đi vào Hoàng Hiếu Tiên hít sâu một cái nói Vô dụng, trận pháp Ma Long Đảo vừa mở, Bất luận kẻ nào tiến vào thì cũng phải điều tra Bao gồm cả ta ra vào cũng phải kiểm tra Người không vào được Ô Hiếu Đạo lắc đầu. Đã nhất đường chủ như ngươi thật là thất bại Hoàng Hiếu Tiên khinh thường nói Ô Hiếu Đạo nghẹt mặt Con một tiếng Đúng vào lúc này, bỗng nhìn Ma Long Đảo vang lên một tiếng chuông Đây là tiếng chuông thể hiện Có đường chủ yêu cầu gặp giáo chủ sao Đột nhiên ô Hiếu Đạo sầm mặt lại Quay đầu nhìn tới Cầu kiến giáo trú Hoàng Hiếu tiền dừng lại Không sai Lòng cốt muốn xuất quan Muốn thầm vấn Vương Khả Nói không chừng Sẽ lập tức ban cho Vương Khả phải chết ô Hiếu Đạo sầm mặt lại Về mặt Hoàng Hiếu tiền biến nào bất thường Ban Vương Khả phải chết sao Vậy trường đi nhi cũng sẽ bại luôn Không chờ được Lát nữa ta sẽ động thủ Nhớ kỹ Ngươi phải phối hợp Hoàng Hiếu tiền thờ dài ô Hiếu Đạo khẽ nhú mày Gật đầu một cái Dậm chân Phóng tới Ma Long Đảo Trong phòng ra Ma Long Đảo Tránh ra Ai bảo ngươi đụng vào Vương Khả Các ngươi tự tìm đường chết à Còn muốn mang còng tay xiềng chân cho Vương Khả sao Ngươi là thù hạ của tiên đà chủ nào Ngươi không muốn sống sao Thánh tử hét to một tiếng Thánh Thánh tử Là giáo chủ bảo chúng ta đến áp giải Vương Khả Mấy tên tà ma lộ về đáng trách Vương Khả từng cứu mạng ta Các ngươi động một cái thử xem Ta bảo cha ta giết chết các ngươi này thánh tử trợn mắt nói thánh tử thứ tội là là giáo chủ muốn gặp vương khả mà mấy tên tà ma lội vẻ khô sờ con trai là ta bảo bọn hắn mang vương khả tới con đang làm gì vậy bỗng nhìn một giọng nói truyền khắp nhà tù cha vương khả hắn thánh tử lo lắng nói không cho phép gây chuyện mang tới cho ta chẳng lẽ còn muốn ta tự mình tới giết hắn giọng nói lòng cốt truyền đến lần thứ hai vâng Thánh Từ buồn mực Các người cút xong một bên Ta tự mình mang vương khả đi thái âm điện Thánh tử trường mắt nhìn tên tà ma Mấy tên tà ma chỉ có thể cung kính đứng ở một bên Tuy không động thù Nhưng vẫn muốn trông coi vương khả Thánh tử Thoải mái tinh thần đi ta không sao đâu Vương khả cười nói Thế nhưng Thánh tử cười khổ hey, Nếu chàng người không làm khó dễ ta Ta cũng mở một con mắt nhắm một con mắt Nếu như hắn nhất định phải dồn ta vào chỗ chết Vậy thì chỉ có thể có lỗi với người vương khả thờ dài nói Có lỗi gì với ta Thánh tử nghi ngờ nói Không sai Nếu hắn nhất định muốn ta chết Vậy chắc chắn ta sẽ không ngồi chờ chết đến lúc đó ta không cẩn thận Lỡ tay giết lòng cốt Hy vọng người có thể thông cảm vương khả an ổn Đám tà ma xung quanh trợn mắt nhìn về phía vương khả Người Người buốt vết cái gì vậy Sắp chết đến nơi rồi Còn nói ra những lời này sao Không phải ngươi chắp điên rồi sao Hả Ngươi đánh được cha ta Thánh tử lộ vẻ cổ quái nói Thắng chứ Vương Khả gật đầu một cái Thánh tử cắn môi Vương Khả Ta sẽ cố gắng giúp ngươi đánh nhau Ngộ nhỡ đánh nhau Nề tình ta Lưu cho cha ta một con đường sống Chúng đại tử ma giáo trận mắt nhìn về phía thánh tử Ngươi thực sự tin tưởng lời Vương Khả nói sao Vương Khả xứng sờ, Mặc dù thánh tử trưởng thành hơn một chút Nhưng mà hình như là vẫn chưa hoàn toàn thông suốt Có điều như này cũng tốt Ta sẽ tận được Chỉ cần Long Cốt không quá vận Ta cũng không hạ sát thủ Vâng khả An Nội Vậy tốt rồi Mặc dù cha ta cũng đối với ta bình thường Nhưng mà dù sao cũng là cha của ta Nếu chết trong tay người Sẽ... Thánh tử gật đầu một cái Một đám đệ tử ma giáo Lộ về cổ quái Mà người nơi xa nhìn tới đây Cũng không chịu nổi Vâng khả Người có thể đừng nổ được không Mau tới đây Giọng nói chu hồng y từ phía xa truyền tới hả lão chu sao ngươi lại tới đây vương khả sững sợ thời điểm nói chuyện vương khả và thánh tử đã đi ra khỏi nhà tù đi vào trong một cái điện ở phía xa thái âm điện vừa bước vào bên trong thái âm điện đã nhìn thấy lòng cốt ngồi bên trong bảo tọa ôm ngực sắc mặt âm trầm nhìn vương khả chu hồng y và từ bất phàm đứng trong đại điện hai người đều sầm mặt lại nhìn về phía vương khả mất công chúng ta cho là vương khả người chịu khổ, chịu thê lương. Vừa rồi chúng ta dùng thần thức nhìn thấy người sống mặt thoải mái, lại có đệ tử ma giáo bóp chân cho người. người còn có mặt mũi nói chết với thánh tử sao? người không sợ chết sao? Hả tư bất phàm. tại sao người cũng tới? vương khả ngạc nhiên nói. ta có chút hối hận. tư bất phàm chớng mắt nhìn vương khả. tốt rồi, chu hồng y, tư bất phàm, các người gõ vàng cảnh báo, kéo ta từ trong bế quan cảnh ra ngoài. Chính là muốn để thả Vương Khả sao Lòng cốt ôm ngực lạnh đùng Nhìn về phía hai vị đường chủ Đúng vậy giáo chủ Vương Khả giả mạo giáo chủ Phạm tội đáng chết Xin giáo chủ dơ cao đánh khẽ Chú Hồng Y lập tức tiến lên một bước Giáo chủ Vương Khả vẫn luận trung thành với ma giáo Nếu không phải giáo chủ ép quá mức Muốn cấp vụ nữ của hắn Thì hắn sẽ không nổi điên như vậy Xin giáo chủ dơ cao đánh khẽ Từ bất phàm cũng cùng kính thì lẽ cha vâng khả không sai Người không nên trách hắn Thánh tử cũng lo lắng khuyên nhủ Lòng cốt hiếp mắt Nhìn về phía đám người Cuối cùng nhìn về phía vâng khả <cười> Nếu không phải lần này trùng hợp Ta còn không nhìn ra Vâng khả ngươi Lại có lực hiệu triệu lớn như vậy Ở trong mà giáo Hai vị đường chủ vì ngươi Ngỗ nghịch ý chí của ta Muốn liền liều chết cầu tình cho ngươi Hay cả thánh tử cũng bị người mua chuộc sao Người có năng lực thật quá lớn Qua một đoạn thời gian nữa Có phải toàn bộ thái âm ma giáo Đều phải nghe lời của người hay không Cha, Vâng khả không có làm gì sai Thánh tử lo lắng nói Người im miệng Lòng cốt trừng mắt nhìn về phía thánh tử Cha, Tại sao ngươi? Bỗng nhìn con mắt thánh tử ướt ướt Không được phép khóc Lòng cốt lại trợn mắt nhìn về phía thánh tử Thánh tử bị dọa sợ con mắt lập tức ướt át Lòng cốt hung tận trừng mắt Ta ghét nhất là có người khóc trước mặt ta Không cho phép khóc, có nghe không? Ngươi mà khóc, ta sẽ nhốt ngươi ở trong cái phòng tối kia Lần này nhốt 10 ngày Thánh tử có đức nín nước mắt Thánh tử Hắn nhốt người sao? Vân Khả kinh ngạc nói <cười> Vân Khả, đến lúc này mà ngươi vẫn còn quan tâm người khác sao? Đó là con của ta, không phải con của ngươi Ngươi quan tâm làm gì? Lòng cốt ôm ngực trận mắt nói Ta chưa thấy người cha nào nhẫn tâm như ngươi Vân Khả trận mắt Hả? vương khả ta vẫn không rõ vì sao bỗng nhiên ngươi trở nên cứng rắn như vậy ta nhớ rằng ngươi nhát gan sợ chết tại sao ngươi lại thay đổi long cốt vẫn không thể nào hiểu được nhìn về phía vương khả giáo chủ vương khả không có sai hắn chỉ bảo vệ người phụ nữ của mình xin giáo chủ khoan dung chu hồng ý hít sâu một cái nói long cốt trợn mắt đau muốn trách cứ chu hồng ý lão trù không có sao đâu hắn không làm gì được ta trước kia cho hắn mặt mũi nên ta mới một mực cung kính Hắn tưởng ta sợ hắn sao Vương Khả lập tức ngăn cả nói Chú Hồng Y lộ vẻ cổ quái Nhìn về phía Vương Khả Vương Khả điên rồi sao Lòng cốt cũng không thể nào hiểu được Nhìn về phía Vương Khả Chuyện này là sao vậy Tại sao bỗng nhìn Vương Khả tô gan như vậy Vì sao chứ Lòng cốt không biết Giờ phút này Vương Khả đã không cần thiết Không phải chỉ là bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm thôi sao Ta tôn kính đối với ngươi Không phải là vì ta muốn làm cháu của ngươi Nể mặt ngươi Mới gọi ngươi một tiếng giáo chủ, Ngươi không cần mặt mũi Ta còn khách khí với ngươi cái gì chứ Không phải là chỉ là bại lộ Đại nhật bất diệt thần kiếm thôi sao Dù sau hôm nay cũng là bại lộ Ta cần gì phải làm cháu của ngươi chứ Giáo chủ, Xin tự trọng Từ bất phàm cũng tới trước chuyện trọng này Từ bất phàm Ngươi trợ nghĩa như vậy làm cái gì Ta không sợ hắn Hắn dám chọc vào ta Ta cùng lắm thì liều mạng với hắn Các người dây vào làm gì Đối với các người không tốt Vương Khả cười khổ Từ bất phàm trận mắt với Vương Khả Không để ý đến hắn lên cơn Giáo chủ, Ta đã bàn bạc xong với Chu Hồng Y Vương Khả nói không sai Người vì dục vọng của bản thân Ép thuộc hạ tạo phản Nếu như chúng ta buông xuôi bỏ mặt Sớm muộn gì cũng sẽ bước theo gót của Vương Khả Chúng ta đã hạ lệnh lệnh Nếu như hôm nay Ba người chúng ta không cách nào đi vào Đi ra khỏi Thủy Tinh Long Cùng Đường khẩu ma giáo dưới quyền chúng ta Lập tức giải tán Từ bất phàm trầm giọng nói Các người tạo phản sao Lòng cốt trận mắt Giáo chủ xin tự trọng Chúng ta là một lòng vì ma giáo Lần này không thỏa hiệp chu Hồng Y cũng ít sâu một hơi Lão trù từ bắt vào Các người quá đã trộm nghĩa đi Vân khả giờ khóc giờ cười Lòng cốt gắt gào nhìn trầm trầm ba người <cười> Vân khả Quả nhiên người có thể Đệ tử ma giáo đều lấy người như là Thiên lôi xa đầu đánh đó Lòng cốt ôm ngực lạnh lùng nói Giáo chủ, Thuộc hạ tới chậm xin được tha thứ Ô hiếu đạo vừa bước vào cửa <cười> Ô hiếu đạo Người cũng chuẩn bị đi theo vương khả cùng phản bộ bàn tọa sao Long cốt lạnh lùng nhìn về phía ô hiếu đạo Giáo chủ, Thuộc hạ và vương khả có thù Làm sao có thể đứng ở vừa phía hắn Ô hiếu đạo lập tức cung kính <cười> Long cốt thừa lạnh một tiếng Ô hiếu đạo nhìn ra long cốt Đâm lao phải theo lao Giết vương khả Chính là ép chu hồng y Từ bất phàm vào làm phản có lẽ bản thân có thể giúp Long Cốt ngăn cản Chu Hồng Y Từ Bất Phàm. Giáo chủ, Vương Khả đã từng giúp Chu Hồng Y Từ Bất Phàm, hai vị Đường Chủ cực kỳ trợ nghĩa, cho nên muốn liều chết bảo vệ Vương Khả, nhưng bản thân hai vị Đường Chủ cũng không biết, thật ra bọn họ đã bị Vương Khả lừa gạt. Ô Hiếu Đạo cười lạnh nói, người nói cái gì? Chu Hồng Y trầm giọng nói, bị Vương Khả lừa gạt. Long Cốt cũng lộ ra vẻ không hiểu. đúng vậy, Thuộc Hạ khẳng định. Vương Khả chính là đệ tử chính đạo, không có nhập ma. Hắn trà trộn vào ma giáo nằm Vùng. Ô Hưu đạo lạnh lùng. Nằm Vùng. Lòng cốt sững sờ. Chu Hồng Y từ bất phàm, thánh tử đều lộ vẻ cổ quá nhìn về phía ô Hưu đạo. Lão ô tại sao ngươi lại tới? Người vẫn hoài nghi ta bao nhiêu lần nữa đây, cứ bắt ta phải chứng minh, có nghĩa sao? Vương Khả trợn mắt nói. Trước kia ta không hiểu, hiện tại ta đã hoàn toàn bộ hiểu rồi trong buổi khai trương cao ốc thần vương số 2 người giết phản đồ ma giáo không có công đức chủ mà tất cả mọi người đều cho ngươi là tà ma bao gồm cả chuyện mặc tam sơn vạch trần ngươi trước mặt trần thiên nguyên cuối cùng bị trần thiên nguyên bác bỏ vì sao ta nghĩ mãi cũng không hiểu giờ ta thấu hiểu toàn bộ rồi bởi vì định quang kính ô hiếu đạo trợn mắt nói định quang kính đám người khó hiểu không sai định quang kính vương khả chu ma có công đức chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy mà thôi Hắn đã lặng lẽ giấu công đức vào định quang kính, cho nên không có lộ ra. Trần Thiên Nguyên đặc cường giả nguyên thần cảnh, chẳng lẽ hắn không nhìn ra đội tình của Vư Khả sao? Còn giúp vương Khả trả lớp sao? Vì sao? Vì bản thân vương Khả là đệ tử chính đạo, Trần Thiên Nguyên cũng giúp hắn dùng định quang kính trả lớp, hắn chính là một tên làm vương. Ô Hiếu Đạo nói, không thể nào. Chu Hồng Y cao mày nói, Chu Hồng Y, từ bất phàm, ta biết hai người các ngươi trợ nghĩa, thậm chí lần này đánh cược tính bệnh người thân. Cũng muốn cứu Vân Khả Thế nhưng Vân Khả lại đang lừa các người đấy Hắn căn bản không có nhập mà Hắn chỉ là một tên nằm vùng mà thôi Các ngươi vì một tên chính đạo nằm vùng Muốn phản bội mà giáo sao Ô Hiếu Đạo nhìn về phía hai người Sắc mặt hai người trở nên âm trầm To không tin Người là đệ tử chính đạo Lòng cốt ôm ngực cũng trợn mắt kinh hoàng nói Ô Hiếu Đạo Người muốn giết ta thì cứ đến đi Bồi đen sự trong sạch của ta làm gì Vân Khả trận mắt Trong sạch hay không Chính người rõ ràng Lần trước ta chưa kịp xem chân nguyên người Bị người lừa gạt qua Có dám cho ta xem một chút chân nguyên ma khí của người không Ô hiếu đạo trợn mắt nói Vương khả Người không quyết nhập má Thánh tử cũng lò lắng nói Vương khả lộ về cổ quái Biết rõ hiện tại trọc chân nguyên của ta biến thành màu đen Lại đến chất vấn ta Cái tên ô hiếu đạo này tôi giúp ta sao Chẳng lẽ là người ta hiểu lầm hắn Đến đây Tự xem đi Vân Khả lấy ra tay Lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu trọc chân nguyên màu đen chọc chân nguyên vừa ra Giống như là muốn thu hết nhiệt lượng trong không khí Nhưng Vân Khả đã gắt gào giữ lại Người xem Nhìn cho kỹ đi Đừng có mà suy đoán Đừng suy luận Người cũng không phải là thám tử Chúng ta dùng sự thật giảng đạo lý Dùng sự thực nói chuyện Vân Khả đưa chọc chân nguyên ra Ô hiếu đạo sừng sốt Đen sao Có vẻ như không có vấn đề Ô hiếu đạo rơi vào phiền muộn Vì sao chứ Đến đây, mẹ nó Ta đang thảo luận chuyện đoạt phụ nữ với lòng cốt Người cứ nhất định phải đến hung hăng cản quấy Kiểm tra cái gì mà chân Nguyên mới kiểm tra bao nhiêu lần rồi Người coi mọi người là mù mắt à Vương Khả trợn mắt Chọc Trân Nguyên của Vương Khả đen kịt trong suốt Cái kia đều đen thành cái gì Cái này còn chưa tính là ma khí sao Ngay cả Long cốt cũng lộ về hoài nghi Nhìn ô hiếu đạo Người đến đây làm gì Ô hiếu đạo nhìn chọc chân Nguyên Sắc mặt phức tạp Không đúng Suy đoán của ta không có vấn đề Khẳng định cái chân nguyên này không đúng Ngươi cho ta xem một chút Ô hiếu đạo trầm dạo nói Cầm lấy đi nhớ cho kỹ Nó sẽ bốc cháy đó Lần trước ngươi cũng bị đốt rồi Đừng có trách ta không chắc được ngươi Vương Khả đưa trọng chân nguyên ra trọng chân nguyên rơi vào trong tay của ô hiếu đạo Ô hiếu đạo vừa đưa nó tới gần trước mắt Quanh một tiếng Qua cầu trọng chân nguyên lập tức nổ tung lên Nổ cho tất cả mọi người trong điện giật mình Cùng kinh ngạc nhìn ô hiếu đạo. Quần áo ô hữu đạo bị nổ tung ra một cái đậm lớn Tóc nổ quấn lại Cửa lớn sau lưng cũng đều ngổ nổ ngã Ta đã nói với ngươi Ngươi phải cẩn thận một chút Ngươi lại không cẩn thận rồi Đến đây ta lại cho ngươi một cái Vương khả lập tức lấy hai quả cầu Đưa cho ô hữu đạo Quanh một tiếng Hai quả cầu chọc chân nguyên Giờ có tay của vương khả Âm ầm nổ tung Vương khả Ngươi là khinh người quá đáng Ô hữu đạo quát Đủ rồi Lòng cốt trận mắt Có chút không nhịn nổi Đúng vậy đủ rồi Người hết cái gì Không cầm được còn trách ai Ta đang xé rách mặt mũi với giáo chủ Người có thể đừng ở chỗ này mà chọc cười hay không Chúng ta đang rất bận Người muốn làm cái gì vậy vương Khả cũng đi theo khiển trách Lòng cốt ở một bên Nghẹt mặt Ô Hiếu Đạo nhìn chằm chằm vào vương Khả Qua nửa ngày cũng không biết nói gì cho phải Mẹ nó chưa vương Khả người điên sao Xé rách mặt mũi với giáo chủ Cũng là chuyện nghiêm trình của người Người làm vậy chính là tự tìm cái chết Ta còn xung đột cùng người làm gì Lần này người chết chắc rồi Ô hiếu đạo Người cứ ở đây mà cố tình gây sự đi Chẳng lẽ là đang kéo dài thời gian Muốn cứu vương khả Lòng cốt chầm chầm nói Kể từ đó Tứ đại đường chủ ma giáo đều muốn phản bội ta Chỉ vì cái tên vương khả này Không có giáo chủ mình dám Ta cũng hận không thể lập tức giết chết cái tên vương khả này Phạm là người mạo phạm giáo chủ Ta đầu hận không thể giết được hắn Ô hiếu đạo lập tức cung kính Ta đang nói chuyện về giáo chủ giết ta Người cắt ngang ý nghĩa của chúng ta làm gì Vừa rồi giáo chủ sắp hạ sát thủ với ta Nhưng mà người cứ hoài nghi thân phận của ta Kéo dài thời gian sao Đều đến tước này rồi Chính đạo ma đạo còn quan trọng như vậy sao Người làm như này không phải là loạn thêm cho giáo chủ sao Vương khả trận mắt nhìn ô hiếu đạo Lòng cốt lộ bè cổ quái Nhìn về phía vương khả Nếu không phải ta suy nghĩ rõ ràng Ta cũng hoài nghi Vương khả ngươi và ta là một bên Ô Hiếu Đạo mới là người xúc phạm ta Ta quản ngươi đi chết Ô Hiếu Đạo trợn mắt mắng Vương Khả Vậy ngươi cũng đừng có ngắt lời Ta và giáo chủ đang cãi nhau Ngươi vừa ngắt lời Khiến cho sự việc giống như là hòa hoãn vậy Vương Khả trợn mắt nhìn Ô Hiếu Đạo Ô Hiếu Đạo tức giận toàn thân run rẩy. Còn mẹ ngươi chứ Ngươi có bệnh à Ai muốn giúp ngươi hòa hoãn Hừ <cười> Lòng cốt cũng hừ lạnh với Ô Hiếu Đạo Lòng cốt quay đầu nhìn về phía Vương Khả Vương Khả Người thật chán sống sao Ta sẽ không để cho người chết thoải mái như vậy Vương Khả trợn mắt Ngươi còn tưởng rằng ta sợ sao Hiện tại chọc chân nguyên của ta đã biến thành màu đen Chân thần không sợ mang giày Ngươi còn có thể kích thức chọc chân nguyên Ta tiếp tục đổi màu hay sao Lúc Vương Khả không sợ bị đánh Thì hắn cũng không còn phải sợ Xem ở mặt mỗi thánh tử Ta có thể không truy cứu người đe dọa Nhưng nếu giáo chủ ngươi thực sự không buông thà Cũng đừng trách ta hạ sát thủ đối với người Ta đã rất kiềm chế rồi đấy Vương Khả thờ dài, trầm giọng nói Lòng cốt, ô húc đạo, tư bất phàm, chu hồng y Cùng nhau trừng mắt nhìn về phía Vương Khả Không sai, tên Vương Khả này điên rồi Tuyệt đối không phải là sai À mình xin nghĩa đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo Tập số 98 của một chuyện Vương Đạo Tri Tôn À, mọi người nghe chuyện hãy đừng quên giúp Phong like video cũng như là chia sẻ rộng rãi Các video bộ chuyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện Vương Đạo Trí Tôn Tập 98 Lòng cốt, ô hữu đạo, chu hồng y Từ bất phàm nhất trí nhận định Tên Vương Khả này bị điên rồi Tuyệt đối là điên rồi Bằng không làm sao có thể nói ra những lời như vậy Người tưởng rằng giả ngốc Ta liền không giết ngươi Lòng cốt biểu tình giữ tận nói Ai giả ngốc Là ô hữu đạo tiên đến tự dưng trêu đùa Chứ ta giả ngốc lúc nào Người muốn giết ta Vậy lại đây Người tưởng ta sợ chắc Vương khả trận mắt nói Cả đám nghệt mặt Chu hồng y từ bất phàm Ô hữu đạo Còn có cả thánh tử Các người đi ra ngoài đi Gai cửa lại Ta muốn quyết chiếm với giáo chủ Vương khả trừng mắt nói cả đám thần tình cổ quái nhìn vương khả một tên kim đan cảnh như ngươi lại muốn đi quyết chiến với giáo chủ nguyên thần cảnh ngươi bị thần kinh à vừa rồi chu hồng y từ bất phàm trợ nghĩa như vậy khiến các ngươi bị thương trong lòng ta rất bất dứt các ngươi đi ra ngoài trước đi ta còn muốn đơn đấu với giáo chủ vương khả thúc giục nói cả đám sửng sốt giáo chủ đừng có trách ta không nhắc nhở ngươi ta thường thường không hay đánh nhau với người ta nhưng một khi đã nghiêm túc đánh lên chính là ta cũng đều sợ đấy Người muốn giết ta Vậy thì đừng trách ta sẽ giết người Bọn họ cứ không chịu đi Hay là chúng ta chuyển sang nơi khác đại chiến Người xem Ở đây có các nhi đồng vị thành niên Coi như trước khi chết ngươi làm chút chuyện sâu cùng cho mọi người, người vậy Vương Khả ôn tồn nói với lòng Cốt Từ bất phạm nôn nóng nhìn sang Chu Hồng Y Bệnh thần kinh của Vương Khả đã phát tác sao? Làm sao bây giờ Cơ mặt ô hiếu đạo co quắp cả lên Xong cuối cùng vẫn nhịn không lên tiếng Một đứa bị thần kinh Ta chấp nhận với hắn làm gì? Cứ coi như hắn chán sống rồi là được. Giáo chủ, nhanh đi, Chúng ta đều sẽ bị xé phá ra mặt. Vậy thì đừng có ở chỗ này mà nói nhảm nữa. Rất khoát chút đi. Động thủ, trận này vừa là phân gia cao thức, vừa là quyết sinh tử. Nhanh lên, ta cũng muốn về tru kinh lấy lại gương nữa. Vân Khả thúc giục nói. Lòng cốt đột nhiên ôm ngực. Ở trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ thống khổ. Tiếp đó ngã ngồi trên bảo tòa. Giáo chủ, người sao thế? Ô Hiếu Đạo kinh ngạc nói. Bị ta chọc tức cho bệnh tim tái phát à Không lý nào giáo chủ Ngươi đừng có yếu đuối như vậy chứ Giờ còn chưa có đánh nhau cơ mà Vân khả sừng sốt nói Lòng cốt đúng là bị vân khả chọc tức Nhưng càng nhiều chính là bệnh cũ phát tắc Giáo chủ Tại người sao lại run lẩy bẩy thế kia Bệnh tim cộng thêm bác kỳ sơ nào Ta đâu có nói là gì quá đáng đâu nhỉ Vân khả lộ ra vẻ kinh ngạc Ba đại đường chủ đều nhìn vương khả Người như thế còn kêu không quá đáng sao Năm đó Long Hoàng hạ cấm pháp vậy ta Mấy ngày trước bị Hoàng hữu Tiên dụ phát ra Sao lại phát tác đúng lúc này Hỗn đạn Vương cả Nếu không phải bệnh cũ ta phát tác Ta nhất định sẽ tụi tay giết chết người Long Cốt giữ ta nói Bệnh cũ sao Ô Hiếu Đạo cách đó không xa đột nhiên khẽ hiếp mắt Con ta lại đây Long Cốt kêu nói cha người sao vậy Thánh tử lập tức nôn nóng nhào tới Lúc thánh tử đi đến bên người Lòng cốt vùng tay, để ép Lộ ra cổ thánh tử Hai chiếc răng nành trong miệng nhè ra nháy mắt liền đâm tiến vào Đậu, đậu, cha, ngươi làm gì vậy? Thánh tử kêu thảm Giáo chủ đang cường hành Hút máu từ của thánh tử sao? Không muốn làm gì? đây chính là con trai dù quán mà Từ bất phàm cả kinh kêu lên Giáo chủ, người muốn làm gì vậy? chu Hồng Y cũng thất kinh là lớn Dùng tay vương Khả lập tức xông lên ngăn trở oanh một tiếng, ngoài thân long cốt phóng ra một luồng khí lưu, nhà mắt đến hết văng vương khả ra đất. Vương khả bị hất văng, đến cả sóng khí tức của giáo chủ đều không đỡ nổi. Còn mạnh miệng dám đơn đấu với giáo chủ sao? Ngươi tưởng bọn ta ngu chắc? Chúng nhìn lần nữa nhận định, vợ rồi nhất định là vương khả lại lên cơn. Long cốt, hắn là con trai ruột của ngươi, người muốn giết hắn sao? Vương khả quát, con trai ta sao? <cười> Mẹ hắn hạ cấm pháp với ta. Ta phải dùng máu con trai nàng để phá cấm. Con trai? Ta muốn sinh con trai thì bao nhiêu mà chả có. Chết đi một đứa thì có làm sao? Lòng cốt vừa rút máu, vừa gần giọng nói. Ngươi, tên ác phụ ngươi, quả như không phải thứ tốt đẹp gì. Đáng chết. Trong mắt của Vương Khả trợn trừng, như là muốn ra tay. Lần này Vương Khả không chờ đại nhật bất diệt thần kiếm phản kích. Tự hắn đã có thể lấy ra, sau đó chủ động công kích. Vương khả dậm chân lao thẳng về phía lòng cốt Xì một tiếng Rằng nành lòng cốt đã rút ra khỏi người thánh tử Một thân máu tươi của thánh tử Gần như đã bị rút sạch Cha! Thánh tử hư nhược sụi lơ trên mặt đất Thánh tử Vương khả vội kéo thánh tử sang một bên Lúc này thấy thánh tử chỉ còn thoi thóc một hơi Vân khả vội lập tức lấy ra lực lượng Đan dược đổ vào miệng thánh tử Thậm chí còn lấy ra một hộp chân nguyên huyết Đổ cho thánh tử Nhờ vậy khí thức thánh tử đã bình ổn phần nào. Trong thân của Long cốt đột nhiên phát ra một tiếng lòng ngầm, chỉ vị trí nơi trái tim bỗng dưng run lên bần bật. Quay một tiếng, lại một tiếng vang cực lớn, cấm pháp nơi trái tim Long cốt bị phá mở. <cười> Long hoàng, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm với ta, còn hạ cấm pháp với ta? <cười> tự làm tự chịu. Lấy máu con trai người phá cấm cho ta Giờ người đã hài lòng chưa Không những thế Lòng huyết nhập thể còn có thể phóng đại tu vi ta lên Người không ngờ tới có phải không Lòng cốt giữ tận nói Lúc nói chuyện Lòng cốt quay đầu Thần tình hung tận nhìn vương khả Con trai ta Ta muốn giết chết thì giết Người xéo mũi vào làm gì Được lắm vương khả Người chắn sống có đúng không Vậy thì giờ ta thành toàn cho ngươi Lòng cốt đạp bước tiến về phía vương khả Thánh tử đừng trách ta, ác phụ như vậy Còn giữ lại cũng chỉ nguy hiểm cho tính mạng người Là giúp người kết liễu hắn Vân Khả thờ sâu một hơi, đứng dậy nói Ô hữu đạo trừng mắt nhìn Vân Khả Đến lúc này rồi, bệnh tiêu của giáo chủ đều khỏi Người còn không biết chết sống Ngay lúc Vân Khả định lao tới lòng cốt Oanh một tiếng Đột nhiên một tiếng rèn vang nổ tung bầu trời thấy âm điện Kết giới ma long đảo bị phá Từ bất phạm ngẩng đầu nhìn đến trời Oanh một tiếng Lại một tiếng vang cực mạnh Một chiếc phất trần khổng lồ chật phá tung nóc nhà thái âm điện Xông thẳng về phía vương khả Thèn trốt đã Vương khả đang đi đến trước mặt của Long Cốt Chiếc phất trần này nhìn qua hết như là công kích Long Cốt vậy Lại là người Hoàng hữu tiên Người muốn tìm chết Long Cốt giống to Vung quyền Long Cốt đánh đến phất trần trên bầu trời Oanh một tiếng Dư Ba cùng bố lập tức chấn nát thấy ở điện. Vương Khả bị Dư Ba sóng khí đánh bay. Satan đó. Vương Khả thiếu chút nữa là dùng tới đại nhật bất diệt thần kiếm. Chỉ là biến cố tới đột nhiên, sau đó khiến cho Vương Khả nhịn xuống. Lòng cốt, ta còn tưởng ngươi giết Vương Khả, thì ra người cũng chỉ là loại miệng hùm gặn sứa. Hoàng Hữu Tiền cười to nói. Hoàng Kim lòng cốt. Lòng cốt tay cầm thái âm quyền trợ quát lớn một tiếng. Nhảy mắt từ bên trong thái âm quyền trượng, bay ra một con lòng cốt. Lòng cốt sung thiên mà lên, oanh một tiếng. Cốt lòng và phát trần của Hoàng hữu Tiên va chạm vào nhau. Hoàng hữu Tiên lập tức bay ngược ra sau. điểm chết! Lòng cốt theo đó sông vút lên trời, điều khiển cốt lòng nhắm thẳng Hoàng hữu Tiên mà đi. Hôm nay kẻ chết là ai? Còn chưa biết được đâu. Hoàng hữu Tiên cười to nói. Âm một tiếng. Hai đại cường thế tuyệt thế là nữ đại chiến trong sương mù dày đặc. Sáu lộ này nghe có vẻ quen thuộc nhỉ Hoàng hữu Tiền dẫn đi lòng cốt Chẳng lẽ lại muốn phái người đến ám sát ta vương Khả đỡ thánh tử dậy Thần tình sừng suốt nhìn đến trời cao Đúng lúc này Đột như một bàn tay ầm ầm đánh về phía vương Khả Oanh một tiếng Một tiếng trầm vang Là chú Hùng Y ngăn ở trước người của vương Khả Bị một trường kia đánh đuôi ra sau mấy bước Ô hữu Đạo ngươi làm gì Sao lại đánh lén vương Khả Chu Hồng Y trừng mắt cả giận nói: "Chu Hồng Y, ngươi tránh ra, Vương Khả điên rồi, ngươi còn che chở hắn làm gì?" Ô Hưu Đạo trừng mắt nói: "Ngươi biết Vương Khả điên, sao ngươi còn phải giết hắn?" Từ bất phàm cũng đứng ra chắn trước mặt Vương Khả. <cười> "Bởi vì một tên điên, hai người các ngươi đã muốn đi đối đầu với ta?" Ô Hưu Đạo giận nói: "Vương Khả ngốc, chúng ta sẽ không để ngươi thương hắn." Chu Hồng Y lạnh lùng nói: Vân Khả nhấn mắt nhìn đám người này Các người đánh thì cứ đánh Mắng ta làm gì Ai đi? Các người nói ai điên Vân Khả trừng mắt quát hỏi Người xem Chính hắn còn không biết mình điên Một đứa tâm thần có đáng để hai người các người một mực tra trở như vậy không Ô Hiếu Đạo nói Ô Hiếu Đạo Người mắng ai tâm thần Người mới là điên Vân Khả trừng mắt buồn bực nói Vân Khả tuy điên Nhưng mà hắn đã cứu ta Ô Hiếu Đạo Người còn dám manh động lần nữa Đừng có trách chúng ta trở mặt từ bất Phạm lấy ra thiềm điện thần tiên vương khả sừng sốt các người bị sao đấy sao ai cũng nói ta đến ô hữu đạo vương khả dù có tội tình gì thì cũng không đến lượt người phán xử chu hồng y lạnh giọng nói ô hữu đạo hít mắt nhìn vương khả bản thân từ đáp ứng hoàng hữu tiền nó muốn giết vương khả đồng thời cứu trương đệ nhị chính là tấm lông thú kia Tên vương khả này quả nhiên là có bệnh. chống đối lòng cốt thì cũng thôi. Trời nóng muốn chết, còn khoác lồng thú. Giờ hoàng hữu tiền đang cầm chân lòng cốt, chuyện này ở đây chỉ có thể dựa hết vào ta. Ô hữu đạo, người vì thù cũ mà muốn giết ta? Vương khả trầm giọng nói. Đưa chiếc, đưa tấm lồng thú trên người người cho ta. Ô hữu đạo trầm giọng nói. Chu hồng y và tử bất phàm sừng sốt. Hôm nay sao thế nhỉ? Các người đều điên à? Vân Khả lên cơn thì cũng thôi Ô Hiếu Đạo ngươi giờ cũng phát bệnh sao Bận nửa ngày Thì ta ngươi là muốn cấp đồ trên người của vương Khả Ngươi bị gì không vậy vương Khả Ngươi đưa cho hắn đi Chú Hồng Y nhíu mày nói Chú Hồng Y vẫn không muốn đại chiến với Ô Hữu Đạo thẹn chốt hơn là Trên đấu này quá là khó hiểu Vì một món đồ trên người có đáng không Ngươi đừng có mơ vương Khả trừng mắt nói Đưa lông thú cho ngươi bằng với ta tự động hỏa thắng Đùa cái gì vậy Vậy đừng có trách ta không khách khí Ô Hiếu Đạo lệnh giọng nói Nam mồ Như Lai Phật Tổ Ô Hiếu Đạo giống lên một tiếng Ông một tiếng Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lần nữa xuất hiện Sau lưng Ô Hiếu Đạo Khi thức khủng bố bạo phát khiến đám đệ tử ma giáo còn lại trong thủy tinh lòng cùng Rồn dập chạy ra ngoài Người cũng phát đến Chú Hồng Y thần sắc khó coi nói Ô Hiếu Đạo Người đừng có quá đáng Từ bất phàm buồn bực <cười> Ô hiếu đạo hư lạnh Căn bản không quản không nhìn nháy mắt điền thúc giục pháp tướng như lai phật tổ Phóng tới vương khả Oanh một tiếng Từ bất phàm chu hồng y đồng thời ra tay Chẳng mấy chốc đã đại chính cùng một chỗ Với ô hiếu đạo Vương khả ôm lấy thánh tử Đang rất hư nhược Không ngừng lùi ra sau vẻ mặt kinh nghi bất định Cái tên ô hiếu đạo này Chẳng lẽ là đã biết rõ chuyện về Trương Đi Nhi Không có đạo lý Việc này chỉ có đệ tử Kim ô Tông và đám trường chính đạo là biết được Tại sao ô Hiếu Đạo Lại có thể biết được tấm gia thú như thế này Thời khắc Vương Khả ôm thánh tử Rời khỏi Thủy Tinh Long Cung Chợt nghe cách đó không xa Có tiếng đệ tử Ma Giáo kêu Định Lão Tứ Trong Thủy Tinh Long Cung có đánh nhau Chú đường, đường Chủ Sao hai người bọn họ lại đánh nhau với ô Đường Chủ Không biết dường như bọn họ đều muốn đoạt miếng lông thú trên người của Vương Khả Sau đó Như thế đột nhiên ra tay đánh lớn. Bốn đại đường chủ vì một miếng giả thú mà đánh nhau. Vì một miếng gia thú sao? Ngươi đùa cái gì vậy? Thì đúng là một miếng giả thú. Thái âm điện điên đoạn. Mặc dù ở trước đó đệ tử bình thường không nghe thấy gì, nhưng mà sau cùng thì vẫn có người nghe được phong thanh rằng là đại đường chủ vì một tấm lông thú mà ra tay đánh nhau, lực lượng khủng bố kinh thiên động địa. Một đám thần kinh Là ai đang bị đặt vương Khả ôm lấy thánh tử lui ra phía sau Miệng quát nói Bành một tiếng Chợt một bóng người rơi ở trước mặt vương Khả Giết thanh thanh Sao người cũng tới vương Khả kinh ngạc hỏi Hôm nay chu Hồng Y Từ bất phàm nghĩ tới cách cứu viện người Ta phụ trách công chứng sau bọn họ lại đột nhiên đánh nhau vừa rồi lúc ta tới còn nghe nói Bốn đại đường trù vì một tấm lông thú mà đánh nhau Bọn họ không phải là tới cứu người sao Sao lại bởi là một tấm lồng thú mà đánh nhau? Nhất Thành Thành nhú mày hỏi. vương Khả nghệt mặt. Mẹ nó, ai đồn mà chuyển nhanh như vậy? Không hay. chu Hồng Y gặp nguy hiểm. Nhất Thành Thành bỗng nhìn biến sắc. Lập tức Nhất Thành Thành bỏ lại vương Khả. Tung người la vút tới chiến trường. Âm một tiếng. Thần được ô hiếu đạo quả nhân cường hãn, Tùy năng lực của Nguyên Anh Cảnh tầng thứ 9. Kết hợp với Pháp tướng như Lai Phật Tổ. Có thể... Nói là trừ giáo chủ ra, Hắn là đệ nhất nhân, ma giáo Cho dù là có Chu Hồng Y Từ bắt phạm cũng không ngừng phải thối đuôi Như Lai thần trường Ô hiếu đạo hét lớn Oanh một tiếng Chú Hồng Y lập tức bị nện bay. Cũng may có lực lượng lớn giềng xích hộ thân Mới miễn cưỡng ổn định thân hình Từ bắt phạm, cẩn thận Chú Hồng Y cả kinh kêu lên Bởi vì trừ một trường như Lai thần trường Đánh về phía hắn thì còn có một trường Như Lai thần trưởng khác từ trời giáng xuống nện từ bất phàm xuống đất tự như là muốn đè đẹp, đẹp dí ánh vậy oanh một tiếng Như Lai thần trường kia ầm ầm vang nện trên mặt đất tự như là đè sập từ bất phàm Chu Hồng Y bên sắc người giết từ bất phàm trong cơn phẫn nộ Hồng Y tòa của Chu Hồng Y đột nhiên như là hóa thành từng con rắn độc phóng thẳng tới Âu Hưu đảo chính là nàng tự tìm chết Ô Hưu Đạo lạnh giọng nói. Quay một tiếng. Bàn thể Ô Hưu Đạo vung trở nhanh đón Hồng Y tỏa. Cùng lúc này pháp tướng Như Lai Phật Tổ thu tay về, thân hình hơi lắc đánh tới Chu Hồng Y. Hồng Y, cẩn thận. Nhất Thành Thành cả kinh kêu lên thất thành. Nhất Thành Thành vung kiếm chấm về phía Ô Hưu Đạo. Cái gì? Ô Hưu Đạo biến sắc, vội vàng điều khiển Như Lai thần trưởng chuyển hướng quay sang ngăn trở Nhất Thành Thành. Oanh một tiếng. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ Chặn lại nhấp thành thành. Không chỉ thế, Ô Hưu Đạo và Pháp tướng Như Lai Phật Tổ lấy ưu thế áp đảo, áp chế hai người Chu Hồng Y nhấp thành thành, khiến lúc này hai người khổ không thể tả. Thiểm điện phóng bạo. Đúng vào lúc đó, Từ Bất Phàm đột nhiên giống lên giận dữ, lập tức vô số lôi điện âm vang nổ tung, bắn đến trên người Ô Hưu Đạo. Oanh một tiếng, Ô Hưu Đạo bị nổ cho không ngừng giật lùi ra sau. Pháp tướng Như Lai Phật Tổ được hắn cấp tốc điều khiển, phòng hộ chính mình Áo bào ô hữu đạo bị nổ cho nát bước Nhắc nhác quay đầu nhìn lại Từ bất phạm Người không chết Ô hiếu đạo cả kinh thất thành Như lai thần trường vừa rồi Như là đập rồi Nện cho từ bất phạm bẹp dí Vì sao từ bất phạm lại vẫn chẳng hề hấn gì Từ bất phạm nắm lấy thiềm điện thần tiên Thần tình cũng đầy vẻ kinh ngạc Từ bất phạm nắm lấy thiềm điện thần tiên Thần tình cũng chất đầy vẻ ngạc nhiên. Mình thật không sao Không chỉ vậy, Như Lai thần trường kia căn bản không hề đụng được tới hắn. Tại sao có thể như vậy? Tại miễn dịch với pháp tướng Như Lai Phật tổ sao? Chính bản thân Từ Bất Phạm cũng không khỏi sửng sốt. Từ Bất Phạm, người thế nào? Chu Hồng Y quay sang hỏi. Ta không sao. Các người đối phó ô híu đạo, để ta đối phó pháp tướng Như Lai Phật tổ. Từ Bất Phạm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Cái gì? Chu Hồng Y. Nhất Thành Thành đồng thanh thốt đến kinh ngạc. Hai người bọn họ hợp lại đều không đương cự đối với Pháp Tướng Như Lai Phật Tổ. Một mình ngươi lại muốn đối phó với nó. Từ bất Vàng lại không quản vẻ ngạc nhiên trên mặt hai người. nháy mắt liền đã vung lên kiềm điện thần tiên nhào về phía trước. Không biết tự lợn sức. Ô hứa đạo lạnh lùng quát. Rất lời Pháp Tướng Như Lai Phật Tổ lần nữa xuất động. Hai tay chắp trước ngực. Bành một tiếng. Một tiếng nổ vàng. Phật tổ hai tay hợp mười, bọc lại từ bất phàm trong đôi bàn tay, tự nhiên là muốn nháy mắt chụp hết chết hắn vậy. Phải biết lúc trước sắc dục thiên cùng vì đều chịu không được chiều hai tay hợp mười này của Phật tổ, huống hồ đã từ bất phàm. Từ bất phàm, Chu Hồng Y kinh hãi kêu lên. <cười> tự dứt lính dục, Ô Húc Đạo cười lạnh nói. Cùng lúc này chính giữa sông trường như lai thần trường đột nhiên toát ra một chiếc thiềm điện thần tiên. Hùng hằng quất đến người ô hữu đạo Oanh một tiếng Ô hưu đạo thống khổ hết to Không thể nào, không thể nào Người đã bị song trưởng như lai thần trưởng giáp công Làm sao người có thể động đậy Ô hữu đạo cả kinh nói Từ bất phạm cũng không biết vì sao Chỉ thấy như lai thần trường căn bản Không đả thương đến hắn Thậm chí nó chỉ là hư ảnh Vậy xuyên qua người mà chẳng để lại chút cảm giác gì Dù song trường như lai thần trưởng chụp lại Từ bất phàm vẫn quỳ dị Xuyên qua như là lao đi giữa hư không, còn đứng đó làm gì? Từ Bất Phạm kêu lên với Chu Hồng Y Nhất Thanh Thanh. Chu Hồng Y Nhất Thanh Thanh thoáng sửng xuất chẳng lẽ Từ Bất Phạm có pháp bảo? Hai người vèn vẹn chỉ ngây ra thoáng chốc, sau đó lập tức lao thẳng về phía Âu Hưu Đạo. âm một tiếng, tức thì đại chiến lần nữa bạo phát. Âu Hưu Đạo là nguyên anh cảnh tầng thứ 9 Chu Hồng Y Nhất Thanh Thanh cũng là nguyên anh cảnh tầng 8 đỉnh phong, song kiếm mà Bích càng ngày càng uy lực trầm luân. Nỗ dựa lớn nhất của Âu hú đạo là pháp tướng như lai phật tổ lúc này lại tựa hồ vô dụng đối với từ bất phàm nhất thời đại chiến không nghiêng về bên nào cả song phương đều đánh ra hỏa khí đánh ra thường thế vương khả mang theo thánh tử không ngừng lùi ra sau vương khả một mực kiên trì tiếng nhiệm đó là không thể bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm thì tuyệt đối không thể bại lộ vạn nhất châu trọng tức cường giả tuyệt thế đối phương đoàn đi bảo bối lợi hại nhất của bản thân thì biết phải làm sao Nhưng mà một khi đối diện với sinh tử, lại bó tay hết cách, Vâng Khả cũng không ngại bại lộ. Trước mắt còn chưa đến lúc phải chọn sinh tử, không nhất thiết phải bại lộ. Vung Khả tự nhiên không ngừng giật lùi ra sau. Trong lúc giật lùi, Vung Khả thấy được thần sắc quỷ quái của đám đệ tử ma giáo bốn phía xung quanh. Nhìn cái gì? Các ngươi còn muốn bắt ta sao? Chán sống rồi sao? Không biết thân phận của ta sao? Ta chính là thần long đường chủ, nếu các ngươi dám làm loạn, ta không giết chết các ngươi quy củ ma giáo cũng sẽ trừng trị các ngươi. Vương Khả quay về phía đám đệ tử ma giáo, trừng mắt quát mắng. Trong mắt chúng đệ tử ma giáo đầy vẻ kinh nghi bất định, mấy lần dục dịch định đi bắt tình Vương Khả lập công, song cuối cùng đều nhịn xuống, xuất thủ nhất thời, hậu quả hỏa táng. Từ bất vọng, Chu Hồng Y nhất thành thành đều ra mặt che chở Vương Khả. Dù mình lập công, quay đầu cũng làm sao ngăn được ba người kia ám sát, lại nói, giáo chủ không hạ lệnh bắt Vương Khả Chúng ta chủ động cái mẹ gì chứ Ma giáo bây giờ đã khác trước rồi Quan hệ giữa mấy đường chủ và giáo chủ Càng lúc càng khó hiểu Tốt nhất thì đừng có kiếm chuyện mua dây buộc mình Đám đệ tử ma giáo Dồn dập Lùi cách xa vương khả rất nhanh bốn phía vương khả Đã hoàn toàn vắng lặng Ồ vương khả Người uy phòng quá nhỉ Một tiếng nói lạnh như bằng chợt vang lên trong sương mù Cách đó không xa Chỉ thấy trong sương mù Đột ngột đi ra một bốn thân ảnh Từ Trọng Sơn, Điền chân Hắc Bạch Nhị Trường Lão Là các ngươi Tết mặt Vương Khả cứng lại Bốn đại nguyên anh cảnh này Từ chu kinh truy sát mình tới chốt này sao Rốt cuộc bốn người các ngươi là có thù đến đâu với tao vậy Hừm, Vương Khả Vì đúng là mạng lớn Đến giờ mà vẫn còn sống Điền chân ngạc nhìn nói Không phải nói lòng cốt muốn giải bỏ Vương Khả sao Giải bỏ cái rắm mà tính đến giờ đã bắt về bao lâu rồi Tin tức đều truyền khắp thập bạn Đại Sơn Thế mà Vương Khả vẫn còn chẳng hề hấn gì. Một chút dây sát ngoài cũng không có. Trường đi gì đâu? Thật biến thành tấm lông thú này. Từ trọng sơn gắt cao nhìn chàm chàm lông thú ở trên người của Vương Khả. Các người làm gì? Còn muốn điên áp sát ta sao? Vương Khả trừng mắt. Bốn tên nguyên anh cảnh. Lần này mình phải cẩn thận mới được. Đặt xuống thánh tử còn đang hư nhược Trên tay Vương Khả ngắt tới một sợi kim bũ vào. Chọc chân nguyên trong miệng tùy thời đợi phát tay phải nặng kiếm quyết như thể sắp phát động đại nhật bất diệt thần kiếm bất cứ lúc nào tông trùng theo miêu tả vừa rồi của sư tôn ta mới hiểu được nguyên nhân trương đi nhi biến thành lông thú là bởi vì nàng tu luyện giao trì thần công nàng đang thu lĩnh hỏa trùng đặc thù nhằm ngưng tụ anh hỏa mà trong vương khả lại vừa khéo có hỏa trùng đặc thù kia hắc trường lão nhướng mày nói không sai coi trường miệng vương khả phun ra lửa điền chân cảnh giác nhắc nhở Trường đệ Nhi cũng thật là hỏa trùng trong thiên hạ thiếu gì, sao nàng cứ phải muốn dùng nam ly hỏa làm hỏa trùng đặc thù đầu tiên, còn vợ khéo lại là đan hỏa trong người Vương Khả. Sắc mặt Từ Trọng Sơn hơi biến, giết Vương Khả sao? Bạch Trường Lão hỏi. Hai mắt Từ Trọng Sơn nhíu lại, tựa hồ như là định sắp động thủ. Chờ đã, các người nói Trường đệ Nhi cắn tao, sau đó biến thành lông thú là bởi vì đang tu luyện một thần công đặc thù nào đó. Vương Khả sững sờ, ngơ ngác hỏi. Không vậy thì sao Đừng có nói nhảm về anh nữa Động thủ đi Chỉ cần mang về Trương Đi Nhi là được Điền Trần đang định ra tay Các người muốn hại chết Trương Đi Nhi Vương Khả trừng mắt quát mắng Hả Trong mắt bốn người khẽ nhóc lại Hiện tại Trương Đi Nhi đang luyện công đến thời khắc trên chốt Các người giết ta Bằng cách ngang Trương Đi Nhi luyện công Và nhất năng tổ hòa nhập ma Đương trần đứt thời Chẳng phải các người sẽ thành hung thủ giết Trương Đi Nhi Vương Khả gấp cáp nói Giết Vương Khả Bằng với giết Trương Đi Nhi Bốn người biến sắc thần tình ai nấy đều không giống được về ngập ngược Không thể nào Bà Trường Lão nhú bài nói Không hành là không có lý Lỡ vạn nhất Nếu ta chết rồi Trường Đi Nhi cũng chết theo Vậy các người chẳng phải là thiệt to sao Vương Khả khuyên nhủ Bốn người sầm mặt lại Điểm này bốn người không phải là không nghĩ tới chỉ là tỷ lệ quá nhỏ nên mới không thể để tâm chỉ là lỡ vạn nhất tông chủ đừng có nói nhảm miên nữa sư tôn đã đích thân hạ lệnh chúng ta động thủ đi điền trần thúc giục nói đừng có nóng ta có một cách các người xem xem có được không vân khả hỏi nguy điền trần khó mà tin tưởng hỏi lại đúng vậy ta có một cách không phải các người muốn giết ta sao hay là thế này đi Đợi Trương Đi Nhi luyện thần công xong rồi Các ngươi lại giết cũng đâu có muộn Vân Khả giảng hòa <cười> Vân Khả Ngươi đang câu giờ sao Ngươi tưởng kéo dài thời gian sẽ có người đến cứu ngươi Đền Trân cười lạnh nói Các ngươi không cần lo lắng ta sẽ chạy mất Thật đấy Ta có thể cùng các ngươi tới kim ô tông mà Ta chạy thế nào được Ta rơi vào trong tay các ngươi Các ngươi còn lo lắng cái gì Hai ngày nữa Trương Đi Nhi luyện xong thần công Tự động thoát đi thân thể ta Các ngươi đại giết ta cũng đâu muộn Tốt thế còn gì? Như vậy Trương Lê Nhi không sao. Các người cũng có thể giết được ta. Còn không lỗi lắm ta chạy mất. Thế nào? Vậy được không? Vân Khả đề nghị. Thần sắc của bốn người từ Trọng Xuân đều không khỏi hiện lên vẻ cổ quái. Người đang dạy chúng ta hành sự cháu. Làm sao? Ta đã nghĩ cách thỏa đáng cho các ngươi rồi. Mà các ngươi còn muốn thế nào nữa? Cả chết rách đới. Như thế chẳng tốt cho ai đâu. Vân Khả trừng mắt nói. Tông trụng vẫn khả khả năng đang giở trò. Hắn muốn kéo dài thời gian. Điên chân ánh mắt phức tạp nãy. Đúng đấy, ta chính đang kéo dài thời gian, không phải các người muốn chờ Trương Đi Nhi luyện thành thần công sao? Ta không kéo dài thời gian, nàng làm sao mà luyện công? Tốt xấu gì thì Trương Đi Nhi cũng đã là đệ tử Kim Ô tông các người các người sao có thể bởi vì chuyện yêu ghét cá nhân mà cắt ngang quá trình luyện công của Trương Đi Nhi được? Dù cắt ngang luyện công, Trương Đi Nhi chưa hẳn đã chết, nhưng mà vạn nhất bởi vì thần thông chưa thành Nửa đời sau của nàng vĩnh viễn kẹt ở bước này Vậy thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai Các người gánh đổi trách nhiệm không Tiền đô của Trương đình Nhi Tương lai của Trương đình Nhi Chính là bị các người hủy hoại đấy Vương Khả giận nói Bốn đại Nguyên Anh cảnh nghẹt mặt Được rồi đừng có nói nhảm Đi thôi Vương Khả ra dấu tay nói Còn ngây ra đó làm gì Hoàng Hiếu Tiền không cầm chân ở long cốt lâu đầu lặt nữa không chừng mấy đại đường trù kia Liền không đánh nhau Giờ nhân lúc không ai ngăn trở Chúng ta còn không nhanh chân mà thoát thân Đi mau, thời gian quý giá, nhanh đi vân Khả thúc giục Bốn người ngật mặt Mẹ nó, thái độ này của người có giống như đang bị chúng ta bắt lại không Nói chuyện cứ như thế Là cùng một nhóm với bọn ta vậy Trên không trung ma lòng đảo <cười> Hoàng Hiếu tiền Dám đến thì đừng có chạy Người chạy làm gì, tới đây Cấm chế nơi tâm tạo của bàn tọa đã giải khai Có phải đến lúc nếm thử lợi hại Của ta rồi hay không Lòng cốt quát Nhưng mà Hoàng Hữu Tiên Lại đã tàn biến trong sương mù <cười> Thu chán sống Lòng cốt thử lạnh, Dứt đời lập tức đạp bước Quay về ma lòng đảo Trên thủy tinh đồng cùng Chu Hồng Y nhiếp thành thành Từ bất phàm đại chiến ô hữu đảo Tiếng nổ vang rền khắp tứ phía Sóng khí sùng thiệt Khốn nạn Các người đánh nhau làm gì Vương khả đâu Lòng cốt quát lớn Đồng thời tung trưởng vỗ xuống Quanh một tiếng Trần được lòng cốt Cường đại cỡ nào Nhà mắt điền đánh tàn Bốn đại cường giả Nguyên Anh Đang chiến đấu với nhau Pháp tướng như Lai Phật Tổ Về lại trong cơ thể ô hức đạo Giáo chủ Ô hức đạo kinh ngạc nói Người và hoàng hữu tiền đánh nhau xong rồi Ta đang hỏi các người đấy Vương khả đâu Không phải hắn muốn đơn đấu với ta sao Giờ ta tới Hắn chạy đi đâu Long cốt trợn mắt nói. Sắc mặt đám Chu Hồng Y hơi biến. Ô Hiếu Đạo lại đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Không thấy sao. Vợ nãy ta vừa mới nhìn thấy Vân Khả. Ôm theo thánh Tử tránh sang bên cạnh. Vân Khả trốn đâu rồi? Ô Hiếu Đạo biến sắc. Trốn rồi. Trong mắt đám người Chu Hồng Y khẽ sáng lên. Trốn. hắn trốn. Ở trước mặt ta còn muốn trốn. Nằm mơ. Lòng cốt thử lạnh. Trong tiếng hừ lạnh. Hắn vùng tay lên sương mù bốn phía bị xua tan Lập tức lộ ra thánh tử hư nhược Nằm dưới đất cách đó không sao Ô là thánh tử Vừa rồi vương Khả lấy thánh tử làm yểm hộ Ý đồ trốn chạy ôi hước đạo biến sắc Chu Hồng Y tiến tới đỡ thánh tử dậy vương Khả bị bốn tên Nguyên Anh Cảnh Kim ô tông mắt đi Ta từng gặp qua chân dung Nhận được hai tên trong đó Là từ trọng xuất và điển chân Thánh tử yêu ớt nói Cái gì Vương Khả bị bắt đi Từ bất phàm cả kinh kêu lên. Bọn họ nói là muốn giết Vương Khả Muốn mang về Vương Khả rồi giết Các người nhanh đi cứu Vương Khả đi Thánh tử hư nhượng nói <cười> Hoàng Hiếu Tiền, Hay cho kế điệu hổ ly đi sơn Không ngờ Kim Âu Tông các người lại dám Chú ý lên ma Long đảo bọn ta Lòng cốt hùng hàng nói Giáo chủ Thật ra đây không phải là chuyện xấu giúp cổ Kim Âu Tông Cũng muốn giết Vương Khả Như thế chẳng phải là quá tốt sao Và không cần tổn thương hòa khí Nội bộ trong ba giáo chúng ta Ô hiếu đạo ngay lập tức Tiến tới quyền Hồ Cái giấm Người bàn giáo chủ muốn giết Từ lúc nào lại đến lượt kẻ khác định đoạt Lòng cốt trừng mắt mắng nói Vâng Ô hiếu đạo chỉ biết cười khổ Kim ô tông muốn giết Vương Khả sao Bọn hoàng hiếu tiền Từ Trọng Sơn Điển Trân chu Hồng Y sầm mặt lại Hoàng Hữu Tiền muốn bắt về giết Vương Khả Vừa rồi mấy người các người tại sao lại đánh nhau Hả Lòng cốt trừng mắt nhìn Ô Hiếu Đạo hỏi Ô Hiếu Đạo nghệt mặt Ta nói Ta muốn giết Vương Khả Nhưng thèn chút là Ta không được đến cho người cho phép Mục đích ta giết Vương Khả Phải giải thích như thế nào đây Bọn họ muốn cướp tấm lộng thú trên người của Vương Khả Thánh tử hư nhượng nói Hả Lòng cốt sừng sốt Quay sang nhìn ba đại đường trồ Không sai Ô hứa đạo hắn phát điên, Một cấp lồng thú trên người của Vương Khả. Chu Hồng Y cũng trừng mắt nói. Ô hứa đạo, Người muốn cấp lồng thú trên người của Vương Khả. Vì cái gì? Lòng cốt thần sắc khó hiểu hỏi. Rốt cuộc không phải ai, Cũng biết tấm lồng thú kia là Trường Địa nhị Biến Thành. Lòng cốt không rõ, Ô hứa đạo đã không biết nên giải thích như thế nào. Nói ra trần tướng, Vạn nhất giáo chủ hỏi, Sao lúc trước người không nói sớm thì sao? Giáo chủ, ta. Ta đã chỉ thấy tấm lòng thú kia rét nhìn Nên mới nổi lòng tham Ô hữu đạo thần tình cổ qua nói Lòng cốt sườn suốt. Người bị thần kinh à Đoạt đồ trên người của Vương Khả làm gì Giáo chủ Vương Khả bị Kim Ô Tông bắt đi Bọn họ tất nhiên là muốn giết Vương Khả Như thế khẳng định chẳng phải là vừa khéo sao? Còn mong giáo chủ bớt giận Ô hữu đạo cùng kinh nói Bớt giận cái gì Hoàng hữu Tiến hai lần làm hồng chuyện của ta Ma Long Đảo là nơi hắn nói đến là đến nói đi là đi. Các người trở về chuẩn bị chiến đấu, chờ ta triệt để khôi phục thần thế. Các người liền đi theo ta san bằng Kim O Tông. Long Cốt lạnh đùng nói. Vâng. Âu Huyết Đạo nhíu mày một cái, rồi ứng tiếng nói. Chu Hồng Y từ bất phàm nhìn nhau, giáo chủ không chưa cứu chuyện mình mạo phạm sao? Vâng. Hai người cùng ứng tiếng theo. Chu Hồng Y, ta muốn tới thần Long Đảo một đoạn thời gian thánh tử hư nhượng nói được chu hồng y gật đầu Lòng cốt tiếc nhìn thánh tử một cái liền không để ý nữa <cười> giáo chủ chúng ta cáo lui chu hồng y sâu một hơi rồi lên tiếng cáo tử Rất lời chu hồng y ôm lấy thánh tử mang theo nhấp thành thành từ bất phàm đạp bước rời đi thần long đào đại điện hành cung chu hồng y thánh tử Người có đỡ hơn chút nào không Chú Hồng Y vận công cho thánh tử Quan tâm hỏi nói Đỡ hơn một chút Trên mặt thánh tử chấp qua một tia đắng chát Nghĩ đến chuyện bị phụ thân rút sạch máu tươi toàn thân Trong lòng thánh tử đã tràn đầy khổ sở Nếu không phải là ma tôn giúp mình giải đi phong ấn ở trên người Hơn một năm qua Tu vi để thăng không ít Lần này máu tươi toàn thân bị rút sạch E rằng mình đã sớm chết rồi Bất kể thế nào Người vẫn là thánh tử của ma giáo Lúc còn sống bà tôn từng dặn Nói người quan trọng hơn bất kể kẻ nào Hơn nữa còn cường điệu nhắc nhở Mặc kệ xảy ra điều gì Chúng ta tuyệt đối với bảo hộ người an toàn Từ bất phàm hít sâu một hơi nói May mà có vương khả Thánh tử cười khổ nói Hề hey, Cả đám đều ghé thở dài Thánh tử Người muốn theo chúng ta đến thần long đảo Có phải có lời gì muốn nói không Chú Hồng Y hiếu kỳ nói Đúng vậy đương thời ta không dám nói chính là sợ cha ta. Ta nghe được lùng thú trên người của vương khả thật ra chính chính là trung đi Nhi Thánh tử hư nhượng nói cái gì? cả ba người đều sừng sốt. Thánh tử kể lại toàn bộ những gì nghe được lúc trước lại một lần. ý của ngươi lúc ấy bọn họ muốn chết vương khả vương khả vì là yểm hộ ngươi tự nguyện đi cùng bọn hắn. chu hồng y kinh ngạc nói đúng vậy. Thánh tử gật đầu. Ba người ngơ ngác nhìn nhau Kim Âu Tông thật quá đáng. Nhấp Thành Thành trừng mắt giận Thế giờ phải làm sao Vương Khả đã bị bọn họ đưa về Kim Âu Tông Chúng ta muốn cứu cũng hết cách rồi Chúng ta là má Chú Hồng Y buồn bực nói Má Chính đạo Đúng nhỉ Vương Khả đã rơi vào tay chính đạo Vậy hắn nên do chính đạo đi cứu mới đúng chứ Trong mắt của Nhấp Thành Thành chợt sáng lên Người có ý gì chu hồng y khó hiểu nói ta viết thư cho thiên lang tông Vân khả chính là điện chủ nam lang điện thiên lang tông ta không tin chính đạo lại không có người cứu hắn nhất thành thành trầm giọng nói phật đầu tử vô giới hòa thượng cầm một phần truyền đơn tròn mắt nhìn về phía trường chính đạo Trường chính đạo những gì viết trên truyền đơn này là thật sao sao ta nhìn thế nào cũng đều thấy quỷ dị Vô giới hỏa thượng mở mịt nói Đương nhiên là thật Nhếp diệt tuyệt À không Nhếp thành thành viết thư Để công ty thần vương đưa cho mộ dung độc quang và cung vi Cung vi vừa xuất quan Nghe được là vương khả bị kim ô tông bắt Lập tức kêu hét muốn đi cứu người Lúc ấy ta cũng ở hiện trường Đến sau mộ dung độc quang gợi ý Hay là gọi thêm các tiền môn hảo hữu Cùng với vương khả Để cùng tới kim ô tông đòi người Trong này ta quả thực là không nghĩ ra được Mộ dung độc quang đúng là cao thủ chơi trò âm mưu. Hề. Lúc ấy chúng ta thảo luận một phen Vừa khéo công ty thần vương Có một bộ phận để phát truyền đơn Lần trước ta từng giúp người in ra tờ rơi đấy Lần này thông báo để cho công ty thần vương In thêm nhóm truyền đơn Sau đó đám kim đan cảnh chúng ta tán giải truyền đơn tới các đại tiền môn Mới vừa phát xong chết mệt đây này Ta uống ngụm nước cái đó Trường chính Đạo vừa uống nước vừa nói Nhưng mà trên truyền đơn người viết cái gì vậy Kim ô tông phát rồi mất trí Cầm tù anh hùng chính đạo xong Vô giới hòa thượng sừng sốt nói Công ty thần vương có bộ phận chuyên phụ trách làm tuyên truyền Vương khả để bọn hắn truyền viết tin giật gân Định hướng dư luận Người xem Thế đã tính là gì Trường chính đạo cầm ra một đống truyền đơn khác Chấn kinh Điện chủ Nam lang Điện Vương khả Đại chiến giáo chủ ma giáo Cự bá chính đạo đại chiến giáo chủ ma giáo bị thường Lọt vào kim ô tông ám toán Chúng ta không thể để anh hùng đổ máu, mồ hôi, lại phải rơi lẻ. Anh hùng xa cơ, vì thủ hộ nữ nhân của mình mà quyết chính ma giáo, lại bị tên bắn lén sau lực. Là đạo đức tiêu vong, hay là nhân tính vạn vẹo, cái gì có thể cứu vất người đây, phản đồ chính đạo. Anh hùng chính đạo, sắp bị gian nhân giết chết, chính đạo hướng đi hắc ám, ma giáo nhờ đó đại hừng. Vô giới hòa thượng nhìn từng tờ truyền đơn trước mặt Trong mắt tròn tròn. Viết bậy viết bạ gì đây Sao Kim Ô Tông lại thành cái nơi trôi chấp tội ác tầy trời. Vô giới hòa thượng kinh ngạc nói Kim Âu Tông bắt Vương Khả Muốn giết Vương Khả Viết thế đã tính là gì Vậy là khắc chế lắm rồi Thù hạ kia của Vương Khả cái gì cũng dám viết ra Còn bị chúng ta nhấn xuống không phát Bằng không Những lời kia mà ra Toàn chính đạo đều tạp nổi Trường chính đạo nói Vô giới hòa thượng nhìn đống truyền đơn, thần tình cổ quái nói hey, lần này thanh danh hoàng hữu tiên, Kim Âu Tông cũng bị bôi xấu rồi Không phải, hiện tại Lý Thiên Lăng Tông cung vi làm đầu Một đám đệ tử chứng đạo đang lên đường biểu tình ngoài cửa sân môn Kim Âu Tông Trường chứng đạo nói ra Biểu tình ngoài sơn môn Vô giới hòa thượng thất thành nói Ta cũng không biết vì sao Vương Khả đã có thể có được lời hiệu triệu đến như vậy Nhiều độ huyết tự là vẫn thờ ơ ra Các đại tiên môn đều phái đại biểu góp mặt Thậm chí còn có mấy vị tông chủ tiên môn Đích thân tham dự Bức cung kim ô tông để bọn hắn thả người Trường chính đạo nói Trường chính đạo Người có vẻ chẳng có chút lo, lo lắng cho an nguy của Vương Khả Vô giới hòa thượng Hiếu Kỳ nói Ta lo lắng sao Vương Khả mặt dày như vậy Hắn ở ma giáo đều có thể bình yên vô sự đi ra Rơi vào trong tay chính đạo Ly sẽ giúp được chuyện gì chứ Trường chính đạo lập tức lắc đầu nói Nhưng mà vạn nhất Ta thấy tên Hoàng Hiếu tiền có vẻ Quyết phải nắm xuống vương Khả cho bằng được Vân Khả đã không có thứ gì để tự vệ cả Vô giới hòa thượng Thần sắc cổ quái nói Người nói cũng đúng À phải rồi, định quang kính Thần Vân Ấn của Vân Khả đều trong tay của người Trường chính đạo Hiếu Kỳ nói Ở đây, vương Khả nhờ ta bảo quản giúp Vô giới hòa thượng gật đầu xác nhận Vợ khéo để chúng ta Nghĩ cách đưa cho vương Khả Để hắn có thứ phòng thân Trần Chính Đạo suy nghĩ một lát rồi nói Chẳng phải ngươi nói đệ tử Đại Tiên Môn Kéo đến biểu tình ngoài cửa Sơn Môn Mà vẫn không thể vào được Kim Ô Tông Ngươi lại có thể đưa định quang kính đến trong tay của Vương Khả Vô giới hòa thượng vẻ mặt không tin nói Đừng lo Trong Kim Ô Tông Có người mình trường Chính Đạo vỗ ngực đảm bảo nói Ngươi đùa ta chắc Trong Kim Ô Tông có người mình Đừng nói là Trương Ly Nhì đấy chứ Nhưng giờ chẳng phải là nàng đã biến thành lông thú rồi sao Theo như hiểu biết của ta đối với giao trì thần công, trong thời gian ngắn nàng không cách nào có thể biến trở lại được. Vô giới hỏa thượng thần sắc cổ qua nói: "Là đệ đệ của nàng, Trương Thần Hực." Trương Chính Đạo giải thích nói: "Kim Ô Tông." Một tòa linh sơn khổng lồ nằm ở trung tâm, phía trên linh sơn chính là Kim Ô Điện. Hoàng Hữu Tiền dẫn theo đám cao tầng Kim Ô Tông đứng trên quảng trường Kim Ô Điện, trong tay ai nấy đều nắm lấy một tờ truyền đơn. Sắc mặt cà đám đen kịt lại như đáy nổi Kim Âu Tông mặt dạy vô sỉ Đồi trắng thay đẹp Kim Âu Tông mất hết thình tượng Cầm tu anh hùng chứng đạo Anh hùng bi Kim Âu Tông mất trí Phản đồ thập vạn đại sơn Kim Âu Tông Không bản sự tru mà Lại đi tàn hại anh hùng chứng đạo Chúng nhận đọc từng tờ truyền đơn Bầu không khí quanh bốn phía Chất đầy vẻ ngương trọng Sư Tôn Ngài nhìn thấy không Không chỉ có những truyền đơn này bên ngoài bọn họ kéo lên tranh và khẩu hiệu trên đó có viết kim ô tông lăn ra thập vạn đại sơn còn có đả đà đảo ngụy tiên môn chính đạo cứu vớt anh hùng điền chân chỉ nơi xa xa nói đây là ai tổ chức mẹ nó điên rồi nguyên một đám tiền đến cửa sân bốn kim ô tông kêu gào la hét từ trọng sơn trừng mắt giận nói bọn họ là đệ tử các đại tiên môn hơn nữa mỗi ngày người tới lại càng nhiều có vẻ tất cả tiên môn chính đạo ở thập vạn đại sơn đều phái người tới Điền chân đắng chát nói Đúng vậy, sư tôn, tông chủ Hiện tại chúng ta thậm chí không dám ra cửa Cùng đã đồng lạc Thế mà giờ lại bị bọn họ đuổi đến cửa Chỉ thẳng mặt mắng chửi Chúng ta, chúng ta không chịu được Một tên đệ tử Kim Ô Tông Thần tình phiền muộn nói Bị người chỉ thẳng mặt mắng sao Người cứ thế để mặc cho người ta mắng Từ Trọng Sơn Trừng nói Tông chủ Lần này là chúng ta làm có hơi quá phận Tên Vương Khả kia có thành danh rất tốt trong chính đạo Chúng ta cầm tù hắn Còn muốn giết hắn Chúng ta quả thực là đối lý Tên đệ tử Kim ô Tông kia cười khổ nói Cái dám ấy đối lý cái gì Bọn họ nói thế nào thì tức là thế đó sao Từ Trọng Sơn tức giận mắng Nguyên một đám đệ tử Kim ô Tông Lập tức cúi đầu không nói Hoàng Hiếu Tiên nhú mẩy trầm mặt một lúc Lát sau mới quay sang nhìn đèn trần Chẳng phải người nói tên Vương Khả kia tham tài sợ chết Người người coi khinh sao? Sao giờ lại nhiều người ủng hộ ắn như vậy? Vì sao tình báo liên quan tới vương khả mà người đưa cho ta? Khi trước lại không giống với tình hình trước mắt. Ta, ta, đệ tử không nói dối. Điền chân phiền muộn thấp giọng biện dài. Còn nữa, không phải các người nói lúc bí mật mang đi vương khả. Không ai biết sao. Thế này gọi là bí mật à? Hoàng Hiếu tiền quay sang nhìn từ Trọng Sơn. Mấy người từ Trọng Sơn rất buồn bực. Đường sờ quả thực còn có một tên thánh tử tại trường Nhưng mà nhìn bộ dạng khi đó Rõ ràng là đã sắp chết Ai cũng không quá để ý Chỉ là ai mà ngờ Chỉ chút sơ suất nhỏ đó Cuối cùng lại dẫn đến phiền phức lớn như bây giờ Bí mật mang đi Hiện tại người khắp thiên hạ đều biết Tính ra thì mới qua được mấy ngày Sư tôn Ta cũng không ngờ Chỉ sau mấy ngày ngắn ngủi Chuyện này liền đã truyền khắp các đại tiên bốn trong thập vạn đại sơn, Thiên làng tông hành sự bị ổi Bọn hắn yêu ngôn hoặc chúng kích động các tiền môn chính đạo, giờ mới qua mấy ngày mà đã. Từ Trọng Sơn cười khổ nói. <cười> Hoàng Hữu Tiền Hừ lạnh. "Sư tôi, tông chủ Thiên Lang Tông cung vi, dẫn đầu kêu nói là muốn gặp ngài, có cần để nàng đi vào không?" Từ Trọng Sơn cười khổ nói. "Giờ để bọn hắn đi vào đây làm gì, còn ngài chưa đủ phiền phức sao? Chờ Trương Định Nhi luyện thành anh hỏa rồi tính tiếp." Hoàng Hữu Tiền lạnh giọng nói. "Vâng." từ trọng sơn ứng tiếng quay đầu nhìn về phía đám đệ tử kim ô tông giận dò nói tiếp tục phong sơn nội bất sắp ngoại bất nhập vâng chúng đệ tử kim ô tông đành chỉ có biết buồn bực ứng tiếng bên ngoài kim ô tông trong một mảnh rừng cây hoàng hữu tiền yên đắng đi tới lạnh lùng nhìn về phía ô hữu đạo người nhìn ta làm gì cũng đâu phải ta đưa tin cho các đại tiên một ô hữu đạo tương mắt nói ta đã dẫn ra lòng cốt rồi. sao lúc đó người lại không giết vương khả? chỉ cần lúc đó người giết vương khả. bây giờ đâu đến nỗi để chuyện như thế này? hoàng hữu tiền trầm mặt xuống, Trách mắng nói. tên vương khả kia trong tay người, sao mãi đến giờ người vẫn không giết? ô hữu đạo trừng mắt hỏi lại. ta sẽ giết. hoàng hữu tiền trầm giọng nói. vậy sao bây giờ không giết luôn đi? ô hữu đạo tỏ vẻ không đang nói. ta Đừng tưởng ta không biết Giết vương khả thì dễ Nhưng mà ngắt đứt Trương Đi Nhi luyện công Nếu khiến cho thần công của Trương Đi Nhi đang tu luyện xảy ra biến cố Người khó mà ăn nói với thượng cấp Người sợ không gánh được trách nhiệm Ô Hiếu Đạo cười lạnh <cười> Ta không để tâm chuyện đó Hoàng Hiếu Tiên trầm giọng nói Cái sắm ấy Công ty Trương Đi Nhi đang tu luyện mà có biến cố Người không để tâm mới lạ lạ Người đang lừa gạt ta Người dẫn đến biến cố là ai Lúc trước nếu ta bất chấp hết thầy giết vương khả Hẳn công của Trung đi Nhi mà có chuyện gì Như vậy ta liền rất thành tội nhân Chính là vì cân nhắc đến điểm này Thế nên khi ấy Ta mới muốn trước tách Trung đi Nhi ra khỏi người Vương Khả Như vậy mới có thể triệt để hạ sát thủ với Vương Khả được Bốn tên đồ đại của người thì sao hiển nhiên đều không phải là đen cạn dầu Bọn hắn cũng không muốn gánh lấy tội danh kia Vậy mà bèn bắt Vương Khả Mang về Kim Ô Tông Sống chết của Vương Khả Hoàn toàn phụ thuộc một lời tử người Người có thể không để ý tất cả các đại tiên môn Ở thập vạn Đại Sơn Nhưng mà ngươi cân nhắc tới cách nhìn của thượng cấp đối với ngươi Nếu Trường Địa Nhi thật Bởi vì ngươi mà thành công có bất chắc Không chỉ phụ thân Trường Địa Nhi tìm tới ngươi tính sổ Đại công tử cũng khiến ngươi trụ không đổi mà chạy Ô hữu Đạo khinh thường nói Ngươi qua đây là muốn cười nhạo ta Hoàng Hiếu tiền cười lại nói Không để tình huynh đệ mấy lâu này Ta tới đưa cho ngươi một tin tức Ô hữu Đạo trầm giọng nói ha Hoàng Hiếu tiền hiếp mắt nhìn Ô hữu Đạo Vương Khả là ma. Ô Hiếu Đạo trịnh trọng nói. Ma. Hoàng Hiếu Tiền nhòm mắt lại hỏi. Ta đã điều tra xong rồi. Hắn chính là ma. Trần Nguyên đen kịt. hơn nữa còn cực kỳ tàn nhẫn. Không phải là người có tội nghiệp ngập trời. Thì tuyệt không có khả năng tàn nhẫn đến như vậy. Sẽ khiến cho người bị thiêu đốt. Thậm chí là nổ tung. Ô Hiếu Đạo giải thích nói. Hoàng Hiếu Tiền híp mắt nhìn Ô Hiếu Đạo. Người chắc chứ? Chắc một trăm phần trăm. Thế nào, tin tức này liệu có thể giúp Kim Âu Tông các người chật để hóa giải nguy cơ trước mắt không? Ô Hiếu Đạo cười lạnh, ta không để ý nguy cơ này. Hoàng Hiếu Tiền khinh thường nói, ngươi đừng có chống chế ta. Các đại tiên môn thập bạn Đại Sơn tìm đến cửa Kim Âu Tông gây sự, ngươi lại nói không để ý. Vậy ngươi rất vương khả thử xem, ngươi cần nhắc tới Trần Thiên Nguyên sẽ trả thù chưa? Phải biết Trần Thiên Nguyên rất coi trọng cái tên đệ tử này, xem hắn như là bảo bối, định quang kính đã vượt cấp đối cho hắn. Ô Hiếu Đạo tòa bẹt không đáng nói Hoàng Hiếu Tiên híp mắt hỏi Ngươi muốn cái gì Pháp tướng như lại Phật tổ của ta Cần có kim vũ màu Ta muốn 30 sợi Ngươi hiểu ý ta chứ Ô Hiếu Đạo trịnh trọng nói Ngươi muốn lấy tin tức vương khả làm ma Đồ một nhóm kim vũ màu Ngươi chắc biết Những kim vũ màu kia trần quý đến có nào chứ Hoàng Hiếu Tiên cười lại nói Ta biết Những thứ đó trong kim ô tông đâu có thiếu Điều này đối với ngươi mà nói Hẳn không phải chuyện gì lớn Ô hiếu đạo trầm giọng nói Kim ô tông Trong địa lòng Đây là nơi na giam giữ đệ tử ma giáo Vương Khả bị tử trọng sơn dùng bí pháp phong ấn tù về, Sau đó nhốt lại ở chỗ này Đương nhiên Vương Khả chỉ là giả bộ bị phong ấn tù vì Chọc chân nguyên của Vương Khả có khả năng thôn phệ hết thầy lực lượng Chỉ nháy mắt lực lượng phong ấn kia Đã bị chọc chân nguyên của án nuốt chừng Lúc này trong một gian nhà tù Vương Khả đến tấm lông thú, nhìn Trương Thần Hư ở trước mặt. "Đệ tử trong trường bên ngoài đã bị ta tẩy đi, tỷ ta thực sự biến thành thứ này." Trương Thần Hư thần tình kinh ngạc nhìn tấm lông thú nơi tay Vương Khả. "Tình hình ngươi thế nào? Chính là ngươi đều không biết, giao trị thần công này rốt cuộc có lai lịch như thế nào?" Vương Khả tò mò hỏi. "Ngươi không biết sao?" Trương Thần Hư nghi hoặc hỏi. "Ta biết cái con khỉ, đây là lần đầu tiên ta thấy người chân thân mọc lông. À không, Lần trước tỷ ngươi đột phá cũng mọc lông vũ Tả môn, đây là đột biến à vương Khả thần sắc cổ quái Đây gọi là Phượng Hoàng Vũ Màu Không phải là lông vũ bình thường Trân Thần Hư giải thích Phượng Hoàng Vũ Màu Người thổi ra trâu cái gì đây vương Khả trừng mắt không tin nói Người đúng là phúc tinh của tỷ ta Thần công tỷ ta tu luyện vốn rất khó Nhưng mà đến tại người Lại lần nữa giành được đột phá Trân Thần Hư cảm khai nói cái gì mà lần nữa đến tay ta tà là giành đột phá, <cười> giao trì thần công để rút cục là như thế nào? Vương Khả hiếu kỳ hỏi. người nghe qua thần tiên sống ở thiên đình chứ? Trương Thần Hư tò mò thần bi nói, nói nhảm. trước kia ta đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần trên tivi rồi. Vương Khả khinh thường nói. tivi? Trương Thần Hư sừng sốt hỏi lại. đừng có lảng sang chuyện khác nói trọng điểm đi. Vương Khả thúc giục. ở trong thiên đình. Ai chủ trưởng giao trì Trương Thần Hư hỏi Vương Khả Giao trì là địa bàn của Vương Mẫu Nương Nương Cách này ai mà chả biết Vương Khả thuận miệng đáp Không sai Theo như truyền thuyết Giao trì thần công này chính là công pháp tu luyện của Vương Mẫu Nương Nương Trương Thần Hư nói ra Vương Khả nghẹt mặt Công pháp tu luyện của Vương Mẫu Nương Nương Người thổi ra châu hơi lớn rồi đấy Đúng rồi Người xem Giờ ta có khác trước gì Trương Thần Hư đột nhiên đắc ý nói Có gì khác trước, có khác gì đâu Người đắc ý là cái gì Vương Khả thần sắc cổ quái Mắt người bị mù à Không thế ta đã là nguyên anh cảnh sao Các người nói ta là phế vật không nên hồn Thế nào ta tu luyện nhanh không Trương Thần Hư đắc ý nói Vậy người có thể cứu ta ra khỏi kim ô tông được không Vương Khả hỏi Không Hiện tại chọn cả kim ô tông Đều chằm chằm nhìn vào người Ai cũng không mang người ra được Người đừng có mà suy nghĩ viển vông. Ở trong địa lao này Cũng đã có cấm pháp Trân Thần Hư lắc đầu nói Ngay cả ta đều không cứu ra được Còn tìm ra đây làm cái gì Ra ngoài ra ngoài Làm phiền ta ngủ Vân Khả bọc lấy đồng thu nói Tỷ ta ở ngay sát bên cạnh cứ còn mặt mũi đi ngủ Trân Thần Hư trừng mắt nói Làm sao Lời này của ngươi là có ý gì Vân Khả khó hiểu hỏi lại Thì là Không cho ngươi đi ngủ Tỷ ta bên cạnh Chuyện này ngày sau truyền ra ngoài Tỷ ta còn sao lấy chồng được chứ Ngủ chung với ngươi sao <cười> Không cho người ngủ Trương Thần Hư trừng mắt nói Vân Khả nhìn tấm lông thú trên người lúc trước Thần sắc phiền muộn nói Ngươi bị bệnh à Giờ ta không ra được Không ngủ được Thế ta làm gì <cười> Dù sao cũng không được phép ngủ Còn nữa Vừa rồi ta lặng lẽ đi ra sờn môn Trường chính đạo nhờ ta mang tới một chiếc hộp cho ngươi Trương Thần Hư cầm lấy một chiếc hộp ngọc Ồ Vân Khả hiếu kỳ tiếp lấy Mở ra nhìn Lập tức phát hiện bên trong là thần vương ấn Định quang kính <cười> Vô giới hòa thượng cũng tới Bảo bối của ta suốt cuộc đã trở về Vân khả lập tức giao lên sùng sướng Pháp bảo của người Giờ dù có đưa đến tận tay người thì đã sao Hoàng hữu Tiền chính là nguyên thần cảnh Có hắn tọa chấn Kim ô Tông Lại không nếm xỉa gì đến kháng nghị Từ các đại tiền môn Có thể thấy chuyện này này Kim ô Tông quyết tâm có nào Người không chạy thoát được đâu Trân thần hư lắc đầu nói Người không hiểu Người không hiểu <cười> Vân Khả cười to nói Thứ ta muốn chính là công đức bên trong Trường Địa Nhi có thể khôi phục hình người bất cứ lúc nào Không có đối tượng hấp thu năng lượng Hòa diễm trong trọc Trần Nguyên Như vậy chẳng phải ta liền bị hỏa táng sao Có những công đức này Ta rút cuộc có thể không cần phải chết à, Mình xin nghỉ đây nha mọi người Hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào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 Vương khả ôm lấy định quang kính và thần vương ấn Ngước mắt lên hỏi Nét mặt chân thần hư cứng lại Chúng ta đang nói chuyện bình thường Sao đột nhiên ngươi lại muốn luyện công Cảm xúc tới Ta rất là đành chịu Làm ơn tránh ra một chút, được không Vương khả trịnh trọng nói Trương thần hư nghệt mặt Ngươi nói bậy bạ thế nào mà nghe được sao Vừa rồi nói ra không được, buồn ngủ Giờ lại nói là cảm xúc tới, muốn luyện công Ta sắp luyện công ngay bây giờ Cho ta một chút không gian chân tư có được không Vương Khả nói trương thần hư đen mặt lại Nhìn Vương Khả hư lạnh <cười> Nhưng ta cảnh cáo người Đừng có mà làm chuyện gì bệnh bạ với tỷ tỷ ta Hiện giờ thì ngươi chỉ là một tấm lồng thú Ta làm được cái quái gì Ta lại không phải là biến thái Xin nhờ ta xuất hiện linh cảm Cần gấp điện công Vương Khả thúc giục nói <cười> Ta ở bên ngoài hộ pháp cho ngươi Đừng có mà làm loạn Bằng không ta sẽ khiến ngươi đẹp mặt đấy Trương Thần Hư buồn bực hờ lạnh một tiếng Rất lời Trương Thần Hư đi ra khỏi gian nhà lao Vương Khả đang bị giam giữ Thành thật đứng ngoài hộ pháp cho Vương Khả Vương Khả thấy bốn phía không người Lập tức lấy ra định quang kính Công Đức chu Ma Nhập thế Vương Khả hưng phật nói Đột nhiên Công Đức chu Ma trong định quang kính bất thần tràn vào cơ thể Vương Khả Nhắm thẳng thích chọc chân nguyên Dù chọc chân nguyên bị Trương Ly Nhi Hút đi năng lượng hỏa diễm Không còn đến nỗi quá nóng nhưng mà khi luồng công đức cây nhập thể vẫn khiến vương khả khoan thai không thôi thật là sảng quái vương khả hưng phấn kêu lên vương khả ngươi làm gì vậy đột nhiên trương thần hư ló đầu nhìn vào trừng mắt hỏi vương khả đang luyện công thì bị ngắt lại sắc mặt cứng đờ quát người định hù chết người đấy hả ta đang luyện công bị ngươi dọa thế thiếu chút nữa là tổ hỏa nhập ma đấy trương thần hư nhìn chàm trầm vương khả một lúc sắc mặt không giấu được vẻ cổ quái Còn nhìn, ngươi nhìn cái gì? Chẳng phải nói là giao hộ pháp cho ta sao? Ngươi đây lại đang quấy rối ta tu luyện, biết không? Vân Khả trừng mắt quát. Ngươi, ngươi, vừa nãy ngươi hô thật sảng quái. Ta tưởng là ngươi làm gì tỉ ta? Trân Thần Hư có chút lúng túng nói. Ta có thần kinh đâu? Một tấm lồng thú mà thôi, ta làm được cái gì chứ? Vân Khả càng giận nói. Được rồi, ngươi, ngươi cứ tiếp tục tu luyện đi. Trân Thần Hư không khỏi buồn bực. Lần nữa đi ra phòng giam Vương Khả hung hăng trừng mắt nhìn theo Lát sau mới lần nữa nhìn về phía định quang kính Công đức chùa mà quả nhiên không đủ Vẫn phải cần dùng tới tiền thiền công đức Vương Khả hít một hơi sâu Lập tức tiền thiền công đức được quần quận Không ngừng dẫn vào trong người của Vương Khả Vương Khả ngồi xếp bằng Tâm thần đắm chìm trong đan điện Chỉ thấy sau khi công đức quần quận tràn vào Trần Nguyên cấp tốc biến sắc Từ màu đen, màu xám, màu vàng sẫm Màu vàng sáng Cuối cùng biến thành màu hoàng kim Oanh một tiếng Đan điền của Vương Khả nổ vang một tiếng Vương Khả phát ra tiếng gầm nhẹ Nhưng mà hắn không hề quá mức căng thẳng Tiếng nổ kia Không phải là chuyện xấu gì Chỉ là kim đan trong đan điền Vốn là hư đan Hư hư ảo ảo Lúc này lại đột nhiên ngưng tụ Ngừng kết thành một hạt kim đan Thực thể ước chừng hạt gạo Đột phá sao Kim đan cảnh tầng thứ 6 Kim đan thực thể Vương Khả không khỏi mừng thầm ở trong lòng. Đồng thời hắn lại chăm chú quan sát viên kim đan này. Kim đan tuy nhỏ, song dường như là có lực lượng mênh mông vô bờ. Lực lượng trong hạt này còn lớn hơn cả toàn bộ chân nguyên trong người trước đó. Hay lắm! Hai mắt Vương Khả mở ra. Vương Khả vui sướng không phải vì Tu Vi đột phá, mà vui sướng vì chân nguyên khôi phục lại màu hoàng kim. Rốt cục hắn đã không cần hỏa táng Mở to mắt, Vương Khả nhìn định quang kính. Và thần vương ấn ở phía trước mặt Tiền thiên công đức đã dùng đi quá nửa Nhiều tiền thiên công đức như vậy Mà phải dùng đi một nửa Mới giúp ta vượt qua cửa ải lần này Không, đấy là còn chưa tính cả công đức chủ mà Yêu cầu lần sau lại cao xa hơn lần trước Lần tiếp theo Ta còn phải cần bao nhiêu công đức đây Chừng này hiển nhiên là không đủ Thế chẳng phải là muốn bức chết ta Hay. Về sau tuyệt đối phải cẩn thận Đi ra đừng để bị người đánh Vương Khả lòng còn sợ hãi Than nhẹ một hơi Đưa tay khẽ giật giật thần vương ấn Ông một tiếng Thần vương ấn run lên Vương khả sừng sốt Vừa nãy không phải tao hoa mắt đấy chứ Thần vương ấn hình như là biến lớn gấp đôi Sau đó lại nhỏ đi Vương khả dụi dụi tròng mắt Tiếp tục giật giật thần vương ấn Không đúng Vừa rồi hình như có một sợi công đức Truyền vào thần vương ấn Để ta thử lại xem Bằng vào mắt thường có thể thấy Sau khi dẫn tiên thiên công đức Thần Vương Ấn trước mặt Vương Khả nhanh chóng biến lớn Thoáng chốc Thần Vương Ấn đã biến cao ngang hai người Như là một tòa núi nhỏ Lấp kín trọn cả căn phòng giam Vương Khả sừng sốt Thần Vương Ấn có thể biến lớn sao Vương Khả Nguyên luyện công gì đấy Khí tức mạnh quá Bên ngoài phòng giam Truyền đến tính kinh hồn của trương thần Hư. Vương Khả bị thần Vương Ấn chen đến góc tường, Ngước mắt nhìn thần Vương Ấn biến lớn ở trước mặt Thần sắc cổ qua nói Khó trách người tên là phiên thiên ấn Mẹ nó chưa Giống hệt phiên thiên ấn trong phong thần diễn nghĩa ở địa cầu Có thể biến thành núi nhỏ Nện chết người sao Trước kia ta có cho rằng thần vương ấn chỉ là con dấu Thì ra còn có thể dùng làm cục cảnh À không Dùng làm núi để nện chết người ư Cần có tiên thiên công đức rót vào sao Thì ra là thế ấy. Vân khả hưng phấn không thôi Thần vương ấn chính là bà bối của hắn Có bà bối này ở nơi tay Ngày sau còn sợ cái gì nữa Vân Khả Sao ngươi không lên tiếng Chẳng đã tổ hòa nhập má Ta vào đây Bên ngoài phòng giam Trương Thần Hư lớn tiếng hỏi Trương Thần Hư muốn vào sao Đùa sao Sao mà được chứ Ta đang tu luyện, Làm sao nói chuyện với ngươi Có chút thưởng thức được không Đứng ngoài hộ pháp cho ta lại được rồi Vân Khả hướng về phía ngoài kêu nói Nghe vậy Trương Thần Hư bên ngoài Mới yên tĩnh lại Nhưng mà biến lớn rồi giờ làm sao mà thu nhỏ Vương Khả đột nhiên nhú mày tự nói Công đức Người về lại trong định quang kính được không Vương Khả hỏi Lập tức một luồng công đức vàng óng ánh Tràn vào trong định quang kính Lúc này thần Vương ấn hệt như là bong bóng xỉ hơi Nhanh chóng dẹp xuống Thế cũng được sao Còn có thể chơi như vậy Vương Khả không khỏi thốt đến kinh ngạc Nhìn định quang kính Thần Vương ấn ở trong tay Nét mặt Vương Khả biến ảo bất định. Công đức, công đức là thứ tốt nhỉ? trước kia ta đều chỉ nghĩ cách kiếm tiền, sau này phải nghĩ cách vét công đức mới được. Hây, đương nhiên, tiền vẫn rất là quan trọng, đều muốn cả hai đều muốn. Vương Khả hớn hở thu lại hai pháp bảo. Đúng vào lúc này, ngoài thân của Vương Khả đột nhiên phát nhiệt. Nóng. Sao lại nóng? Trọc chân nguyên chẳng phải đã chuyển thành màu hoàng kim rồi sao? Sao vẫn còn nóng? Nóng quá. Vâng khả cả kinh kêu lên Nơi nào có vấn đề Vâng khả nôn nóng bó gối ngồi xuống Nhắm mắt cảm nhận tình hình ở trong đan điện Nhưng mà đan điền chẳng thấy có chút biến hóa nào cả Cũng không thấy có gì đạp thù Hết thầy đâu rất bình thường Sao lại Sao lại Sao trong tay ta đã có thêm thứ này Trơn bóng Ươn ướt Còn co giãn nữa Dâm tặc chết đi Có tiếng nữ từ hét to bằng lên Oanh một tiếng Vương Khả bị một trường đánh bay, ầm bầm đụng thẳng lên tường. Vương Khả xảy ra chuyện gì? Bên ngoài truyền đến tiếng hỏi của Trương Thần Hư. Không được vào đây. Chấn hét của nữ tử lần nữa vang lên. Hà, tỷ tỷ vừa đã tỉnh sao? Bên ngoài Trương Thần Hư kinh hỉ nói. Oanh một tiếng. Đột nhiên chọn cả gian nhà tù bị lửa hừng hực bao bọc. Trương Thần Hư đang định từ bên ngoài tiến vào, thì lập tức bị lửa lớn hừng hực đẩy lui ở trung tâm ngọn lửa, trương đình nhi cấp tốc mặc quần áo vào. không lâu sau, trương đình nhi liền đã quần áo chỉnh tề, Trang một tiếng. trương đình nhi rút kiếm chĩa hướng cổ họng vương khả. vương khả, người đã làm gì với ta? trương đình nhi khi thấy hung hăng giận nói. ta, ta không làm gì cả. chuyện này liên quan gì đến ta? vương khả lập tức vùi sạch trách nhiệm. dựa sát nơi vách tường, vương khả thở phào một hơi cổ mậy, một trưởng bở rồi của Trương Ninh Nhi, quá mức khủng bố, cường độ cực mạnh, nếu không phải tu vi bản thân có điều đề thăng, sợ rằng mình đã đi đứt rồi. Vậy, vậy ngươi nhìn thấy cái gì? Trương Ninh Nhi trừng mắt hỏi. Ta chẳng nhìn thấy gì hết. Vương Khả lắc đầu. Đang lắc đầu, từ trong mũi Vương Khả chảy ra hai hàng máu cả. Bởi vì tu luyện giao trì thần công, lúc trước khi Trương Ninh Nhi vũ hóa, quần áo đã bị đốt rồi. Đến nỗi vừa nãy thành công được thành tiệu Khôi phục lại hình người Trừ vòng tay chữ vật ra Hết thể trên người đều trống trơn Bởi thế mà khiến cho Trường Nì Nhi thất kinh Đánh Vương Khả một trường Đồng thời không cho đệ đệ tiến vào Người, người không thấy gì cả Vậy ta sao lại chảy máu mũi Trường Nì Nhi ánh mắt đỏ ngầu Giận dữ Người lừa gạt ai đây Không nhìn thấy được sao Người không thấy Sao máu lại xông lên đầu Vương Khả sờ đến cái mũi vô tích sự Quả nhiên có máu mũi chảy ra Khả năng là vừa rồi bị người đánh Ta thực sự không thấy gì hết Vân Khả lập tức giải thích Người nói láo Trường Đình Nhi mắt đỏ ngầu quát Thật đấy, ngươi phải tin tưởng ta Chỉ thoáng tích tắc như thế Ta có thể thấy được gì chứ Vân Khả lại tiếp tục ngụy biện. Sao ngươi biết chỉ thoáng tích tắc Ngươi, ngươi thấy hết rồi đúng không Trường Đình Nhi phẫn nộ nói Không có, tuyệt không có Ta trong sạch Sát na đó Bộ vị yếu hại của ngươi Đều được hỏa diễm bao bọc Ta chẳng thấy được gì hết Vương Khả vẫn cứ chối đầy đầy Ngươi Vương Khả Ta phải móc mắt ngươi Trường Nì Nhi giận trương Nì Nhi Ngươi không thể nói lý một chút sao Ngươi đột nhiên đổi điên cắn ta một cái Sau đó biến thành lông thú dính trên người của ta Ngươi biến trở về Lại không chào hỏi ta một câu Khiến ta tưởng mình là hầu tàu hỏa nhập ma Ta hoàn toàn là vô tội mà Ngươi móc mắt ta làm cái gì Ta thực sự không nhìn thấy gì hết Vương Khả không ngừng giải thích Trường Đình Nhi nổi giận đùng đùng Vung kiếm chỉ thẳng Vương Khả Tuy ngài miệng nói muốn mất mắt hắn Chỉ là nói nhảm, Nhưng cái tên Vương Khả này rõ ràng Cái gì cũng đều thấy Lại còn giả bộ ngây ngô, Thế không phải là cố ý chọc tức ta thì là gì Vương Khả lau đi máu mũi Ánh mắt lộ về kiên định Hết cách rồi Giờ ngây cùng lắm chỉ tức giận một chút thôi Lát nữa liền ngồi ngoài Nhưng mà nếu ta mà nói ra cái điều gì Là thấy hết cả Vậy thì chẳng phải người móc mắt ta thật sao Lại nói việc này không phải là do ta Ta cũng là bị người hại mà Thì ngươi đang làm gì đấy Từ bên ngoài nhà giam Trương Thần Hư vội vàng tiến vào Kinh ngạc nhìn cảnh tượng trong này Ánh mắt Trường Ninh Nhi âm tình Biến ảo một lúc lâu Cuối cùng đành chỉ còn biết hung hăng chừng nhìn vương khả một cái Không có gì Ta luyện kiếm pháp thôi Trương Đình Nhi thu kiếm, trầm giọng nói Luyện kiếm, ở chỗ này sao? Trương Thần Hư sừng sốt, đảo mắt nhìn quanh Sao ta lại ở đây? Trương Đình Nhi cũng hiếu kỳ nhìn bốn phía Tì, người không biết gì về bên ngoài trong đoạn thời gian biến thành lông thú này sao? Trương Thần Hư sửng sốt hỏi Lông thú gì? Thần sắc của Trương Đình Nhi đầy vẻ nghi hoặc Trương Thần Hư lập tức kể lại toàn bộ sự việc Xảy ra trong đoạn thời gian gần đây cho Trương đi Nhi nghe Ta biến thành lông thú Bị dán ở trên người của Vương Khả dòng dã suốt nửa tháng Trương Đị Nhi trừng mắt nhìn Trương Thần Hư Đúng vậy Trương Thần Hư gần đầu xác nhận Trương Đị Nhi hai mắt phun lửa nhìn Vương Khả Ngươi đừng có nhìn ta như vậy Cũng đâu có phải ta biến ngươi thành lông thú Là ngươi tự biến mà Ta cũng là người bị hại Vương Khả trừng mắt nói Trường kiếm trong tay của trương Ni Nhi Không khỏi run rẩy, Mãi một lúc sau Mới kìm nén được cơn giận ở trong lòng Tì Sao người lại thu lấy đan hỏa Trong cơ thể vương khả Để ngưng tụ thành anh hỏa cho mình Người ta tu luyện giao trì thần công Đáng lý ra nên thu lấy hỏa trùng Càng cao cấp hơn một chút Sao giờ lại thu lấy hỏa trùng thấp hơn Chuyện này mà chuyển ra Sau này sẽ thành cái trò cười cho người ta mất Trương Thần Hứa nói Cây rắm ấy Chuyện của ta không đến lượt người nhắc Hơn nữa, đan hỏa trong cơ thể Vương Khả cấp thấp ở chỗ nào? trương đi Nhi nhớ mày nói Hả? Người đang khen ta đấy à? Vương Khả ngơ ngác hỏi Trên mặt của trương đi Nhi chấp có một tiêu cổ quái Đan hỏa ở trong người tên Vương Khả thế này Quả thực là vượt xa dự đoán của nàng nhiều lắm Tế, có phải ngươi suy nghĩ nhiều rồi không? Đan hỏa của Vương Khả thì cao cấp đến được đến đâu? trương Thần Hư Hiếu Kỳ nói người mới suy nghĩ nhiều. Giờ ta đã là nguyên anh cảnh tầng thứ 10, nguyên anh cảnh đại viễn mãn. Trương Định nhìn nói: "Ha, không thể nào, tỷ, người mới đời thân nguyên anh cảnh được có mấy ngày mà." Trương Thần hư kinh ngạc. Trương Định nhíu mày nói: "Với giao dịch thần công, nguyên anh cảnh sẽ tùy theo loại anh hỏa đầu tiên có được đột phá, hỏa diễm đẳng cấp càng cao, đột phá càng nhanh, dù có được đến nam minh ly hỏa mà ta mong muốn nhất." Tù vị cũng không có khả năng lập tức đột phá Đến Nguyên Anh Cảnh Đại Việt Mãn Thế nên, đan hỏa của Vương Khả Tuyệt đối không tầm thật Đúng không? Trương Thần Hư nhìn sang Vương Khả hỏi Sao ta biết được? Ta lại không tu luyện giao trì thần công Vương Khả thần sắc cổ quái nói Trường điền Nhì cũng thần sắc cổ quái Nhìn Vương Khả Vốn là Mới đầu thấy Vương Khả phun lửa ngọn lửa cái lại có thể không nhìn cương cháo của Nguyên Anh Cảnh Khẳng định bất phạm xong trương đình nhi thực sự không ngờ ngọn lửa kia lại quỷ dị đến như vậy theo lý mà nói nàng cần thu đủ ba loại hòa trùng đặc thù mới có thể đạt tới nguyên anh cảnh đại viên mãn dù có là nam minh ly hỏa thì cũng cần bổ khuyết thêm một loại nữa mới được nhưng mà đan hỏa trong cơ thể vương khả lại trực tiếp khiến nàng lên thẳng nguyên anh cảnh đại viên mãn hơn nữa ẩn ẩn còn cảm nhận được huyền quan trì kiếp không được tiết độ chuyện tu vi ta nhờ có đan hỏa trong cơ thể của vương khả Mới trực tiếp đạt tương nguyên anh cảnh đại viên mãn ra ngoài. Với bên ngoài. Cứ nói trước đó. Ta đã tìm đủ ba loại hỏa diễm. Đàn hỏa của vương Khả. Chỉ là bổ sung mà thôi. Trần Đình Nhi suy nghĩ một lát. Rồi nói. Vì sao? Vân Khả ngơ ngác nói. Nếu người muốn bị người giải phẫu nghiên cứu. Ta thế nào cũng được. Trần Đình Nhi trừng mắt nhìn vương Khả. Nét mặt vương Khả cứng lại. tài không lộ bạch sao? Đúng. Người nói đúng. Đan hòa của ta chỉ là bổ sung mà thôi. Vân Khả lập tức điều mạng gần đầu. Nhưng mà... Trương Thần Hư nhớ mày nói. Không có nhưng nhị gì hết. Trương Thần Hư, nếu như ngươi mà nói ra, quay đầu để xem tập quất ngươi như thế nào. Còn nữa, dù là cha có hỏi tới, ngươi cũng cứ nói là không biết. Để chính ta đi giải thích là được rồi. Trương đi Nhi trường mắt nói. Ờ, được, được. Trương Thần Hư cười khổ. Đúng rồi, tỷ thì... Bọn hoàng hữu tiền muốn giết vương khả, trước đó Trương Thần Hư giải thích, "Cái dám ấy, ta còn ở chỗ này, ai dám giết vương khả?" "Vương khả, ta đưa ngươi ra kim ô tông." Trương Đề nhi lập tức trợn mắt nói, "Trương Đề nhi, thật không nhìn ra, ngươi lại là người chuyện ghế như vậy?" Vương khả kinh ngạc nói, "Đó là đương nhiên, ta còn muốn cùng với người hồn vốn mở hiệu buôn. À không, hồn vốn mở công ty, ngươi chết, ai giúp ta kiếm tiền chứ?" Trần Nì Nhi lập tức trầm giọng nói Mặt Vân Khả đen lại Người còn muốn góp vốn vào công ty của ta Làm sao không được à Vân Khả ngươi đừng có quá vận Người chấm đại tiện nghi từ ta thế rồi Để ta góp vốn vào công ty thành Vân Có gì mà không được Trần Nì Nhi trừng mắt nói Tỷ, Ngươi nhờ có Vân Khả mà tu vi phóng đại Hẳn là chính tiện nghi từ Vân Khả mới đúng chứ Trần Thần Hư ở bên nắm mồm Xen miệng nói Làm nhàm gì đấy Trường Đị Nhi trừng mắt cả giận Vương Khả thần tình cổ quái Mãi lúc sau Mới lắc đầu nói Chuyện góp vốn Ngươi đừng có nghĩ Đây là công ty vốn dân của ta Không khả năng để ngươi góp vốn cùng Nhiều nhất Nhiều nhất cái gì Trường Đị Nhi nhìn chàm chàm Vương Khả Ta thấy ánh mắt ngươi không sai Có thể làm cố vấn đầu tư của công ty chúng ta Ta sẽ phát lương cho ngươi Hoặc sau này tuyển dụng quản lý phòng thị trường Ngươi có thể tới mà ứng xính Tiền đương công ty ta rất là cao Vương Khả giải thích, trường ấy được bao nhiêu tiền? Trương Ninh Nhi trừng mắt nói, Vương Khả lại không có chút nhận nhận cùng lắm chỉ là lương cao thôi, còn muốn cổ phần sao? Dù có là Thiên Vương lão tử tới, ta cũng không có khả năng nhường, ta lại không thiếu tiền, ta mời ngươi tới phân gia sản với ta sao? Ta điên à? Trương Ninh Nhi trừng mắt nhìn Vương Khả, hai mắt vuôn nữa, tỷ, chúng ta bàn bạc bà kỹ hơn đi, người vì chút tiền mà làm vậy, nói ra sẽ bị người ta chê cười đấy. Trương Thần Hư khuyên đủ. Người biết cái gì? Người biết một khi công ty Thần Vương phát triển ra ngoài có thể vét được bao nhiêu tiền không? Người biết cái gì chứ? Nếu người hiểu chuyện một chút, biết kiếm tiền cho ta tiêu, ta cần gì phải ăn nói khép nép như bây giờ? Nhìn đại đại người ta rồi nhìn lại ngươi xem đi. Trương Đi Nhi giận nói. Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đờ. Sao lại dứt họa vào thân vậy? Vương Khả, thật chẳng lẽ bất luận kẻ nào cũng không thể góp vốn vào công ty Thần Vương của ngươi? Trường Đi Nhi hung hăng nhìn Vương Khả. Miệng hỏi nói Đây là quy của quê nhà chúng ta Đương nhiên cũng sẽ có một ít tình huống ngoại lệ Vân Khả suy nghĩ một lát rồi nói Tình huống ngoại lệ thế nào? Ánh mắt Trương Đi Nhi sáng lên Ở quê nhà ta Lão bà Nương có thể tới công ty chỉ nhánh Vân Khả hồi ức nói Nét mặt Trương Đi Nhi cứng lại Lão bản Nương Vân Khả Ngươi nặng mơ Thì ta sao có thể gà cho ngươi Trương Thần Hư trừng mắt cả giận nói. Thì đấy, điều đó là không có khả năng. Vân Khả lắc đầu. Trương Đình Nhi bóp bóp cổ tay. Lần này không có tra hỏi tiếp. Được rồi, được rồi. Đừng có nói nhảm nữa. Đi thôi. Vân Khả, ta đưa người ra kim ô tông. Để xem ai dám ngăn trở. Trương đi Nhi thầm trầm giọng nói. Đi, ngươi, ngươi thật muốn thả hắn đi à?" Trương Thần Hư biểu tình cổ qua nói. Nói nhảm. Hoàng Hiếu Tiền muốn giết Vương Khả sao? Đừng tưởng ta không biết mục đích của hắn. muốn nhắm đến ta Hoàng Hiếu Tiền muốn đi định nọ cái tên hỗn đàn kia kìa Mẹ nó Tên hỗn đàn kia. Ta đã nói rõ với hắn rồi Cha ta chỉ hôn Ta không nhận Ai đáp hướng hắn Thì hắn đi mà cưới người đó Lão nương không có trời Trường Đi Nhi trừng mắt nói Tế Cha mà biết được Trương Thần Hư còn muốn khuyên nữa Người cầm một Có phần người lên tiếng à Trường Đi Nhi trừng mắt nói Trương Thần Hư nghẹt mặt Đi Trương đi Nhi đi trước dẫn đường Hai người lập tức gật đầu đi theo Ra khỏi phòng giam Vương Khả lập tức thấy được Một kết giới màu vàng Cách đó không xa. Kết giới không lớn Bao bọc quanh một số sâu Nhìn thấy kết giới này Thần sắc của Trương đi Nhi Không giấu được vẻ phức tạp tỷ ngươi lại nhìn vào kết giới ư Không vào được Trương Thần Hư khuyên nhủ, Ta chỉ xem thôi Có gì mà không được Bây giờ ta còn chưa muốn đi vào Trường Đi Nhi trực mất nói. Cái giới này bao bọc quanh một hố sâu, bên trong có cái gì? Ánh mắt kia của tỷ ngươi. Vân Khả hiếu kỳ nói. Trong này chôn áp một tên tuyệt thế ma đầu. Trường Thần hư giải thích. Tuyệt thế ma đầu. Vân Khả sửng số. Không sai. Kim Ô tông, Thiên Lang tông, Đỗ huyết tự, mỗi nơi lại chôn áp một tên tuyệt thế ma đầu. Lòng cốt trốn ra được khỏi Thiên Lang tông. Dưới kim ô tông cũng cho nắp một tiền tương tự Tỷ ta thường xuyên đi qua Tưởng muốn sông dưới Nhưng Trương Thần Hư giải thích Người biết cái gì Người cho rằng vì sao trước đây ta lại tới kim ô tông tu hành Trương đình Nhi hít sâu một hơi Có liên quan tới tuyệt thế ma đầu này Trương Thần Hư khó hiểu nói Đương nhiên Ta đã tìm hiểu rõ ràng Tuyệt thế ma đầu này Có được nam minh ly hòa mà ta muốn Ta vốn định tìm cơ hội Lên đến trộn đi nam mình di hỏa kia Ngưng thành anh hỏa cho mình Đáng thức mấy năm này Làm sao đều không vào được Kim ô tổng cũng không có người tới gần Trường Đi Nhi thở dài nói Người muốn đoạt tiêu hòa trùng Từ trên thân thuật thế ma đầu Bị chân áp dưới này sao Khi đó người mới chỉ là kim đan cảnh Thật đúng là vô pháp vô thiên. Vân Khả kinh ngạc nói Cần ngươi quản không trương Đi Nhi trừng mắt nhìn Vân Khả tỷ hiện tại tia anh hỏa đầu tiên của ngươi còn lợi hại hơn cả nam minh ly hỏa giờ chắc không cần nhớ kỹ tuyệt thế ma đầu kia nữa rồi chứ trương thần hương nói sao lại không cần tiêu hỏa trùng thứ hai có thể tiếp tục dùng nam minh ly hỏa mà sớm muộn sẽ có một ngày ta vào được bên trong ta Đã... trương đệ nhi nói một nửa sắc mặt chợt cứng đờ thì sao vậy trương thần hương nghi hoặc hỏi tay của trương đi nhi sờ kết giới kia lòng bàn tay bao phủ Bởi một cỗ hỏa diễm Sau đó trực tiếp xuyên thấu mà vào Kết giới căn bản không ngăn cản được Hả tí Kết giới này có vấn đề Sao người xuyên qua được Trương Thần Hư thốt lên kinh ngạc Trương Thần Hư cũng đi Nhưng căn bản vô dụng Kết giới vẫn cứ ngăn Trương Thần Hư lại ở bên ngoài Không nhìn cương tráo kết giới Chẳng đã là vì đan hỏa của vững hạng Trường Đề Nhi lập tức kinh hỉ nói Trường Đề Nhi lần nữa Dùng hỏa lung bao phủ quanh mình Sau đó quả thực có thể Tùy ý xuyên qua kết giới ha <cười> Đây là hỏa diễm gì Vì sao Vì sao lại dạng này Vương Khả Đây là sao Trường nhi ngạc nhiên quay đầu nhìn Vương Khả Vương Khả thần tình cổ quái Cũng vươn tay sợ Chọc chân nguyên dễ dàng xuyên qua Nhưng mà thân thể Vương Khả lại làm sao Cũng không thể xuyên qua được Sao lại thế này Sao ta lại không làm được Vương Khả kinh ngạc nói: người đương nhiên không làm được. Dao trì thần công của ta thường dùng với lửa, tay ta chính là lửa, ta và lửa dung hợp có thể xuyên qua được. Trần Nguyên ngươi cũng có thể đi vào, nhưng thân thể lại không thể biến thành Trần Nguyên, đương nhiên ngươi không vào được. Trường Đề Nhi cười nói: giả vào cái gì? Mẹ nó, ngươi dùng đan hỏa của ta liền có thể dùng thuật xuyên tường, vì sao ta lại không thể? Vương Khả buồn bực bởi vì người không tu luyện giao trì thần công <cười> yên tâm các người muốn đi vào ta có thể giúp các người trương đình nhi đắc ý nói ngay lúc vương khả còn đang buồn bực ở trong lòng đột nhiên bốn thân ảnh đi vào địa lâu chính là tử trọng xuân điền trần hắc hắc bạch nhị lão vừa mới ngục tốt báo lại nói không biết trương thần hư thương lượng gì đó với vương khả trong phòng rằng ngoài ra còn hộ pháp cho vương khả nữa ta biết ngay là có chuyện mà thì ra là trương đi nhi đã luyện thành thần công, tốt lắm. ánh mắt của điền chân sáng lên. trương đi nhi, Rốt cùng người đã thoát đi khỏi vương khả. từ trọng sơn ngưng trọng nói, tông chủ, trương đi nhi an toàn, chúng ta không cần đợi thêm nữa, nhanh cứ theo lệnh sư tôn giết vương khả. điền chân lập tức kinh hỉ nói, không sai, động thủ đi. hắc bạch nhị trưởng lão cũng kêu lên nói, từ trọng sơn, điền chân. Hắc bạch nhị trưởng lão Đột nhiên xuất hiện chắn trước đường đi của ba người Vương Khả Như thể là muốn lập tức giết chết Vương Khả vậy Dừng tay Các người định làm gì vậy Trương Đi Nhi trừng mắt nói Trương Đi Nhi Người tránh ra Đây là mệnh lệnh của gia sư Điền chân trầm rộng Cái ấy có tạo đây Để ta xem ai dám động đến Vương Khả Trương Đi Nhi trừng mắt nói Nhìn đi Tông chủ ngươi nhìn đi Ta nói rồi mà Trường Đi Nhi động tâm với vương khả Điền chân đập tức chỉ nói Điền chân người còn dám đặt điều coi trường ta đấy Trường Đi Nhi giận quát Trường Đi Nhi đây đích xác là mệnh lệnh sư tôn mong người tránh dọt từ Trọng Sơn trầm giọng nói Tông chủ sao người không nghĩ phần rõ trắng đen vậy tại sao Hoàng Hữu tiên lại muốn giết vương khả chẳng lẽ trong lòng của ngươi còn không biết sao ta và vương khả không có chút quan hệ nào hết Các người sợ vào cái gì mà đi ám sát người vô tội Trường đi Nhi trừng mắt vẫn nổ nói Trang một tiếng Hắc bạch nhị lão rút trường kiếm ra Tông chủ Hiện tại tinh thần của trương Đị Nhi tập trung hết lên người của Vương Khả Bên ngoài lại hỗn loạn như vậy Một khi để Vương Khả chạy mất Sợ rằng khó còn có cơ hội như lúc này điền Trần bên khuyên nhủ nói điền Trần Đền tiểu nhân nhà người Các người sợ hãi hoàng hữu tiền Chẳng lẽ lại không sợ ta gọi cha ta tới? Trường Đị Nhi tức giận nói Trường Đị Nhi Đắc tội Điền chân trầm giọng nói Các ngươi trương Thần Hư cũng thần sắc khó coi Tránh trước mặt vương Khả Tông chủ Giờ ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu mà thôi Người nói đi Đây là Kim Ô Tông Quy củ bao nhiêu năm Chẳng lẽ đều vứt đi Vì nịnh nọt người khác Liền có thể lạm sát người vô tội sao? Trường Đị Nhi trừng mắt nhìn từ Trọng Sơn Gần giọng nói Trên mặt từ Trọng Sơn chớp qua một tiêu phức tạp Giết vương khả Trong lòng của từ Trọng Sơn Không một chút gánh nặng Nhưng mà động thủ ngay ở trước mặt Trương Đi Nhi Chỉ sợ Tông chủ Đừng do dự Điền chân thúc giục nói Từ Trọng Sơn hít sâu một hơi Trong mắt co rụt lại Được rồi xin lỗi Trương Đi Nhi Ta biết Người nhất định sẽ trách chúng ta Nhưng mà sứ mệnh khó từ Sẽ qua nhanh thôi Sấp đời hai tay Từ Trọng Sơn run lên Lộ ra hai chiếc lôi hoàn màu đỏ Lấp lánh từ quang Chí bảo Kim Âu Tông Lôi điện xong hoạt <cười> Tông chủ Người giết một tên Kim Đan cảnh như là Vương Khả Mà cần phải dùng đến pháp bảo này sao Trường Địa Nhi sắc mặt khó coi nói Xin lỗi Trường Địa Nhi Người tránh ra Bằng không khiến người bị thương Thì đừng có trách ta Từ Trọng Sơn trầm sọng nói Nét mặt Trương Đi Nhi biến nào bất định Cuối cùng thờ sâu một hơi nói Được Là các người bức ta Hả Trong mắt chúng nhân co rụt lại Chỉ thấy quanh thân của Trương Đi Nhi Đột nhiên toát ra lượng lớn hỏa diễm dưới sự điều khiển của Trương Đi Nhi Những thiên lửa này lại không đốt chế quần áo của nàng Chứng kiến hỏa diễm trước mắt Ai nấy đều biết Trương Đi Nhi Dùng tất đại chiều Tông chủ Người ngăn chặn Trương Đi Nhi Ba người chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất Kiếm giết vương cả đền chân thúc giục nói được từ trọng sơn ứng tiếng nằm mơ nhìn đây trương đi nhi hét lên vương khả và trương thần hư lập tức đều cao cảnh giác toàn thân giới bị chờ đợi trương đi nhi tung ra đại chiêu liền lập tức ra tay chỉ thấy hỏa diễm quanh người trương đi nhi đột nhiên tăng vọt lên trương đi nhi hét lớn quanh một tiếng hỏa diễm vô tận bao phủ vương khả và trương thần hư Lên thế hai người hẹt như là bỗng chốc Bị vây khốn trong biển lửa Từ Trọng Sơn, Điền chân, Hắc Bạch Nhị Trường Lão đều sườn xuất Cái gì? Chuyện này là chuyện gì thế? Trường đi nhìn muốn giết Vương Khả sao? Hắc Trường Lão kinh ngạc nói Nàng Nàng không phải là muốn bảo vệ Vương Khả sao? Sao lại đốt Vương Khả làm gì? Bạch Trường Lão cũng thốt đến kinh ngạc Chẳng đã ta hiểu lầm trương Địa Nhi Điền Trân cũng sững sợ Cho thấy sau khi dùng lửa bao bọc với Vương Khả Trương Thần Hư, Trương Đi Nhi Đột nhiên vung tay Chào lấy hai người Trương Đi Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đốt ta làm gì? Vương Khả cả kinh kêu nói Tì, sao ngươi lại đốt ta? Trương Thần Hư cũng kêu lên thất thành Lại thấy Trương Đi Nhi Chào lấy hai người Sau đó đột ngột giật đu lại phía sau Bành một tiếng Ba người xuyên qua kết giới rào lưng Tiến vào bên trong kết giới Cái gì? Sắc mặt đám người từ Trọng Sơn chợt biến Trường Đệ Nhi Ngươi làm gì vậy Ngươi bắt chúng ta cùng thúc phải nhảy xuống vực Vâng khả cả kinh kêu lên Trông thần hờ cũng kinh hồn. Chỉ thấy ba người tiến vào kết giới Sau đó lập tức rơi xuống phía dưới vực sâu Dù ta đã là Nguyên Anh Cảnh Đại Viên Mãn Nhưng từ Trọng Sơn nắm trong tay lôi điện song hoàn Hoàn toàn có thể cầm chân ta Bà tên Nguyên Anh Cảnh còn lại ám sát mình ngươi Ngươi nhất định phải chết Như vậy còn cũng bằng chúng ta tiến vào thăm uyên này thám hiểm thử xem Trương Đình Nhi trầm giọng giải thích Cái giấm ấy Bà tên Nguyên Anh Cảnh chắc gì đã giết được ta Ta chắc gì đã gặp chuyện chứ Người muốn nhảy vào vực thì cũng phải nói trước với ta một tiếng chứ Ta đâu muốn như thế này Tuyệt thế ma đầu mới là khủng bố nhất Chúng ta đi xuống đó mới thực sự là tìm chết đấy vương Khả buồn bực kêu nói Ta làm thế là vì tốt cho ngươi Trương Đình Nhi kêu đến Cái giấm ấy Ta còn cách ứng đối ba người bọn hắn Ta không biết rõ tính cách hàm thích tuyệt thế mà đâu Ta, ta ứng phó không được Vân Khả quát giận tỷ, Thật ra ta cũng có thể giúp người kéo dài một chút thời gian Làm gì nhất thiết phải đoàn tuyệt lộ này chứ Trương Thần Hư cũng buồn bực kêu lên, Ngươi Tụ vi của ngươi có bao nhiêu Có thể giúp đỡ được cái gì chứ Ngươi mà cố gắng một chút Ta đâu cần phải đau đầu tốn sức như bây giờ Trương Nhi trường mắt nói Ta, ta, ta cố gắng ta đã là nguyên anh cảnh mà trương thần hư buồn bực nói cái này gọi là đau đầu tốn sức sao đau đầu tốn sức chính là nhảy xuống dưới hố vương khả vừa rơi vừa buồn bực kêu nói ta đang cứu người đấy vương khả sao người không biết cảm kích ta trương đề nhi tức giận quát giờ trong tay ta có pháp bảo ta còn có thần vương ấn có thể biến lớn ta không sợ bọn họ hơn ở với trình độ ai quy của đám người kia ta còn không biết làm gì sao Chỉ cần sống qua địa lâu Chỉ cần kết nối được với người ở bên ngoài Ta liền an toàn Giờ rơi xuống cái động ma như thế này Ta lại cảm kích ngươi Dưới này đang chấn áp ma đầu Vạn nhất cũng là cái loại biến thái như cái tiền lòng cốt kia Vậy ta chẳng phải chắc bại lộ Đại nhật bất nhiệt thần kiếm sao đi, Ngươi là vì nam minh lưu hỏa đúng không Trương thần hư hỏi Im một. Trương Ninh Nhi thẹn quá quá giận mắt Vương khả sừng xuất Thì ra người cố tình xuống đây Là vì nam minh lưu hòa Người cố ý kéo bọn ta xuống trước Mẹ nói chứ quả nhiên Nữ nhân càng xinh đẹp thì càng biết gạt người mà Trong địa lòng Từ trọng sơn Điền trần Hắc bạch nhị trường não Làm sao cũng không thể ngờ Trường địa nhì lại đột nhiên dẫn theo vương khả Nhảy xuống vực sâu Đứng lại Bốn người đồng thanh kinh hồn Oanh một tiếng cả bốn đụng lên kết giới tiến vào sao Sao bọn họ có thể tiến vào được Điền chân cả kinh kêu lên Hắc bạch nhị trưởng lão Kết dối này là do các ngươi phụ trách Mau mở ra đi Bên dưới là tuyệt thế ma đầu Nếu trường đi nhi chết ở dưới kia Chúng ta đều gánh không đổi trách nhiệm đâu Từ trọng sơn nôn nóng kêu nói Nhưng lúc này Hắc bạch nhị trường lão Sắc mặt lại kỳ quái Nhìn nhau một cái Sau đó cùng lúc lắc đầu Sao thế Từ trọng sơn trừng mắt nhìn hai người Tông chủ, thầm nguyên trong kết giới này là cấm địa Hai chúng ta tuy phụ trách kết giới Xong không mở ra được Hắc trưởng lão lắc đầu. Tông chủ Hiện tại hắn nên lập tức thông báo cho sư tôn Bạch trưởng lão cũng nói Cảnh sắm ấy Cứ tiếp tục dây dưa Trường Lê Nhi sẽ chết mất Đến lúc đó chúng ta đều xui xẻo rồi Các người không mở ra Vậy thì mau mau cùng ta hợp lực phá cái kết giới này đi Nhanh Từ trọng sơn phân phó Không thể Hắc trường lão lập tức sông lên Đứng tránh cho kết giới Tông chủ, Bên trong có tuyệt thế ma đầu Ngươi mà thả bọn hắn Đối với thập vạn đại sơn Sẽ là một trường đại họa đấy Bà trường lão cũng trầm rộng nhắc nhở Cây rắm mê Vạn nhất tuyệt thế ma đầu kia giết chết trường đề nhì Như vậy mọi thứ đều đi đất Dù có thả ra tuyệt thế ma đầu thì đã sao Cùng lắm là ta đi tìm phụ thân trường đề nhì Vì cứu trường đề nhi Mà thả ra tuyệt thế ma đầu Phụ thân nàng chắc chắn sẽ không ngồi nhìn, không quản. Từ trọng sơn, trừng mắt nói. Không được, không được. Không được sư tôn cho phép. Tông chủ, ngài không thể xuống dưới. Bạch trưởng đảo lò lắng nói. Không sai, tông chủ, không thể xông bảo đâu. Hắc trưởng đảo cũng đứng ra tránh trước kết giới. Các người, các người muốn đối đầu với ta. Từ trọng sơn híp mắt nhìn về phía hai vị trường đảo. Tông chủ Ta cũng cảm thấy hắn nên thông báo sư tôn Trường Địa Nhi chắc sẽ không chết đâu Đèn trần cũng tránh trước kết giới Từ trọng sơn đột nhiên hơi ngỡ Thế này là thế nào Sao ba người này như là hẹn cùng trước vậy Cùng đứng ra không cho ta phá kết giới Vì sao Tông chủ Mời thông báo liên sư tôn Ba người đồng thanh lên tiếng Giới vực sâu Ba người vâng khả rơi xuống đất Bọn họ đã đến đáy vực Đây là một hang động cực lớn Bên trong huyệt động khá là u ám Vân Khả cần Trương đề phòng bốn phía Phòng bị tuyệt thế ma đầu xuất thủ Trương đề Nhi Trương Thần Hư cho đít sâu một hơi khí lạnh Tì, đây Đây là tuyệt thế ma đầu kia Trương Thần Hư cả kinh kêu lên Ở chỗ nào Vân Khả căng thẳng nói Trương đề Nhi vùng tay lên Lập tức có vô số hỏa diễm Phóng ra từ trong lòng bàn tay bay tới trên vách đá quanh bốn phương tam hướng. Trên những vách đá này đều có đế đèn. Nhảy mắt tất cả liền được thiếu đốt chiếu sáng rọi cao huyệt động. Vương Khả uốn éo thân mình, đột nhiên đứng ngây ra đó Cái này, đây là cái gì? Vương Khả kinh ngạc nói. Chỉ thấy huyệt động này là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn. ở phía chính bắc có một cự điều cao mười trượng. Cự điều nhìn tựa như là con quả. Chỉ là quả đen này lại có ba trận. Tam Túc Kim Ô, Trương Thận Hư hít sâu một hơi. Tam Túc Kim Ô cao 10 trượng, bị lượng lớn xích sền treo ở giữa không trung, trên trần xích dán vô số đạo phù. Đây chính là tuyệt thế ma đầu Kim Ô tông đang chấn áp sao? Tam Túc Kim Ô, chân Đệ Nhi cũng kinh ngạc. Vân Khả lại trợn tròn mắt. Các người từ chỗ nào mà nhìn ra đây là Tam Túc Kim Ô? Vân Khả đúng là nhìn thấy cựu điều ba chân thẹn chốt là Đây làm gì phải là màu vàng Một thân lông chim đều bị nhổ sạch Trụi lùi à Nhưng đấy chưa phải là thẹn chốt nhất Càng thẹn chốt hơn chính là tam thúc kim ô này Tự hồ đã chết rồi Không chỉ chết rồi Toàn thân cũng bị phân giải rồi Rất nhiều chỗ đứt gãy Sau đó dùng đinh sắt Dính mảnh vụn lại Cùng một chỗ nối với nhau Lồng vũ toàn thân bị lột sạch Lõa lồ đi ra Phần thân thể còn sót lại Không phải là xương trắng âm sâm Thì cũng là thịt khô biến dạng Chết rồi sao Tuyệt thế ma đầu này chết rồi Còn bị phân giải Vâng khả thốt lên Sao lại thế này Theo như tư liệu ta điều tra được Tuyệt thế ma đầu này còn lợi hại hơn cả Long Cốt Năm đó vì chân áp nó Kim ô tông đã phải rất vất vả Hình như là dùng thánh tử ma giáo làm uy hiếp Cuối cùng mới khiến cho nó cam nguyện bị cầm tù Chân áp dưới linh sơn kim ô tông Lúc bị chấn áp cũng là thời điểm đỉnh phong của nó Đến cả long cốt đều Sống được đến nay Vì sao lại bị chết Bị phân giải xong Ai phân giải nó Còn đột sạch cả lông vũ Hút cạn máu tươi Thậm chí là thịt cũng bị lọc đi hơn phân nửa rồi Trương Đình Nhi cả kinh kêu lên Chết rồi Tuyệt thế ma đầu này chết thật rồi Thần thức ta quét qua Xác định trên thân nó chẳng có chút khí tức nào nữa Trương Thần Hư kinh ngạc nói Trước khi chết Tuyệt thế ma đầu hẳn đã bị tra tấn cực kỳ thảm liệt Vân Khả thổn thức Tra tấn thảm liệt sao Hai người quay sang nhìn Vân Khả Vân Khả kiểm tra quanh bốn phía sân động Các người nhìn xem Trên vách đá có vết dòi, vết kiếm, vết đào Còn còn có cả vết lăng nha bầu Vân Khả hít sâu một hơi Trên vách đá có những dấu vết này thì sao Trân Thần Hư khó hiểu nói Thế mà vẫn không hiểu sao Chính là dùng cực hình lên của tam túc kim ô Quá nhiều, nhiều đến mức Thất thủ đánh lệch lên vách đá kìa Trên vách đá lưu lại rất nhiều dấu vết như vậy Đủ thế là tam túc kim ô phải chịu đựng thống khổ đến cỡ nào Trân Nhi Nhi lầm nhầm nói ha, Đúng thế thật Ngươi xem, trên xương cốt tam túc kim ô Cũng có dấu vết tương tự này Trân Thần Hư kinh ngạc nói tuyệt thế ma đầu này Là tam túc kim ô Trước kia ta từng đọc được ở trong tiểu thuyết Nói đây là thần thú thượng cổ Nhưng đây còn là lần đầu tiên thấy được trong thập vạn đại xuân Vương Khả ngạc nghiêng nói Đây không phải là thần thú thượng cổ gì cả Đây là người trương Đi Nhi nói ra Người Trên mặt Vương Khả hiện nay vẻ không tin Là người Tên hắn là Long Ô Chỉ vì tu luyện công pháp đặc thù Cho dù đã đến nguyên thần cảnh Xong vẫn biến thành cái bộ rắn thế này Trương Đị Nhi giải thích nói Long ô Người cũng có thể biến thành chim Đột biến gen cũng đâu có thể khoa trương như vậy được chứ Vân Khả kinh ngạc nói Là công pháp đặc thù Trương Đị Nhi giải thích Công pháp Công pháp liền có thể biến đổi gen Liền có thể biến à, Hình như là có thể Vân Khả không khỏi sửng xuất Vân Khả Sao người tắn đầu nhanh thế Trương Đị Hương ngạc nhiên. Lòng cố có thể biến thành bộ xương khô. Tỷ ngươi có thể biến thành đồng thú. Trước kia ta xem phim truyền hình. Cũng từng thấy có một con khỉ. Bởi vì có công pháp đặc thù. Mà có thể biến hóa được 72 phép. Người này biến thành chim. Chứ hành là có điều không thể đọc. Vân Khả thần sắc cổ quái nói. Đi. Tên tuyệt thế ma đầu này. Rốt cục đã tu luyện cái công pháp gì đấy. Trân Thần Hư Hiếu Kỳ hỏi. Thần công Phật môn. Đại Nhật Như Lai thần công. Trường Đị Nhi giải thích Đại Nhật Như Lai thần công Vương Khả lầm bầm Không sai Nhục thân hóa thành kim ô Kim ô vừa ra như lửa mặt trời Chói chang chiếu khắp thiên địa Nguyên thần là Như Lai Phật Tổ Là Đại Phật Như Lai Trong vô số Như Lai của Phật môn Trên đường thế, người tu luyện công pháp như vậy Đã ít càng thêm ít Uy lực cực mạnh, nộ hòa, phần thiên Là công pháp hệ hòa Số một trong Phật môn ấy Trường đi Nhi giải thích Nguyên thần là Như Lai Phật Tổ Ta nhớ được nguyên thần ô hiếu đạo hình như cũng là Như Lai Phật Tổ Tự hồ bọn hắn nói là Được đến từ Kim Ô Tông Chả đã chứng đã từ tuyệt thế ma đầu này Vân Khả kinh ngạc nói Chắc là vậy đấy Trường Ninh Nhi gật đầu Vân Khả lấy ra một sợi lông vũ màu vàng Sợi lông vũ trên tay Cũng là được rút ra từ chân thân tuyệt thế ma đầu Trên mặt Vân Khả Chấp qua một tia chấn kinh Hỏi nói Không sai Sợ lông vũ màu vàng này Là cuộc tử bất phạm đúng không Ta nghe nói Đây là lông mi tâm tuyệt thế ma đầu Là loại có phẩm chất tốt nhất trương Đi Nhi lần nữa gần đầu Cái này Cái này Kinh Bồ Tổng các người đúng là quá tàn nhẫn mà vương Khả thần tình cổ quay nói Sao lại tàn nhẫn Hắn là ma trương Thần Hư bất mã nói Nhưng mà vừa rồi ta nghe trương Đi Nhi nói Ma này năm đó là vì bảo hộ thánh tử Với tam nguyện bị tù Hành nó cũng không quá xấu. Vâng khả thần sắc cổ quái nói, không xấu thì cũng là ma. Được rồi, vâng khả, rốt cục người đứng về phía bên nào? Trương Thần Hư thần sắc cổ quái, bất kể thế nào, dù sao cũng không phải là phe Kim Ô Tông là được. Đền tuyệt thế ma đầu này cũng là người. Ngươi thực sự muốn chùa mà giết là được, cần gì phải làm vậy? Chết rồi còn treo thi thể ở chỗ này, phân giải xong còn dùng đinh thép đính lại làm tiêu bản. Hắn cũng là người mà. Làm vậy thật là không có nhân tính Hẳn nó nhổ từng cọng lông ra như vậy Đổi lại là ngươi Ngươi có chịu được không Vân Khả thần tình cổ qua nói Sắc mặt Trương Thần Hư cứng đỡ Nhổ từng cọng lông Ai mà chịu được Đã chết rồi sao Nếu đã chết rồi Vì sao Kim Ô Tông còn trao hắn ở đây Trương Đình Nhi cũng rất là nghi hoặc tỷ, Nàm mình ly hỏa mà ngươi muốn E là tìm không còn rồi Trương Thần Hư nói Trường Địa Nhi hít thở sâu Cẩn thận kiểm tra lại một lượt Sau đó cất bước đi lên đỉnh đầu Tam Túc Kỳ Mô Trường Địa Nhi Ngươi làm gì? Vân Khả ngạc nhiên nói Trên đầu nó có một cái động Quả nhiên là thế Trường Đình Nhi kinh ngạc nói Trên đầu có cái động sao? Vân Khả sừng sốt Vân Khả và Trương Thần Hư lập tức nhảy lên đỉnh đầu Tam Túc Kỳ Mô Quả nhiên trên đỉnh đầu Có một lỗ thủng. Cái này Kim ô tông các người đúng là đói đến mở mắt Cả đầu cũng gõ sao Não tôi ở bên trong đều lấy ư Vân khả kinh ngạc nói Không Đây không phải là người kim ô tông làm Đây là lựa chọn tịch diệt của Long ô Trường Ninh Nhi giải thích nói Tịch diệt Vân khả khó hiểu nói: Đúng vậy Phật môn có bí pháp tên là tịch diệt Nhưng không phải ai ai cũng đều làm được Chỉ có người tu luyện đến cực điểm Cộng thêm công pháp Phật môn đặc thù mới làm được Đại Nhật như lai thần công Mà Long Ô tu luyện Hẳn cũng có thể tịch diệt Trường Địa Nhi giải thích nói Tịch diệt là tự hủy bản thân ấy hả Vương Khả Nghi Hoàng hỏi Không Tịch diệt là chết Nhưng đồng thời cũng là cuộc sống mới Cao Tăng Phật môn sau khi tịch diệt Có thể tìm được chuyển thế linh đồng của mình Trường Địa Nhi giải thích Ý gì Là linh hồn chuyển thế Trên đời này thật có linh hồn đó Vương Khả khó hiểu nói Không nhất định là linh hồn truyền thế Ta cũng không nói rõ rồi được Theo cha ta nói Hình như là một loại não đại chấn động truyền di Loại truyền di này chỉ có thể truyền rời Ở trong đầu thai nhi chưa ra đời Người bình thường có được sóng não của riêng mình Sau khi tiệc diệt Sóng não liền không truyền rời được nữa Trường đi Nhi giải thích nói Sóng điện não Vương Khả sừng sốt Tiệt diệt chính đã truyền rời sóng điện não Đến trong đầu thai nhi chưa ra đời. Sau đó thai nhi kia thành là truyền thế linh đồng. Vương Khả kinh ngạc thốt lên. Đại khái là vậy. Trương Ni Nhi gật đầu xác nhận. Tỷ, ý. ý của ngươi là long ô này thông qua sóng điện não gì đó trốn mất, sau khi tịch diệt sẽ ở một nơi khác bính thành truyền thế đinh đồng có thể quay về báo thù. Trương Thần hư hiếu kỳ nói. Đáng đời. Kim ô tông các ngươi hành sự quá ác mà. Vương Khả không đáng nói nếu là tịch diệt hắn chắc chẳng mang theo được gì hết nam mình ly hòa khẳng định là cũng không mang theo được trương Định nhìn nhúm mày nói nam mình ly hòa đã rơi vào trong tay người nào đó ở kim ô tông sao thần sắc của trương thần hư khẽ động thật ra ta lại cảm thấy nam mình ly hòa hắn vẫn còn ở trong thi thể của kim ô này vương khả nhúm mày nói ha hai người kinh ngạc nhìn sang vương khả Nếu sẽ có một ngày truyền thuyết linh đồng quay về báo thủ. Vậy tại sao còn giữ lại thi thể tam túc kim ổ ở đây? Là tâm lý biến thái sao? E rằng không đơn giản đâu. Sườn xích quanh bốn phía bị trói buộc cố thi thể này lại. Liệu có phải là vì... Nam Minh Ly hỏa vẫn còn trong thi thể. Nhưng mà lại tìm không thấy. Mò không ra được. Cũng không lấy được. Cho nên mới không vội hủy diệt đi. Hoặc là... Trong thi thể này... Còn có một bí mật nào khác... Mà chưa tìm hiểu được. À, mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo Xin chào Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Ở trên Youtube Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Vương Đạo chí Tôn Tập số 100 Các bạn có chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị Hãy đừng quên giúp Phong like video Cũng như là chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này Để có thêm nhiều quý khán giả biết hơn đến bộ truyện nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và bây giờ thì mời các bạn vào nghe tập truyện giờ lúc ba người trầm tư suy nghĩ cách đó không sao đột nhiên chuyển tới một tiếng cảm thán hey. điền chân đúng là vô năng nói vâng cả ngươi hành tàu thiên hạ toàn bằng vận khí da mặt dày không tiết tháo nhưng ta xem ra hết thầy nhận định nó đều là sai ngươi không phải bằng vận khí ngươi quả thực rất là thông minh chỉ là người ẩn tàng rất kỹ, ẩn tàng tốt đến mức tất cả mọi người đều không để ý đến trí tuệ của người. một kẻ không có trí tuệ làm sao có thể đắc tội nhiều người như vậy mà vẫn văng rong đào thoát chứ? vâng khả tất cả mọi người đều đã xem thường ngươi rồi. tiếng nói đột ngột truyền đến khiến cho thần sắc ba người đều cứng lại, đồng loạt quay đầu nhìn tới, chỉ thấy dưới đáy hang động cách đó không xa đang đứng một lão già áo vàng. hoàng hữu tiết sắc mặt trương đình nhi trầm xuống hoàng hữu tiền đạp bước đi tới nhìn ba người ở trên đỉnh đầu kim ô hai mắt híp lại trương tiểu thư đây không phải là nơi người nên tới mong người rời đi cho sớm hoàng hữu tiền trịnh trọng nói hoàng hữu tiền người vì những nọt tiền hỗn đàn kia mà muốn giết vương khả sao trương đình nhi trầm giọng nói hoàng hữu Tiên nhìn vương khả hít sâu một hơi nói Vốn là ta không muốn nói Nhưng mà Vương Khả người chọc ai không chọc Lại đi trêu chọc Trương Lý Nhi làm gì Chẳng phải là ngươi đã có U Nguyệt Công Chúa rồi sao Còn có cả Long Ngọc kia nữa Có tận hai nữ nhân rồi Sao ngươi có phải tán tình Trương Lý Nhi Ngươi biết thân phận của nàng không Hoàng Hữu Tiến Ngươi hiểu lầm rồi Ta và Trương Lý Nhi hoàn toàn là trong sạch mà Vương Khả trừng mắt nói Trong sạch sao Nếu như các người trong sạch Trương Đình Nhi cần phải gì một mực che chở ngươi Hoàng Hiếu tiền lạnh giọng nói Ta không che chở Vương Khả Ta chỉ cảm thấy các người hành xử Quá là không đàng hoàng Hoàng Hiếu tiền, nếu ngươi dám làm tổn thương Vương Khả Ta liền nói cho cha ta biết Nói ngươi khi nhục ta Trương Đình Nhi trừng mắt nói Hoàng Hiếu tiền nghẹt mặt Trương Đình Nhi Ngươi đừng có cầm cha ngươi ra dọn ta Không sai ta đúng là không bằng cha của ngươi Nhưng cha ngươi cũng hy vọng Người gà cho đại công tử Trường gia các người đã không còn là trường gia khỉ trước Lúc trương thiên sư còn sống Trường gia người phong quang vô hạn. Nhưng giờ thì sao <cười> Nếu chẳng người biết được ta đang giúp hắn trừ bỏ trứng ngại trong cuộc hôn nhân này Hắn nhất định sẽ cảm ơn ta Cái giấm ấy Trứng ngại hôn nhân cái gì Ta sẽ không gà cho cái tên hỗn đàn kia Trường Đình Nhi trừng mắt nói Việc này không phải do người Đương nhiên ta cũng sẽ không ép người Tự nhiên sẽ có người đến buộc ngươi. Ta chỉ nhận ủy thác của người đến giải quyết Vương Khả mà thôi. Ta cần chỉ là hắn. Hoàng Hiếu Tiền mắt lại nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi đi mau đi. Ta tới ngăn trở hắn. Trường Đình Nhi trầm giọng nói. Đi sao? Vô dụng thôi. Bên ngoài có bốn tên đồ đệ của ta canh chừng. Vương Khả đi sao được? Hôm nay chính là từ kỳ của Vương Khả. Hoàng Hiếu Tiền lạnh mắt nói. Ngươi. Trường Đình Nhi trừng mắt nói. Vâng Khả đã không chút sợ sệt Mà nhíu mày nhìn về phía Hoàng Hữu tiền Hỏi Hoàng Hữu tiền Người thực sự muốn giết ta Ta chỉ nhận ủy thác của người mà thôi Đắc tội rồi Người còn có gì ngôn nào không Hoàng Hữu tiền lạnh lùng nói Không Ta không chết Cần gì gì ngôn Ngược lại là ngươi Ngươi còn có gì ngôn gì Vâng Khả hỏi Hả Hoàng Hữu tiền sừng suốt Trường Đị Nhi Trương Thần Hư cũng thần sắc cổ quái nhìn Vương Khả Vương Khả Đầu ngươi hư mất rồi sao Ngươi hỏi hắn có riêng ngôn gì không Trương Thần Hư kinh ngạc nói Trương Thần Hư Trương Đi Nhi Chúng ta cũng tính là có chút giao tình Các người đều thấy rồi đấy Tên Hoàng Hiếu tiên này muốn giết ta Ta hoàn toàn chỉ là phòng vệ chính đáng Đúng chứ Vương Khả quay đầu nhìn sang hai người Hai người ngật mặt Ngươi muốn nói cái gì Ý ta là Nếu đã hắn muốn giết ta Vậy đợi lát nữa ta ra tay giết hắn Hai người các ngươi phải giúp ta giữ bí mật Sau này ra ngoài Đừng có nói ta giết Hoàng Hữu tiền Cứ nói hắn tự sát được không Vương Khả nhìn hai người Nhẹ giọng nói Trương Thần Hư Trương Đi Nhi nhìn Trừng Vương Khả người, người nói cái gì vậy Hoàng Hữu tiền tới đi Hôm nay trận chiến giữa ngươi và ta là phân ra cào thấp Cũng là vừa quyết một trận sinh tử Vừa khéo nơi đây là vực sâu dưới lòng đất Thật sự quá tốt rồi Giết người sẽ không ai biết được thật tình nữa." Trong mắt Vưng Khả lóe lên một tia hưng phấn. Hoàng Hiếu tiền dừng mắt nhìn Vưng Khả. "Có phải ta sinh ra ảo giác rồi không?" "Vưng Khả đang nói cái gì vậy?" Giới vực sâu Kim Ô Tông. "Trương Đi nhi, Trương Thần Hư sắc mặt cổ quái nhìn vương Khả. "Các người nhìn ta làm cái gì?" Vưng Khả trừng mắt nói. Không phải, vâng cả, ngươi là kim đan cảnh, là kim đan cảnh đấy Ngươi muốn đối đầu với Hoàng Hữu Tiên Lần trước ngươi và Trương Chính Đạo đều không phải đối thủ của ta Trương Thần Hư thần sắc khó hiểu Cái gì mà không phải đối thủ của ngươi Lần trước chỉ là không hạ tử thủ với ngươi mà thôi Lại không phải quyết đấu sinh tử tùy tiện đánh một chút là được rồi Nhưng mà giờ thì khác Tên Hoàng Hữu Tiên này thực muốn tạt chết Ta đương nhiên phải đánh nghiêm túc Đừng có nói nhảm Ngươi cứ đứng ở đây nhìn vào là được Vương Khả trừng mắt với Trương Thần Hương Trương Thần Hương nghẹt mặt Chết đến đít rồi con mạnh miệng Vương Khả Hôm nay không ai thiếu được người đâu Người muốn chết ta thành toàn cho ngươi. Hoàng Hiếu Tiền quát rất lời Hoàng Hiếu Tiền hắt lên phất trần Nhìn thân hình Hóa thành một vẹt sáng bay thẳng tới Trong mắt của Vương Khả co rụt lại Toàn thân giới bị tay niết kiếm quyết Chờ đợi phát động đại nhật mất diệt thần kiếm Một trái bàn đào, ba ngàn năm Trường Đị Nhi ở bên đột nhiên hết đớn một tiếng Chỉ thấy Trường Đị Nhi vùng kiếm chém ra Tựa như là có vô tận hỏa diễm ngưng tụ hình thành Hình dạng một trái bàn đào Bắn ra từ trên mũi kiếm Trường Đị Nhi Người mới đặt chân vào nguyên anh cảnh mà cũng muốn ngăn cản ta Hôm nay ta tuyệt chắc không bỏ qua cho vương khả Hoàng Hiếu Tiền khẽ vùng phát trần Lập tức một luồng cương tráo ngăn ở phía mũi kiếm Trường Đị Nhi Nhưng mà bàn đào ngưng tụ từ hỏa diễm kia, lại không nhìn cương cháo, nháy mắt đến đã xuyên thẳng qua, lao đến trước mặt Hoàng Hữu Tiên. Cái gì? Trong mắt Hoàng Hữu Tiên thoáng trợn trừng, kiếm pháp hỏa diễm này, sao lại xuyên qua được pháp thuật cương cháo của ta? Trong hoàng hốt, hắn vội vung vất trần lên, ngăn cản. Oanh một tiếng, một tiếng rền vang, sóng khí sung thiện, hỏa diễm hình dạng bàn đào nháy mắt nổ tung. Khiến Hoàng Hiếu Tiền cấp thúc giật lùi ra phía sau Hoàng Hiếu Tiền đạp bước giữa không trung, Ánh mắt kỳ nghi bất định Nhìn trường này nhìn Nguyên Anh cảnh đại viên mãn sau người đột nhiên lại thành Nguyên Anh cảnh đại viên mãn Vân Khả thần sắc cổ quái nhìn trường này nhỉ Cô nương này Có phải là quá trượng nghĩa rồi không Ta còn chưa có nói gì Người đã xông qua ngăn cản trước mặt ta Hoàng Hiếu Tiền, Người còn dám động thủ với Vân Khả Thì đừng trách ta không khách khí Trương Đề Nhì lạnh lùng nói: Giao chỉ thần công, đan hỏa của vương khả không thể nào người nhất định đã đến được nam minh li hỏa trong tam túc kim ô đúng không? Làm sao người có được? Chúng ta nhiều năm như vậy đều không thể tìm ra nam minh li hỏa cất giấu trong thi thể của tam túc kỳ bổ, sao người lại tìm được? Hoàng Hiếu Tiền kinh ngạc nói: Ngươi đừng quản ta đến được như thế nào. Hoàng Hiếu Tiền, gia ta quên ngươi hãy thu tay bằng không ta không chết không thôi với ngươi trương đệ Nhi nóng mắt nói không chết không thôi với ta chẳng sao hết ta không quan tâm thái độ của ngươi một nữ nhân thì lợi ích gì chứ giao trì thần công chờ ngươi vào phủ đại công tử ngươi còn có cơ hội đi ra sao yên tâm ta sẽ không giết ngươi ta làm thế là vì tốt cho ngươi hôm nay vương cả tất phải chết hoàng Hiếu tiền lạnh lùng nói trương đệ Nhi ngươi đừng có quản nữa cứ để mặc cho ta quyết chiến với hoàng Hiếu tiền Ta thực sự có thể giết chết hắn Vương Khả cũng buồn bực nói Người im mồm đi Trương Đình Nhi lập tức quay đầu mắng Vương Khả Đến cái lúc này rồi Mà người còn đứng đó mà thêm loạn sao Trương Thần Hư Mau dẫn Vương Khả đi đi Ta cầm chân Hoàng Hiếu Tiền Trường Đình Nhi hết nói Rất lời Trương Đình Nhi lần nữa vung kiếm Phóng tới Hoàng Hiếu Tiền Trường Đình Nhi Người không ngăn được ta Hoàng Hiếu Tiền hất lên phát trần Ông một tiếng Một bọt khí đột nhiên xuất hiện Nhốt Trương Ninh Nhi vào bên trong Pháp thuật của ta tên là Long Vương Phào Nguyên Anh Cảnh cũng đừng có hỏng thoát ra được Hoàng Hiếu Tiền còn đang đắc ý Ông một tiếng Trở thích quanh thân Trương Ninh Nhi tràn ra hỏa diễm nháy mắt điện đã xuyên qua Thủng Long Vương Phào Tiếp đó là vung kiếm phóng tới Hoàng Hiếu Tiền Chuyện gì Hoàng Hiếu Tiền thốt lên kinh ngạc quanh một tiếng phát Trần và trường kiếm chạm nhau hai người lập tức xa vào thế rằng co Sao người phá mở được long vương pháo của ta còn nữa long vương pháo vẫn đang còn nguyên vẹn tại sao lại như vậy hoàng Hiếu tiền cả kinh nói trương thần hư người không nghe thấy sao dẫn vương khả đi trương đình Nhi cười đi đi chạy đi đâu <cười> quanh một tiếng hoàng Hiếu tiền vung phát trần âm vang chấn bay trương đình Nhi tý trương thần hư nôn nóng xông tới Hoàng Hữu Tiên Lão già này Người dám thương tỉ ta Thiếu dường chi hòa Phong hòa Đông thiên Trương Thần Hư phẫn nộ gầm lên một tiếng Chỉ thấy Trương Thần Hư lấy ra một chiếc quạt giấy Bất thần vung vảy Quần phong vô tận quấn thấp về phía Hoàng Hữu Tiên Đường theo quần phong Là vô số hỏa diễm nháy mắt liền bao phủ lấy Hoàng Hữu Tiên Thiếu Dương phiến <cười> Dù có thiếu Dương phiến Người cũng không phải là đối thủ của ta Hoàng Hiếu Tiên lạnh đùng này Một trái bàn đào 3.000 năm Trường Đề Nhi lại vung kiếm chém tới Oanh một tiếng Lập tức vực sâu bỗng nhiên xuất hiện Vòi rồng quần cuộn bọc lấy người Hòa diễm vô tận trùng lên Tình hình chiến đấu hết sức kịch liệt Mặc dù trương thần hư Trường Đề Nhi thực được cường đại Song tự hồ vẫn không địch lại được Hoàng Hiếu Tiên Vương Khả đứng ở trên đầu Tam túc kỳ mộ Thần tình cổ quái lầm nhầm nói Sao các ngươi lại không tin ta, ta thực sự có thể giết hoàng hữu tiên mà. vương khả, người đi mau. trương đình nhi kêu lên. hoàng hữu tiên, người thương tỷ ta, ta đường mạng với ngươi. phong hỏa đồng thiên. trương thần Hữu quát. ầm một tiếng, hỗn loạn vẫn như cũ, chiến đấu vẫn kịch liệt. mặc dù thực lực hoàng hữu tiên mạnh hơn, nhưng mà hắn không dám đả thương hai tên tiểu tổ tông này, chỉ có thể không ngừng đẩy hai người ra. nhưng mà lúc này hai người một lòng muốn bảo vệ vương khả. Khiến cho tình hình chiến đấu vẫn cứ giảng co Vân Khả hít thở sâu một hơi thừa cơ chạy trốn ra Bên ngoài còn có bốn tiền nguyên anh cảnh canh chừng Giờ hắn bại lộ đại nhật bất diệt thần kiếm ở bên ngoài Tính ra còn không bằng bại lộ ở luôn trong này đi Bại lộ thì bại lộ thôi Cùng lắm quay đầu làm công các tư tưởng với hai tỷ đại nhà kia Để bọn hắn giữ bí mật dùm là được Vân Khả hạ quyết tâm Hai mắt bắn ra sát khí Hắn một tay cầm đại nhật bất diệt thần kiếm là đủ rồi Tay còn lại dù sao cũng nên cầm thêm một pháp bảo Không thì quá là lạng phí Thế là theo thói quen lấy ra một sợi kim vũ mao. Kim vũ mau Thứ này không bằng thần vương ấn Đổi lại vậy Vương khả tự đủ Đang định đổi thành thần vương ấn Dưới chân chợt khẽ lắc được, Vương khả nhướng mày nhìn xuống thi thể Tam túc kim ô dưới chân Người đã thành thi thể rồi Còn dùng dùng cái gì Kim vũ mau là y phục của ngươi. ấy Theo lý mà nói Ta không nên động tâm chắc ẩn Ngươi đều đã chết Chiếc lồng vũ này lại không phải là do ta rút Ta có thể cảm nhận được ngươi Bị tra tấn, dày vò Còn các cọc oán khí thật lâu Không tiêu tán Nhưng mà không phải ta thiếu nợ ngươi Ta hoàn toàn có thể làm như là không thấy Chỉ là cũng may Nhờ chiếc lồng vũ này Chúng ta nhiều lần biến nguy thành an Được rồi Cho ngươi mượn theo một lát Đợi ta xích hoàng hữu tiền xong Trả lại cho ta Hy vọng có thể chấn áp phần nào oán khí của ngươi Xem như là tỏ chút tâm ý trong lòng ta Vân khả chậm rãi Cấm kim vũ màu ở trong tay Lên chắn thi thể của kim hồ Sau đó đứng dậy quát Hoàng hữu tiền Người đừng có bắt nạt nữ nhân như thế Thì tính là cái thá gì chưa Lại đây ta ở đứng ngay chỗ này Người qua đây Vân khả tay trái nắm thần vương ấn Tay phải nghiết kiếm quyết Chỉ chờ cho hoàng hữu tiền sông tới là vùng kiếm chém giết Oanh một tiếng Hoàng Hiếu Tiên oanh ra một trường Trấn bày Trương Đi Nhi Trương Thần Hư ra sau Phất trần trong tay hất lên, Phong tỏa bốn phía Lập tức tàn biến <cười> Thứ không biết sống chết Vương Khả chết đi Hoàng Hiếu Tiên chừng mắt quát Đến đi Vương Khả cũng chừng mắt đáp lại Nhưng mà lúc này Hoàng Hiếu Tiên lại đột nhiên biến sắc Bất thần lui ra sau một bước Thần tình ngơ ngác nhìn Vương Khả Vương Khả sừng suốt Xong không tới, Đến đi người đứng ngay giờ đó làm cái gì? vương khả kêu lên. sao sao lại hoàng hữu tiền cả kinh kêu lên. cách đó không xa trương đề nhi trương thần hư cũng đột nhiên ngừng tay kinh hãi nhìn về phía vương khả. các người đùa cái gì vậy? vương khả kinh ngạc hỏi. ta còn chưa lấy ra đại nhật bất diệt thần kiếm các người sao đã kinh hãi thế rồi? vương khả tam túc kỳ mâu dưới chân ngươi nó mắt nó trương đề nhi thất kinh kêu lên chỉ thấy trong mắt thi thể của tam túc kim ô dưới chân vương khả sớm đã lõm vào nhưng mà lúc này cặp mắt bỗng chợt toát ra lửa cháy ngực mắt nào vương khả nghi hoặc nói sống tam túc kim ô này còn sống sao chẳng phải nó chết hẳn rồi chứ chân thần hư cũng thất kinh kêu lên quanh một tiếng đúng lúc này tam túc kim ô khổng lồ đột nhiên dương cánh xiềng xích trói buộc nó tức thì đứt đoạn hết cả đồng thời Bên ngoài Tam Túc Kim Ô bỗng trật toát ra vô số hỏa diễm Lập tức tựa như là thi thể Tam Túc Kim Ô Bùng cháy đến vậy Kim Ô giang cánh ra Trong mình giữa bầu trời Vân Khả cũng phát hiện thi thể của Tam Túc Kim Ô dưới chân Chuyển động, không khỏi kinh ngạc cúi đầu nhìn xuống Lại thấy sợi kim vũ màu Mình vừa cắm lúc nãy Giờ đây đang được một chùm ánh sáng màu lam bao bọc Tam Túc Kim Ô Ngừa mặt lên trời thép dài một tiếng Chỉ thấy toàn bộ hang động Dầm vang Như là đất dùng núi chuyển Không thể nào tam thúc kim ô này sớm đã chết hơn trăm năm Làm sao để có thể sống lại Hoàng Hiếu Tiền la lên Thẳng thốt Vương Khả Vì sao trên người không có hỏa diễm Trương Thần Hư kinh ngạc nói Là hỏa diễm ngoài thân tam thúc kim ô Cố ý vận quanh Vương Khả Nó không muốn thương tổn Vương Khả Trương Đình Nhi cả kinh kêu Vì sao Trương Thần Hư ngơ ngác nói Ta từng nghe qua một truyền thuyết Nói sau khi cao tăng Phật môn tịch diệt Chuyển thế linh đồng quán sẽ về lại nơi đặt thi thể Chút tín hiệu còn sống sót lại bên trong thi thể Sẽ kích phát cho toàn bộ lực lượng Hiến tế cho chuyển thế linh đồng Nói cách khác Chuyển thế linh đồng có thể điều khiển thi thể đất tịch diệt khi trước Trường này nhìn nói Vương Khả Ngươi, ngươi lại chuyển thế linh đồng của Kim Ô Trường Thần Hư cả kinh kêu lên Các người nghĩ nhiều rồi Ta làm sao có thể là chuyển thế linh đồng Vân Khả thần tình cổ quái nói Ta đến từ địa cầu Không phải xuất thân từ tinh cầu các người Sao có thể là chuyển thế linh đồng Giám chó gì đó được Thi thể tam thúc kim mô này Điên rồi Chuyển thế linh đồng Có thể điều khiển thi thể tam túc kim mô Trương Ninh Nhi kêu lên: Điều khiển sao Không thể nào Ta không phải là chuyển thế linh đồng Thì làm sao mà điều khiển được chứ Không tin các người thử xem Kim ô Khạc lửa về vẽ lão gia hỏa Hoàng hữu tiền kêu cho ta Vân Khả cười nói giống một tiếng tam túc kim ô đột nhiên phun ra hỏa diễm vô tận bay thẳng về phía hoàng hữu tiền sao lại thế sao lại thế này hoàng hữu tiền đánh ra một trường quanh một tiếng lại một tiếng rèn vang hoàng hữu tiền lùi ra sau hai bước kinh nghi bất định nhìn tam túc kìm ô cường độ hỏa diễm kìm ô phun ra cường mạnh hơn cả trường đời nhỉ dù có là hoàng hữu Tiên thì cũng vẫn bị đánh đuổi nhưng đấy chưa phải thẹn chốt thẹn chốt chính là Vương Khả có thể điều khiển kim ô Bắn ra hỏa diễm sao Vương Khả Người còn nói người không phải là chuyển thế linh động Người không phải Thế làm sao để không chết được tam túc kim ô Trương Đề Nhi kinh ngạc nói Vương Khả cũng ngây người, Sao lại thế được Ta rõ ràng là người đến từ địa cầu Liên quan mẹ gì đến kim ô ở trong cái tinh cầu này đâu Ta cũng không biết Trong qua không sao đó Chuyện này không có quá quan trọng <cười> Tam Túc Kim O ra tay giết Hoàng Hiếu tiền rồi ta. Hắn, hắn là một trong những kẻ năm đó trả tấn người, đùa chết hắn đi, dùng hết thầy thủ đoạn của người mà động thủ đi. Vân Khả cười to quát lớn. Còn có chuyện tốt như thế này sao? Tạm thời có thể giấu giếm Đại Nhật bất diệt thần kiếm. Oanh một tiếng. Tam Túc Kim O đột nhiên bạo phát ra hỏa diễm ngập trời, nháy mắt vùi kín khắp bốn phía. Ngay cả Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư đều gặp tai họa. Tam Túc Kim O ầm ầm phóng tới Hoàng Hữu Tiền Ở trên thân dường như là mang theo một cục oán khí ngập trời Có thể bộc phát ra bất cứ lúc nào Không thể nào Sao người còn có thể có được lực lượng như vậy Hoàng Hữu Tiền cả kinh kêu lên Oanh một tiếng Ở phần trong tay Hoàng Hữu Tiền ầm vang đụng vào bóng vút kỳ mồ Chỉ thành nháy mắt phất trần kia Lên bị đụng nứt Cái gì Hoàng Hữu Tiền biến sắc Giống một tiếng kim mồ giống lên giận dữ Bên ngoài Kim Ô Tông Cùng vì dưới mắt nhìn đại trận hộ sơn Kim Ô Tông Đang được bắt mở Thần sắc không giấu được vẻ tức giận Bốn phía các đệ tử đại tiên môn Tụ tập càng lúc càng nhiều Chuyển mắt đã có thể có trên vạn người Cùng vì làm sao cũng không ngờ được Ngày đó chỉ là tùy tiện bàn bạc một cái Để trương chính đạo phụ trách Đi dò hỏi xem thái độ các tiền môn Nhưng mà chẳng ai ngờ lại nhiều người như vậy Bốn phía có thuộc hạ Vương Khả Kéo lên biểu ngữ Câu nào câu đấy đều đủ để giết người Bức ép Kim Mô Tông Lăn ra khỏi thập vạn đại xuân Đương nhiên Cùng vi cũng cảm thấy có chút không ổn Xong Đệ tử các đại tiên môn đều lên tiếng Hắn đành chỉ có thể làm như không thấy Hoàng hữu tiền Người là tông chủ đời trước của Kim Mô Tông Giờ bằng cái gì mà phải bắt điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lan Tông chúng ta Người tưởng Thiên Lan Tông chúng ta sẽ bắt nạt có phải không Cùng vi quát Đúng vậy Kim Mô Tông ghê quá nhỉ Ở ngoài thập vạn đại sơn, tông môn chúng ta cũng có chỗ dựa mau thả vương khả đi. Một tông chủ tiền môn mắng to. Không lẽ vương huynh đại chết rồi? Kim Mô Tông tắng tâm bệnh quả. Nếu Kim Mô Tông thật dám giết vương khả, sau này chỉ cần là đệ tử Kim bộ Tông, ta gặp thằng nào thì giết thằng đó. Cả ta nữa. Bốn vía rộ lên từng mảnh huyền năng. Sắc mặt của công vị càng lúc càng khó coi mình đã từng ở đây suốt mấy ngày, kim ô tông lại vẫn chẳng hề nề mặt sao? Tông chủ, đừng có chờ nữa, chờ nữa khả năng điện chủ nam lang điện sẽ chết mất. Một tên đệ tử thiên lang tông gấp gáp nói. Phá trận. Thần sắc cùng vì không giấu được cái phức tạp, cũng là lãnh tụ tông môn chính đạo, Sao phải chật để phá ra mặt ư? Phá trận. Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Phá trận. Tất cả đệ tử thiên lang tông đồng thanh gặp đến Phá trận Đệ tử các đại tiên môn xung quanh bốn phía Cũng dồn dập hưởng ứng Trong nháy mắt cung vi dần dần hiện rõ nét kiên định Phá trận đi Trong bóng tối Một thanh âm bất ngờ truyền thấy Cùng vi khẽ nhú mấy Đảo mắt quanh bốn phía tìm người Lại chỉ thấy trong đám người Một người áo đen hướng với cung vi gật đầu Trong tay người áo đen Còn cầm đại la kì mạch tướng công trong mắt cung vị bất ngờ sáng lên người áo đen không lộ diện nhưng thái độ là tỏ rõ ủng hộ cung vị được rồi phá trận tất cả mọi người cùng theo tác động thủ cung vị quát động thủ hơn vạn người đồng thanh hét lớn tiếng giống rung trời khiến đệ tử kim ô tông canh chừng không khỏi lo lắng làm sao bây giờ làm sao bây giờ nhanh nhanh nhanh đi thông báo tông chủ tông chủ không thấy Thế chưa vị trưởng lão đâu Chưa vị trưởng lão cũng không thấy Vậy phải làm sao Bọn họ sắp phá trận đến nơi rồi Ngay khi chúng đại tử Kim Ô Tông Đang xuất ruột Bên ngoài sân môn Đám người cùng vi đồng đoạt ra tay Một, hai, ba Phá Gần như tất cả mọi người đồng thời giống to một tiếng Chù ma bạt kiếm thuật Đại uy thiên long Đại lạc kìm bát Thiên lang thần quyền Tương thốn nhất kích Quanh một tiếng, hơn một vạn người đồng thời trung kích lên kim ô tông đại trận. Chỉ thấy ở dưới xung kích đó, đại trận kim ô tông không ngừng chấn run mãnh nhiệt, sắp phá. vô số đại tử kim ô tông thất kinh kêu lên. nhưng mà đại trận không ngừng rung động mãnh nhiệt, nhìn như là sắp phá, song thực tế vẫn chưa phá mở. đại trận hộ sơn của kim ô tông có thể ngăn đỡ được xung kích từ ma giáo, há lại dễ dàng phá mở như vậy. cùng vì biến sắc. Đang định để mọi người tiếp tục công kích Chỉ thấy Kim Ô Tông ở ngay trước mặt Đột nhiên phát sinh địa chấn ầm một tiếng Tự nhiên chọn cả mặt đất đều đang run rẩy. Làm sao Xảy ra chuyện gì Cùng vì kinh ngạc nói Động đất sao Mộ Dung lục quang cũng thốt đến kinh ngạc Chấn động hình như là truyền đến từ Linh Sơn phía đằng sau Linh Sơn kia đang rung lên Giới sắc hòa thượng kinh ngạc nói rất nhiều người đều lộ vẻ kinh ngạc. Đại tử Kim Ô tông cũng ngơ ngác nhìn về hướng Linh Sơn. Xảy ra chuyện gì? Vô số đệ tử Kim Ô tông thảng thốt nghi hoặc. Chỉ thấy Từ Trọng Sơn điền trần hắc bạch nhị trưởng lão đang không bày lên, kinh hãi nhìn về phía Linh Sơn đang rung động. Là tuyệt thế ma đầu bị chiến áp dưới Linh Sơn. Sư tôn nói một mình xuống dưới đối mặt ma đầu, chẳng lẽ đang đại chiến với ma đầu kia? Từ Trọng Sơn cả kinh nói: không thể nào, không hợp lý, tuyệt thế ma đầu chẳng phải sớm đã? Điền Trần kinh ngạc nói. Nhưng nói đến một nửa, Điền Trần tự biết đỡ lời, lập tức ngậm miệng. Hắc Bạch nhị trưởng lão, các ngươi phụ trách kết giới, mau mở nó ra, ta muốn đi xuống cùng với sự tôn đối phó tuyệt thế ma đầu này. Từ Trọng Sơn nhìn sang Hắc Bạch nhị trưởng lão, nói: sắc mặt hai người không khỏi khó coi, còn đứng ngây gờ gió làm gì? Nhanh lên! Từ trọng sơn trừng mắt quát Tông chủ Khả năng không phải tuyệt thế ma đồ kêu Bạch trưởng lão nói rằng, Sao lại không phải Động tính lớn như vậy Còn không nghe được sao Từ trọng sơn trừng mắt nói Nhưng mà Bạch trưởng lão gấp Lại không biết nên giải thích như thế nào Giống một tiếng Một tiếng giống to Truyền ra từ phía dưới lòng đất Mở đại trận trấn áp linh sơn Nhanh Tiểu hắc Tiểu bạch Nhanh lên Mở đại trận trấn áp dưới đáy linh sơn Từ dưới lòng đất truyền ra tiếng giống khẩn thiết của hoàng hữu tiền. Đại trận chân áp Đinh sơn cái gì? Không phải dưới kia một mực chân áp tuyệt thế ma đầu sao? Sao lại còn có đại trận? Từ trọng sơn nhìn sang hắc bạch nhị trưởng lão nói. Tông chủ ngươi đừng ngắt lời. Quay đầu sư tôn sẽ giải thích về người. Hắc trưởng lão nôn nóng nói. Cái giám ấy, các người nhất định là phải có chuyện gì đó gạt ta. Nói, đến cùng nó có chuyện gì? Đây rốt cục là có chuyện gì? Từ trọng sơn trầm giọng Tông chủ Ngươi đừng có cắt lời Nghe lệnh từ sư tôn là được rồi Đèn chân lại kéo từ Trọng Sơn Các người đến tụt cùng đã đang làm cái gì Trên mặt từ Trọng Sơn chất đầy và nghi hoặc Bản thân hắn chính là tông chủ Kim Âu Tông Có chuyện gì Sao bất cứ nhất định phải giấu giếm ta Hắc bạch nhị trưởng lão Xông lên Kim ô Điện trên Đinh Sơn tựa hồ muốn mở ra trận pháp nào đó Quanh một tiếng Đúng vào lúc này Kim ô Điện trên đỉnh Đinh Sơn Trận ầm vang nổ tung Hai đại trưởng lão lập tức Bị dư ba khủng bố chấn bày Lượng lớn Linh Thạch nổ vang bốn phía Vô số đại tử Kim ô Tông bị liên lị Không ngừng kêu tham Ông một tiếng Linh Sơn chấn động Kim ô Điện nổ tung Nhất thời toàn bộ đại trận Hộ Sơn Kim ô Tông Ẩm vang tiêu tán Hệt như là trận pháp bị phá hư vậy Đám người cùng vì ngơ ngác Nhìn cảnh tượng trước mặt Trận pháp cứ thế bậy bị phá sao Nhanh, bỏ tín vào tìm Vương Khả Không chừng Vương Khả đã bị hại Trong đám đông Không biết là ai dẫn đầu hô lên Vương Khả cùng vi hơi biến sắc Lập tức bổ nhào tới Không được qua đây Một tên đệ tử Kim Ô Tông hoảng hốt Đứng ngăn cản lại đám đông Cút sang một bên Oanh một tiếng Đại quân trên vạn người Phẫn lộ tiến thẳng vào Nhà mắt liền đã đánh bay đám đệ tử Kim Ô Tông ngăn trở cả đám cứ vậy mà vội vàng đi tìm kiếm vương khả. Cũng lúc này, trên đỉnh đinh sơn, ở nơi trước kia là vị trí kim ô điện, hỏa diễm đột ngột bùng lên ngút trời, tựa như là núi lửa phun trào vậy. giống một tiếng, Rồi theo một tiếng cự hống chấn thiền, từ trong ngọn lửa, hoàng hữu tiên bị lực lượng xung kích cực mạnh đánh bay đi ra. phốc một tiếng, giữa không trung, hoàng hữu tiền phun ra một búng máu tươi, nét mặt kinh hãi, hai tay ôm lấy ngực theo sát sau đó là một đoàn hỏa diễm màu vàng. ở bên trong ngọn lửa có một cự điều cao 10 trượng, song thẳng hướng lên trời. cự điều kia chỉ có thể có mỗi xương trắng và thây khô. vô số hỏa diễm quấn quanh người nó, tựa như là một thần lồng vũ, chính là hỏa diễm dữ tợn gào thét sông ra. giống một tiếng, hỏa diễm cự điều lần nữa phát ra một tiếng giống to, âm vang vào thức hoàng hữu tiền giữa không trung. sư tôn. Đám người từ Trọng Sơn thất kinh kêu lên. Oanh một tiếng. Hoàng Hữu tiền Đã bị lực lượng xung kích khủng bố đánh bành. Giống một tiếng. Hòa diễn cự điều. Phát ra tiếng giống giận dữ. Gầm gào liên tục. Va chạm với Hoàng Hữu tiền. Lúc này tất cả mọi người đều hoàng sợ. Tên ngây giải Đây là. Đây là chuyện gì? Thứ này là cái gì? Trường chính đạo kinh ngạc nói. Tuyệt thế ma đầu đã bị kim bồn tổng chân áp sao? long ô Trong mắt cùng vì đột nhiên co rụt lại Thàng thốt kêu lên Cái gì Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn cùng vì Nhưng mà hòa diễm cựu điều này Có vẻ như là chỉ có mỗi một thầy khô và xương trắng Đây Đây là chuyện gì vậy Cùng vì kinh ngạc nói Vân khả Mau nhìn là vân khả Trường chính đạo cả kinh kêu lên Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên Lúc này mới thấy rõ được Vân khả đang đứng trên đỉnh đầu hòa diễm cự điều Kim ô Người quá gắng sức <cười> Đánh chết hắn cho ta Hoàng hữu tiền Không phải người muốn giết ta sao Đến đây Vương khả cười to nói Giống một tiếng Hỏa diễm cự Điểu lại giống to một tiếng Tiếp tục giết tới Khốn nạn Hoàng hữu tiền đập tức tức đến nổ vội ầm một tiếng Trên không trung Kim ô tổng từng tiếng rèn vang ngập trời Hỏa diễm cự điều đại chiến Hoàng hữu tiền Lúc này tất cả mọi người bên dưới Đều nhìn đến ngay giải Không phải nói Kim Âu Tông bắt rút Vương Khả Có thể sẽ giết hắn bất cứ lúc nào sao Tiên Hoàng hữu tiền Nghe nói đã là nguyên thần cảnh Sao lại bị Vương Khả đây, đây đến cùng là có chuyện gì Rất nhiều người không biết cách nào hiểu được cảnh tượng trước mắt Rốt cục là ở chỗ nào có vấn đề Vương Khả không phải là đang bị đe dọa tính mạng sao Sao lúc này chúng ta lại thấy Vương Khả Hắn lại đang, đang không chút kiêng giả gì đại náo Kim Mô Tông. Nhanh! Màu ngăn vương khả lại! Từ Trọng Sơn hét tỏ. Từ Trọng Sơn xông lên không trung, định trợ giúp vương hoàng hữu tiền. Một trái bàn đào ba ngả năm. chợt nghe có tiếng quát lớn vàng lên. Oanh một tiếng, một kiếm từ Trường đi Nhi bất ngờ chấn đuôi từ Trọng Sơn. Trường đi Nhi, ngươi làm cái gì vậy? Từ Trọng Sơn trừng mắt cả kinh nói. Ta bảo các ngươi dừng tay. Trương Địa Nhì quát. Trương tần Hư cũng vội vàng bay đến bên cạnh nàng. Trương Địa Nhì. Người muốn phản bội Kim Mô Tông sao? Tự trọng Sơn quát. Không phải ta phản bội Kim Mô Tông. Là hoàng hữu tiền. Hắn và định nọt người khác. Cố ý muốn giết Vương Khả. Các người cũng là đồng lõa. Ta sẽ nói cho cha ta biết. Để cha ta trừng phạt đám người các người. Các người quá đắng. Vương Khả trêu chọc gì vào các ngươi Thế sao các người lại muốn giết Vương Khả? Trương Địa quát Ngươi sắc mặt bọn tử Trọng Sơn chợt biến Giọng Trương đình Nhi lại rất lớn Đám người cung vi ở nơi xa đều nghe thấy được Trương đình Nhi Người nói là thật sao Cung vi trừng mắt cả giận nói, Không sai Cả đám bọn nào muốn giết Vương Khả Bọn hắn điên rồi Vì nịnh đọc tình cuốn kiếp kia, Cố ý nghe lệnh hoàng hữu tiền Ý đồ thích sát Vương Khả Nếu không phải Vương Khả là truyền thế linh đồng Dẫn động ra toàn bộ lực lượng trong thi thể kim ô này vợ rồi không phải đắt chừng chết ở trong tay hoàng hữu tiền sao Trường đại nhị kiều này Kim ổ tông quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì cả bảo hộ vương huynh đệ <cười> hoàng hữu tiền vì những nọt người các ý đồ muốn giết vương khả sao giờ bị báo ứng đáng đời không ai được đi giúp hoàng hữu tiền ngăn lại cho ta không sai ngăn lại từ trọng sơn điền chân cả hắc bạch nhị trưởng lão kia nữa quần tình kích động Đám cân giả cung vi Giới sắc lập tức lao vút lên Ngăn mấy tên nguyên anh cảnh Kim Mô Tông Chương định nhi Người rút cuộc phải là đệ tử Kim Mô Tông không Điền trần gấp gáp nói Lão Lương là đệ tử Kim Mô Tông Nhưng mà không phải là chó xanh như đám hốn đạn các người Kim Mô Tông mất đi đám hốn đạn các người Thì vẫn là Kim Mô Tông Ngược lại các người mất Kim Mô Tông Chỉ là vì bọn tay sai Tất cả đệ tử Kim Mô Tông nghe lệ Không được nhúng tay vào đại trận chiến trên không trung Mọi người đợi hết dưới này cho ta Trường Đề nhị quát Vô số đại tử Kim Ô Tông ngơ ngác nhìn nhau Nhất thời không biết nên làm như thế nào Khoan nói tới chuyện vương Khả Dẫn động hòa diễm cự điều đại chính Hoàng Hữu Tiền Cũng mặc kệ đại tiên môn Kéo đến vây khốn nơi này Nội bộ Kim Ô Tông Lại phát sinh tranh chấp trước rồi Trên không trung Kim Ô Tông Vân Khả thao túng hỏa diễm cự điều Đại chính Hoàng Hữu Tiền Nói là thao túng Thực ra chỉ là vương khả chưa đưa chỉ lệnh Sau đó hỏa diễm cựu đều tự hành chiến đấu mà thôi Dù sớm đã chết Nhưng mà nhục thể hỏa diễm cự đều Vẫn có được bản năng chiến đấu Mỗi lần xuất kích đều là sức bén hùng mãnh Tự nhiên là có một cỗ đại oán khí quấn thần Khiến cho hỏa diễm cự đều ra tay Cực kỳ hung ác đối với Hoàng Hiệu Tiên Tên kim ô này sao lợi hại vậy Chỉ một cỗ thi thể Lại có thể bạo phát ra sức chiến đấu khủng bố như thế này Vương Khả thốt lên kinh ngạc Nam Minh đi hòa Vương Khả Sao các người lại tìm được Nam Minh đi hòa ở Trong cỗ thi thể này Chúng ta tìm suốt bao nhiêu năm Mà vẫn không bỏ ra Người tìm được bằng cách nào Hoàng Hiếu Tiên phụt ra một búng máu Cả kinh gầm lên Ta Vương Khả sừng suốt Ta nào biết Nam Minh đi hòa là cái gì Thi thể kim ô này đột nhiên cứ thế mà theo lời ta Chính ta cũng bất ngờ cơ mà Vốn ta còn định chuẩn bị dùng đại nhật bất diệt thần kiếm chỉ là hết thảy đột nhiên biến chuyển mà vương khả đã chuyển thế đinh đồng của nó đương nhiên có thể thao túng thi thể kim ô nơi xa trương đi nhi trợn mắt nói chuyển thế đinh đồng <cười> không thể nào trên mặt của hoàng hữu tiền chất đầy vẻ không tin giống một tiếng hòa diễm cự đều giống to một tiếng lập tức kim ô trào khổng lồ quấn theo hòa diễm vô tận Chộp tới hoàng hữu tiền oanh một tiếng Hay cầm phất trần của hoàng hữu tiền âm ầm nổ tung cái gì hoàng hữu tiền kêu lên thất thần lợi chào đánh tới song trường hoàng hữu tiền bị đẩy ra quanh một tiếng lại một tiếng rèn vang hoàng hữu tiền bắn ngược ra sau phốc hoàng hữu tiền thổ ra một búng máu tươi thương thế trên người càng thêm thảm trọng sư tôn từ trọng sơn điền chân lò đắng kêu lên Nhưng mấy tên nguyên anh cảnh kim ô tông này Đều đang bị cung vi, giới sắc Mộ dung độc quang và cường giả các tông vây lại Ý gì? Các người muốn giết vương khả Liền không cho ai tiếp cận giả vương khả chứng được thượng phong Các người lại muốn đi ra ngăn cản vương khả Tỷ đại trường đi nhi trương thần hư Thấy vương khả chứng được thượng phong Mặc dù oán hận hoàng hữu tiền Xong không có ý bỏ đá xuống giếng Cũng không đi giúp hoàng hữu tiền Cứ vậy đứng từ xa nhìn theo dõi quyết đấu sinh tử giữa không trùng. Vương Khả không chút khách khí. Đến cái lúc này rồi, ta còn ngượng ngùng cái quái gì nữa. Người đã muốn giết ta, ta lại đi lưu tình với người. Kỳ mô thêm chút sức đi, tiêu diệt Hoàng Hiếu Tiền. Vương Khả gặp nói. <cười> Vương Khả, người tưởng có thể giết được ta. Người tìm chết, đừng có trách ta. Hoàng Hiếu Tiền cũng gắt giọng nói. Nét mặt Hoàng Hiếu Tiền rất là dữ tợn, Cắn răng, lấy ra một chiếc phù lục bằng ngọc. Liếc nhìn Ngọc Phù Thần sắc Hoàng Hiếu Tiên Đầy về tiếc rẻ Lầm bình đấu giả Giai trật liệt tiến hành Hoàng Hiếu Tiên quát to Ông một tiếng Chỉ thấy Ngọc Phù kia bất ngờ Phát ra thanh quang vạn trượng Đồng thời liền một chuỗi rền vang Tiếng rền vang này nghe có vẻ giống là tiếng loa rẻ trói tai Đúc tức Loa phóng thành phát tiếng Mà Vương Khả từng nghe được thiên sư âm phù Trường Đình Nhi lầm nhầm nói Vương Khả cẩn thận, mau tránh ra Thiên sư âm phù là pháp bảo cấp bậc Thiên sư Mau tránh ra, nhanh Trường Đị Nhi kêu lên Nhưng mà, đã muộn rồi Ông một tiếng Chỉ thấy Thiên sư âm phù sinh ra một luồng sóng âm quỷ dị May thẳng với phía Vương Khả và Kim Ô Âm một tiếng Tựa như sóng lớn biến động Đánh cho Kim Ô lập tức dùn lên Thân hình không cách nào tiến thêm nửa bước Vương Khả không khỏi phát ra một tiếng kêu thảm Quỷ dị Chính là sóng âm này Xung kích vào não hải Hệt như là đại thùy gõ lên đầu của Vương Khả Khiến Vương Khả thống khổ vô cùng Đây là sóng siêu âm sao Đau quá Vương Khả thất thanh kêu lên Thiên sư âm phù Bao nhiêu năm qua ta chỉ được đến một chiếc này thôi Vương Khả Người hại ta lãng phí mất một thiên sư âm phù Đáng đợi người Ta muốn người nổ tung mà chết trong sóng âm này Hoàng Hiếu tiền quát Dừng tay Trường Đề nhị và Trương Thần Hư vào tới Cút Hoàng Hiếu Tiên vung tay đẩy ra một trường Quanh một tiếng thì đại Trường Đề Nhi lập tức bị trường lực Đánh bay ngược ra sau Lúc này Hoàng Hiếu Tiên đã phát hiện Tự hồ nhất quyết phải giết Vân Khả cho bằng được Trong sóng âm khủng bố Hòa diễm ở trên thi thể Của Kim Ô không ngừng rung động Như là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào Vân Khả ở trên đầu Kim Ô Cũng thống khổ bịt lấy lỗ tài Sóng âm xung kích thân thể Đối với Vương Khả mà nói Thì không đâu Bởi vì công pháp quán có thể hấp thu xung kích từ sóng âm Chỉ là sóng âm Quá là trói tai Như thể vang vọng trong đầu Khiến cho Vương Khả thống khổ không thôi Giống một tiếng Kim Mô lại giống lên Trong tiếng giống Kim Mô thoát ly Vương Khả Quay lưng về phía khoảng cứu tiền Giúp Vương Khả ngăn lại đại bộ phận sóng âm Đồng thời dùng sóng nhiệt đỡ Vương Khả Trôi nổi trong không trùng Đối mặt với Vương Khả Phát ra một tiếng rên rỉ thê lực Kim ô Người đây là Vương Khả thốt lên kinh ngạc Chỉ thấy trong mắt vốn đã lõm xuống Đột nhiên chảy ra hai giọt nước mắt Như là nham tương Tiếp đó Kim ô há mồm Phun ra một viên cầu trong suốt màu xanh nhạt Lấn chừng nửa qua dưa hấu Viên cầu trong suốt lơ lửng Bên trong tựa nhiên đang thiêu rút hỏa diễm màu lam dập dần Viên cầu trong suốt màu lam cứ vậy mà chậm rãi Rơi vào tay của Vương Khả Đây là Cho tác Vương Khả ôm đầu kinh ngạc nói Kim ô không lên tiếng Chỉ dùng cánh chỉ chỉ đến đầu mình Trên đầu Kim ô có một sợi kim vũ màu, Chính là sợi kim vũ màu Vương Khả Cắm lên đầu nó lúc trước Sợi kim vũ màu kia Bởi vì sợi kim vũ mau này Người mới nghe lời ta, thù hộ ta Vương Khả kinh ngạc nói Kim ô phát ra một tiếng kêu thét thể lực. Nó không đáp lời của Vương Khả Mà bất thần quay người lại Quanh một tiếng Đột nhiên, quanh thân Kim Mô bùng lên ánh lửa vạn trượng. Lần này khác với lần trước, lần trước hỏa diễm chỉ là ngưng tụ của lực lượng, mà lần này, hệt như là than khô, xương cốt còn sót lại đều đang được thiêu đốt. Giống một tiếng, Kim Mô trùng quay mặt về phía Hoàng Hiếu Tiền, phát ra tiếng gầm gào đau xót, vỗ cánh ầm ầm nhào tới. Cái gì? Hoàng Hiếu Tiền thất kinh, đội lên sóng âm quần quật, Kim Mô trùng lao vút tới, toàn thân theo đó dần dần vỡ nát, mỗi lúc tiến thêm một bước thân thể lại vỡ vụn một phần nhưng kim ô vẫn không hề đổi bức cứ thế mang theo oán khí vô tận liều mình xông tới ầm một tiếng kim ô đụng trúng sóng ập phát ra từng tiếng rền vang chấn động thiên địa thoáng chốc thân thể kim ô đã tiêu tán hơn phần nửa cuối cùng cũng đến được trước mặt hoàng hữu tiền không không không thể nào thiền sư âm phù lâm binh đấu giả trận liệt tiền hành hoàng hữu tiền cả kinh kêu lên Giống một tiếng Kim ô phát ra một tiếng giống khàn cả giọng Sau đó cả người đột nhiên Tự bạo phát nổ Không Hoàng Hiếu Tiền kinh hoàng lát đi Oanh một tiếng Kim ồ phát nổ Ý đồ đồng quy vô tận với Hoàng Hiếu Tiền. Sắp là khi vụ nổ diễn ra Hư không chấn động Hệt như là vầng thái dương nở bung Ở giữa không trung. Vụ nổ quá là kinh khủng Khiến tất cả mọi người có mặt tại trường Đều loa mắt Ánh sáng che mờ cả mặt trời chân chính Sóng xung kích cực mạnh Khiến Vương Khả đứng cách đó rất xa Vẫn bị bắn ngược Bành một tiếng Thầy khắc nghìn cần treo sợi tóc Trường Đề Nhi lao đến đỡ lấy Vương Khả Đau đầu quá Vương Khả ôm đầu kêu lên Đương nhiên Đó là thiên sư âm phủ Người còn chưa đạt tới nguyên anh cảnh Thần thức chưa sinh Không cách nào ngăn cản được Theo lý mà nói Kim đan cảnh bình thường Bị thiên sư âm phủ xung kích tất sẽ mất mạng đương chừng người lại chống đỡ một lúc mà vẫn bình yên vô sự sao mà người làm được trường Đề nhị cũng không giấu được vẻ kinh ngạc nhẹ giọng hỏi nói vương khả sư tôn từng tiếng là vang lớn chỉ thấy đám người đang giằng co nơi xa Chọn tách ra cùng vì mộ dung đổ quang giới sắc trường chính đạo và một đám cường giả lập tức phóng tới vương khả từ trọng sơn điền chân hắc bạch nhị trường lão cũng phóng tới trong ngọn lửa Vụ nổ kết thúc, ánh lửa trong vụ nổ cấp tốc giảm yếu. Thi thể kim ô khổng lồ triệt đều hóa thành tro tàn. Thiên sư âm phù giữa không trung cũng hóa thành phấn vụn. Tại trung tâm vụ nổ, Hoàng Hưu Tiền tóc tay bù xù, máu mệt khắp người, thảm không nỡ nhìn. Phốc một tiếng, Hoàng Hữu Tiền lại lần nữa phun ra một búng máu tươi, thân hình không ngừng động đờ. Sư tôn, Từ Trọng Sơn lập tức tiến lại đỡ lấy Hoàng Hữu Tiền. Thiên sư âm phủ của ta phốc của tiếng Thiên sư âm phủ của ta vừa thổ huyết Hoàng Hiếu Tiên vẫn cứ nhớ mãi không quên thiên sư âm phủ Lần này Hoàng Hiếu Tiên tổn thương quá thảm Trước đây chiến đấu với lòng cốt Đều không có thảm biệt như vậy Thậm chí còn thiếu chút nữa thua dưới tay của Vương Khả Sư Tôn Người thế nào Điền Trần đòi lắng hỏi Vương Khả đâu Hoàng Hiếu Tiên hư nhược hỏi Còn sống Đang ôm đầu ở đó có vẻ rất là đau Điền Trần nói còn sống dòng sau hắn có thể còn sống được ta dùng đến cả thiên sư âm phủ mà sau hắn vẫn còn sống được hoàng hữu tiền thần tình phẫn nộ quát là thật bọn hắn đã hạ xuống quảng trường ngoài sân môn kim ô tông từ trọng sân cười cổ nói hắn thực sự không ngờ một tên vương khả còn con tại sao lại khó giết đến như vậy nam minh đi hỏa nam minh đi hỏa đâu hoàng hữu tiền đột ngột thất kinh nói nam minh đi hỏa gì từ trọng sơn nghi hoặc hỏi lại sư tôn thứ người nói chính là viên cầu trong suốt vương khả ôm trong ngực bên trong hình như có khoảng diễm màu lam đang thiêu đốt điền chân nhìn về phía xa thằng thốt nói đúng đó chính là nam bình ghi hỏa nhanh mang ta đi hoàng hiếu tiền lập tức kích động sư tôn bây giờ ngài đang thương thế thảm trọng vương khả đã bị đáng kia tiếp đợt sợ rằng hôm nay không cách nào có thể giết được vương khả từ trọng sơn nói mang ta tới đó nhanh Mang ta tới đó Hơn trăm năm Vì bộ thi thể kim ô này mà ta đã tiêu tốn hơn trăm năm Vốn tưởng rằng bị trường đi nhi hấp thù Không ngờ vẫn còn Còn lại bị vương khả nhặt đi tiện nghi dựa vào cái gì mà lại là hắn nhanh mang ta tới Hoàng Hiếu Tiền vừa ho khăn Vừa thúc giục Sư tôn Hay là chờ người thương thế tốt rồi Chúng ta lại mưu đồ sao Rốt cục cuộc... Từ Trọng Sơn còn khẳng định khuyên nhục Mang ta tới Cháu thể lấy được nó trở về Hoàng Hữu Tiên trừng mắt nhìn Từ Trọng Sơn Vâng Từ Trọng Sơn đành ứng tiếng Giới sư hộ tống của bốn người Từ Trọng Sơn, Điền chân Hắc Bạch Nhị Trường Lão Hoàng Hữu Tiên đầy mình thương thích Thành tình phẫn hận bay về phía quảng trường nơi xa Vân Khả Người thế nào Chúng nhận lo lắng về quanh Vân Khả chúng thiên sư âm phủ Đầu đau gần chết Trương Đình Nhi giải thích nói Định tâm trú Bàn nhược bà la mật Giới sắc bên trong Vội tụ niệm Phật Pháp Giới sắc vô dụng Thứ này của người không linh Niệm đầu ta còn đau hơn đấy Vân Khả ôm đầu buồn bực kêu lên Giới sắc không khỏi sốt ruột Để ta tự hành khôi phục Giờ trong đầu ta toàn là tiếng sóng âm u u Vân Khả ôm đầu thống khổ nói Bành một tiếng Đúng vào lúc này Đám người từ Trọng Sơn đi tới. Cẩn thận, Hoàng Hữu Tiên lại tới. Mộ dung độc quang kêu liền. Khốn kiếp, các người còn dám tới. Cùng vì hét lớn, lập tức chúng nhận bước ra phía trước, tránh trước mặt vương khả. À mình nghỉ tầm này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.